Tất tất suốt suốt thanh âm vang lên, Bất quá một lát, bị sương mủ dày đặc che giấu độc cốc bên trong. Rất nhiều độc vật xuất động, hướng tới nam cung ly đám người phương hướng hỏa tốc tới gần. Có cái gì tới gần, đại gia cẩn thận một chút. Trăm rằm tôi nhắc nhở nói, hơn nữa vẫn là rất nhiều đồ vật. Trên thực tế đại gia đã sớm nghe thấy được, nam cung ly sắc mặt ngừng trọng, tế gia màu tím ngọn lửa độ ấm lên cao, trà ngập ở chung quanh sương mù lại lui xa mấy mét. Làm chung quanh tầm nhìn tận khả năng chống trải lên. Quỷ vương, cung vu hai người cực kỳ an tĩnh, sớm tại phía trước bọn họ liền phát hiện mấy thứ này tới gần, hơn nữa số lượng to lớn tuyệt đối khiếp sợ. Tất tất xuất xuất. Bất quá một lát, đen nghìn nghịt độc vật liền đi tới Nam Cung Ly đám người quanh thân, độc trùng bò cạp độc độc kiến, còn có các loại lớn lớn bé bé nói không nên lời độc vật, nhan sắc khác nhau, thuật nhìn nhìn thấy ghê người. Nam Cung Ly hít hà một hơi. Mấy thứ này làm nàng nghĩ tới ở đoạn hồn vượt sâu màn này, nhưng trước mắt này đó tuyệt đối so với đoạn hồn vượt sâu những cái đó càng khủng bố lợi hại hơn cũng càng linh hoạt. Quỷ vương uy áp phóng thích, mấy thứ này gần đỉnh trệ một giây liền lại một lần mãnh liệt mà thượng, giống như khai áp hồng thủy, thế không thể đỡ, không có bất luận cái gì bức lui phương pháp. Mấy thứ này bị người thao tác, chỉ có thể ngạnh chiến, đại gia cẩn thận. Cung vụ gieo dắt thanh âm vang lên, giây tiếp theo. Trong cơ thể bàng bạc năng lượng hướng tới chung quanh tới gần rất nhiều độc vật vọt tới, tiếng xe gió truyền đến, suy suy suy, không khí dùng mình, cường đại lực công kích vừa ra, vô số độc vật trực tiếp bị nghiền vì dập nát. Hoa mãn doanh ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía cung vu ánh mắt càng thêm cực nóng, nàng liền nói sao, nàng hoa mãn doanh nhìn chúng nam nhân như thế nào sẽ kém. Thủ đoạn vừa động một tầng hồng nhạt cánh hoa hiện lên, huyền với quanh thân, tố cổ tay nhẹ nhàng vung lên. Răng rắc răng rắc tiếng vang, thực mau dơ lên một mảnh cánh hoa vũ, cánh hoa nơi đi qua, những cái đó độc vật lấy thấy được tốc độ chết đi, nháy mắt xung quanh đã chết một tầng. Bực này lực công kích cũng xác thật là cường đại a. Trăm Dặm Tô ngoài ý muốn quét hoa mãn doanh liếc mắt một cái, không nghĩ tới nữ nhân này cùng hắn giống nhau cũng này đây hoa vì khí, hơn nữa khiến cho so với hắn còn muốn nhanh nhẹn, lực công kích càng cường đại hơn. Nghĩ, Trầm Dặm Tô đơn giản huy kiếm, Vô số kiếm khí lực ra, xoát xoát xoát, chung quanh giày đặc đánh úp lại độc vật lần thứ hai đã chết một mảnh. Nhìn đến đại gia lực công kích đều lợi hại như vậy, nam cung ly lại sao cam lạc hậu, thánh hỏa chi tâm tế ra, màu tím ngọn lửa hình thành một cái thật lớn vòng gây, lấy bọn họ vì trung tâm trung, hướng tới bốn phía nhanh chóng lan tràn khai đi. Chi chi chi. Tê tê tê. Thánh hỏa chi tâm vốn là nóng rực khó nhịn giống nhau đồ vật gặp gỡ chỉ có bị hóa thành cho tàn phân, Hơn nữa nam cung ly lại cố tình để cao độ ấm, thánh hỏa chi tâm vừa ra, những cái đó độc vật tức khắc trở nên cuồng táo lên, bị ngọn lửa tiếp xúc độc vật nháy mắt hóa thành cho tàn. Những cái đó độc thảo linh tinh cũng toàn ở thánh hỏa chi tâm bao trùm hạ hóa thành thổ nhưỡng phân bón, cùng đại điệu thân mật tiếp xúc. Quỷ vương ánh mắt tán thưởng mà nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân giống nhau, bàng bạc khí thế năng lượng tế ra, bàn tay vung lên. Quanh mà một tiếng vang lớn, toàn bộ đại địa run thượng run lên, bị khí thế của hắn tập qua chỗ, độc vật phong hóa, kết thành một phấn, lực công kích so với thánh hỏa chi tâm chỉ cường không yếu. Vô số độc vật tiếp tục vọt tới, Nam Cung Ly đám người công kích tăng lớn lại tăng lớn, một hồi diệt độc đại chiến kéo dài tiến hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nam Cung Ly không biết qua bao lâu, cũng không biết bị bọn họ giết chết nhiều ít độc vật. Vài thứ kia thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau công đi lên, biết rõ là chết còn như cụ nghĩa vô phản cố, liên tục không ngừng mà kiên trì. Nam cung ly âm thầm tắt lưới, còn hảo bọn họ người không tính thiếu, nếu là chính mình một người tiến vào mặc dù có được thánh hỏa chi tâm, lấy mấy thứ này số lượng cùng liên tục lực độ, chính mình phỏng trừng đã sớm sức cùng lực kiệt, hiện giờ cho dù có quỷ vương cùng với cung vu, cũng chỉ là miễn cưỡng lập với bất bại chi địa, Có thể tưởng tượng cái này độc cốc có bao nhiêu đáng sợ. Chúng nó tưởng hao hết chúng ta khí lực, còn như vậy liên tục đi xuống không phải biện pháp. Chăm giảm tôi như mày, yêu nghiệt tuấn nhan xưa nay chưa từng có ngưng trọng, một bên chém ra kiếm khí, một bên nói, tuy rằng hắn không sợ này đó ngoạn ý, chính là bị này đó nhìn như nhỏ yếu, nhưng số lượng lại đại đến kinh người độc vật bám trụ, loại cảm giác này, phi thường không tốt. Chờ đến bọn họ khí lực hao hết này đó ngoạn ý nhi liền sẽ dễ dàng đánh bại bọn họ, bị này đó tiểu sâu đánh bại, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn nội tâm liền các loại không bình tĩnh. Đã sớm nhìn ra, này đó ngoạn ý đều bị thao tác, cho nên mới sẽ không sợ chết, thật không biết phía sau thao tác bọn người kia nhân vật là ai Nam Cung Ly gật gật đầu Thánh Hỏa Chi tâm tăng lớn giống như sóng biển giống nhau hướng tới bốn phía phát tới, lại một lần giải quyết tảng lớn độc vật. Nhưng mà Này đó độc vật vẫn là quá nhiều, có loại không có chừng mực, vĩnh viễn nhìn không tới đường ra tiết ấu, còn như vậy đi xuống, nhưng không phải giống cung vu nói bị hao hết khí lực. Phương pháp đơn giản, nhưng không chịu nổi thực dụng A, bọn họ cũng liền mấy người này, chờ đến này đó không ngừng nghỉ độc vật đưa bọn họ sở hữu khí lực háo đến một kia không dư thừa, cái kia tránh ở sau lương đại gia hỏa liền có thể dễ dàng đưa bọn họ giải quyết, thật sự là hảo tính kê A tỉnh tiết kiệm sức lực đối phó này đó ngoạn ý đi. Hoa mãn doanh nhấp môi, nhất nhưng khí chính là trên người nàng mang theo cánh hoa cũng không nhiều, chung quanh lại tất cả đều bị Nam Cung ly ngọn lửa đốt sạch, đừng nói cánh hoa, chính là một mảnh nho nhỏ thảo diệp cũng chưa có thể lưu lại, cho nên nàng nhất lấy làm tự hào lấy hoa vì khí tạm thời không dùng được, chỉ có thể dùng nhất hao tổn khí lực biện pháp, cùng chăm giảm tô giống nhau sử dụng kim khí. Cung vu, quỷ vương tiếp tục vẫn duy trì chờ mặc, bằng đại hạn độ suy yếu chung quanh độc vật. Di, giống như đình chỉ. Nam cung ly nhẹ di thành, đã không có độc vật công kích, chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới, toàn bộ thế giới cũng khoảnh khắc lâm vào yên tĩnh bên trong. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tài gang, không đợi Nam cung ly nghỉ khẩu khí, sơn cốc trong vòng chuyển đến dày đặc tiếng trống, đông, đông, đông. Trầm trọng hữu lực, Nam cung ly nghe xong sắc mặt trắng bệnh. Trái tim phảng phất bị một con bàn tay to nắm, hít thở không thông khó chịu. Trái tim thịch thịch thịch cũng theo kêu nhịp chống thanh âm cấp tốc nhảy lên lên, nàng thậm chí hoài nghi dây tiếp theo có thể hay không tim đập quá nhanh mà chết. Trăm giảm tô, hoa mãn doanh đám người đều có loại này cảm thụ, sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, vẻ mặt khó chịu thái độ. Lại vào lúc này, những cái đó lui xuống đi độc vật nhóm lại một lần điên cuồng mà dũng đi lên. Che chắn thanh âm, đem lực chú ý chuyển rời đến độc vật trên người. Quỷ vương như mày, quá khẽ, linh lực phủ lên tiểu nữ nhân lô thai, che chắn nàng đối thanh âm tiếp thu. Nghe không được thanh âm, toàn bộ thế giới đều là an tĩnh, nam cùng ly kia nhanh chóng nhảy lên trái tim cũng lập tức khôi phục bình thường nhảy lên, ngay cả hít thở không thông cảm cũng biến mất vô tung. Trăm giảm tô, hoa mãn doanh rửa theo quỷ vương nói che chắn thanh âm, cuối cùng không như vậy khó chịu, bất quá những cái đó độc vật đã đánh tới bọn họ trước mắt. Đen nhìn nghịt một mảnh thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, rất là lệnh người có áp lực. Nam cung ly hít mắt, thủy mắt xẹt qua liệm diệm anh sao, ý niệm vừa động, màu tím thánh hỏa chi tâm ở quanh thân làm thành một vòng tròn, ngăn trở những cái đó độc vật tới gần, ngay sau đó thánh hỏa chi tâm chậm rãi kéo dài, hình thành một đổ dày rộng quyển lửa tường, hỏa thế tiếp tục lan tràn, thực mau liền trở thành một mảnh biển lửa, tiếp tục hướng phía trước lan tràn khai đi, nếu này đó độc vật lợi hại như vậy Nàng đảo muốn nhìn có thể hay không vượt qua nàng này nói biển lửa. chương 388 mẫu thân, ta là Kiệt Nhi. Hoa mãn doanh âm thầm tắp lưới, trực tiếp bị Nam Cung Ly thánh hỏa chi tâm như thế uy mãnh lực công kích cấp kinh diễm tới rồi. Ta hỏa thế tạm thời có thể chống đỡ một đoạn thời gian, các ngươi đại gia nhân cơ hội trước nghỉ ngơi một chút. Nam Cung Ly đối với mọi người dặn dò nói, đã liên tục công kích hơn một canh giờ, hơn nữa vẫn là cao cường độ đại tác chiến. Đại gia đã sớm mỏi mệt bất ham, lại không nhân cơ hội nghỉ ngơi, ai đều ăn không tiêu. Buồn vương bồi ngươi. Quỷ vương sắc mặt cực kỳ không tốt, loại này thời điểm, hẳn là hắn che ở phía trước, mà phi một nữ nhân che chở hắn cái này đại nam nhân. Nhưng là đáng chết, một thân thực lực từ tiến vào cái này độc cốc lúc sau phản phất bị hạn chế giống nhau, chỉ có thể phát ra một nửa thực lực, lực công kích đại suy giảm, công kích hiệu quả tự nhiên sẽ không lý tưởng. Đừng náo. Đây là đoàn chiến, sau lưng kia chỉ nghĩ muốn háo chết chúng ta, nếu như vậy, chúng ta liền thay phiên chiến, đại gia chạy nhanh nghỉ ngơi, chờ lát nữa đổi các ngươi. Nam Cung Ly đối với nam nhân nói nói, ngự khí nghiêm túc đến cực điểm, không dùng cự tuyệt. Quỷ Vương mặt đen, tuy rằng không tán đồng, nhưng vì tiểu nữ nhân an toàn, khó được không hề bá đạo, ngoan ngoãn nghe lời, những người khác cũng chiếu Nam Cung Ly nói làm. Vì thế toàn bộ không gian trừ bỏ kia dồn dập hữu lực nhịp trống, liên chỉ còn lại có liệu châm thánh hỏa chi tâm cùng với một mảnh lại một mảnh tiến đến chịu chết độc vật. Thời gian rằng có hơn nửa canh giờ, thánh hỏa chi tâm thiêu đốt kịch liệt, chẳng những không có yếu bất su thế, ngược lại càng thiêu càng vượng, nam cung ly như cũ thần thái sang láng. Thánh hỏa chi tâm không giống nội diệm giống nhau yêu cầu nàng tế ra quá nhiều linh hồn chi lực, tương phản một cái ra mệnh lệnh đi, tiểu tím liền sẽ ngoan ngoãn làm theo, bất quá luôn là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Tuy rằng mọi người nhất thời giảm bớt, có thể tùng mấy hơi thở, nhưng ai đều biết, nếu những cái đó độc vật không lùi đi, bọn họ liền chỉ có thể vẫn luôn duy trì cái này cục diện. Vào không được ra không được, đến lúc đó chính là bị sinh sôi vây khốn bên trong. Làm sao bây giờ, cần thiết tưởng cái biện pháp mới được. Hoa mãn doanh nội tâm nôn nóng, thân là hoa ra gia, gia chủ, đụng tới chiến đấu vô số, lại là lần đầu tiên đụng tới loại này khó giải quyết cục diện. Hiện giờ vẫn là cùng quỷ vương cùng với cung vu thậm chí còn có ly nhi cái này biến thái hỏa công cường giả cùng nhau dưới tình huống. Nàng nếu là độc sấm, phòng trưng lúc này đã sớm tinh lực tiêu hao quá mức, bị này đó ghê tẩm độc vật vây đi lên gặm cắn đến một phân không dư thừa Nam cung ly nhưng thật ra nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp, bất quá tiền đề là bại lộ nàng thông thiên tháp. Ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua, cung vu cùng quỷ vương đã sớm biết thông thiên tháp tồn tại trước mắt chỉ có hoa mãn doanh cùng trăm dặm tô không biết nếu là đưa bọn họ mang nhập thông thiên tháp như vậy thông thiên tháp bị tiết lộ đi ra ngoài khả năng nam cung ly ở trong lòng nắm lấy đối diện cung vu hình như có phát hiện màu bạc con ngươi hiện lên một sợi không tán đồng đối với nàng lắc lắc đầu ý bảo nàng đánh mất cái này chủ ý thông thiên tháp càng ít người biết càng tốt nếu không một khi tiết lộ đi ra ngoài hậu quả không dám tưởng tượng nam cung ly phun thẻ lưới hảo đi Nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, không cho người biết liền không cho người biết đi. Ly Nhi đây là làm gì? Quỷ vương hít mắt, nhìn tiểu nữ nhân cùng cùng Vu chi gian hỗ động, trong mắt hiện lên ám sắc. Ta mệt mỏi, đổi người tới. Nam cung Ly nhịn không được đối hắn quăng cái xem thường. Này nam nhân tuyệt đối là nhàn đến hoàng mới có thể lo chuyện bao đồng. Nàng cùng cung Vu không phải ánh mắt giao lưu hạ sao? Như thế nào trong mắt hắn có loại bắt gian trên giường cảm giác, tấm tác? Tìm được một cái thích gan giấm nam nhân cũng thật là say. Thánh hỏa chi tâm khoảnh khắc thu hồi, không có thánh hỏa chi tâm ngăn trở, những cái đó độc vật tấn mãnh nào lên, thực mau liền khoảng cách nam cung ly đám người chỉ có 2 mét tả hưu khoảng cách. Quỷ vương khí thế uy áp chạy nhanh tế đi ra ngoài, trong nháy mắt phong bế này đó độc vật đi tới chi lộ, dường như có một đạo vô hình cái chán, làm thành một vòng tròn, đem sở hưu độc vật ngăn cách bên ngoài. Không có lộ. Những cái đó độc vật như cũ dùng ra ăn mãi kính nhi đi phía trước tế, mặt sau vô số độc vật thấu đi lên, đen nghỉ nghiệp, độc vật điệp độc vật, thực mau xếp thành thật dày một tầng, hai tầng, ba tầng. Cuối cùng điệp đến chừng một mét rất cao. Hoa mãn doanh âm thầm kinh hãi, này đó độc vật nếu là đột phá quỷ vương phong tuyến, lập tức liền sẽ nhảy đến bọn họ trước mặt, đến lúc đó kia mới là thật sự khó làm. Quỷ vương hắc động hai mắt hiện lên tàn khốc, ý niệm vừa động. Không khí cự chiến, trước mắt trồng chất độc vật nháy mắt liền bị kia cổ sắc bén, khí thế chấn thành dọc nát. Như vậy cũng đúng. Hoa mãn doanh đầy mặt vẻ khiếp sợ, trong lòng đại hỷ, cứ như vậy, quỷ vương lực công kích chẳng những không thể so ly nhi muội muội hỏa công ngược, còn mạnh hơn mấy lần, một kích dưới tiêu diệt độc vật đồng dạng không ở số ít. Một kích đánh diệt, mặt sau bò lên tới độc vật như cũ quần quần không ngừng, quỷ vương chọn dùng phía trước phương pháp. Chờ đợi này đó độc vật không ngừng tích lũy trồng lên. Hoa mãn doanh đã xem đến không có gì cảm giác, đơn giản ngồi xuống đả tọa khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn này đó độc vật là lấy bọn họ không có biện pháp. Nam Cung Ly, trăm giảm tô cùng với Cung Vu tất cả đều nhân cơ hội khôi phục Tu Vi. Hai cái canh giờ lúc sau, sắc trời biến thành đen, quỷ vương thay thế tử Cung Vu tiếp tục. Chờ đến sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới thời điểm Nam Cung Ly đơn giản lại một lần tế ra thánh hỏa chi tâm ngọn lửa liệu châm, một bên đảm đường chiếu sáng, một bên ngăn cản trùng quanh bỏ lên tới độc vật. Có thay phiên trao đổi, Nam Cung ly đám người đã đối này đó độc vật vô cảm, bọn họ tu vi có thể quần cuộn không ngừng mà được đến bổ sung, mà này đó độc vật, đã chết đó là đã chết, tiêu diệt càng nhiều, giữ lại liền càng ít, liền tính nhất thời một lát như cũ quần cuộn không ngừng, nhưng tóm lại có tiêu diệt một ngày, cho nên đại gia đơn giản cũng đều yên tâm lại. Dù sao nhiều nhất cũng bất quá nhiều háo chút thời gian thôi. Một đêm qua đi, sát trời truyền lượng, trải qua một đêm ngọn lửa liệu châm, những cái đó quần quần không ngừng độc vật rốt cuộc lui cái không còn một mảnh, mọi người ở xác nhận luôn mãi lúc sau, cuối cùng tin tưởng trước mắt sự thật. Những cái đó ra họa như thế nào cam tâm lui. Chăm giảm tôi như mày, vốn đang cho rằng sẽ ở cùng cái địa phương vây tốt nhất mấy ngày đâu, không nghĩ tới ngày mới lượng liền lui đến sạch sẽ cùng sớm định ra kế hoạch khác nhau rất lớn. Mặc kệ này đó, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Nam Cung Ly nói, lui tốt nhất, đỡ phải lãng phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Mọi người tế ra linh lực cháo, tiếp tục đi trước. Như cũ quỷ vương đi đầu, cung vu lót sau, tuy rằng độc vật lui, nhưng mọi người không dám có chút chầm trễ, ai biết dây tiếp theo có thể hay không nhảy ra lợi hại hơn độc vật. Nay tòa tràn ngập thần bí độc cốc, chuyện gì đều có khả năng phát sinh không thể không phòng. Lại đi phía trước đi, trong không khí xương trắng càng lúc càng mở nhạt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, nhỏ hẹp lối đi nhỏ cũng rộng mở thông suốt, một tảng lớn màu xanh lục ánh vào mi mắt. Mọi người hít sâu một hơi, cuối cùng không cần vẫn luôn đối với những cái đó xương trắng, xem đến bọn họ đều mau thị giác mệt nhọc, hiện giờ lục ý xanh đúng, người xem không khỏi tâm tình sảng khoái vô cùng. Nguyên lai like này độc cốc trong vòng còn có khắc động thiên, nơi này cảnh sắc. Thật đúng là mê người a. Hoa mãn doanh nhìn trước mắt này phiến cảnh đẹp, quyến rũ mỹ diễm trên mặt tràn đầy vui mừng. Hồng hoa, lục thảo, hoa đoàn cầm thốc, muôn hồng nghìn tía, so nhà nàng vườn còn muốn xinh đẹp. Đừng quên càng là mỹ đổ vật càng là có độc, nơi này đã vì độc cốc, liền sẽ không có cái gì thứ tốt. Nam Cung Ly không quên nhắc nhở một câu, thải thải độc thảo gì đó vẫn là khá tốt, nếu nói yêu này phiến cảnh đẹp, ha ha. Chỉ sợ đến cuối cùng như thế nào muốn chính mình mệnh cũng không biết, cho nên vẫn là vẫn duy trì khoảng cách hảo. Hoa mãn doanh bất đắc dĩ quét nam cung ly liếc mắt một cái, nàng bất quá chính là thuần túy thưởng thức thưởng thức sao, đương nhiên sẽ không quên hiện tại ở độc cốc bên trong. Đi theo ta. Quỷ vương lôi kéo tiểu nữ nhân tay đi ở phía trước, chăm dằm theo sau. Hoa mãn doanh nhưng thật ra hâm mộ mà nhìn hai người, lại nhìn thoáng qua bên người cung vụ, ai. Khi nào chính mình cũng có thể giống cung ly cùng quỷ vương như vậy tú ân ái thì tốt rồi. Đã không có màu trắng xương mù trang ngập nam cung ly đám người đều là triệt hồi chi ở quanh thân năng lượng cháo, hô hấp phu nạp gian, không khí tươi mát khi tịnh, cảm giác phế phủ trong vòng dơ bẩn chi khí tất cả đều phun ra, cả người cũng nháy mắt tinh thần không ít. Không thể phủ nhận, này phiến màu xanh lục khe không chỉ có đẹp mắt, còn rất làm nhân thân tâm thoải mái. Nam cung ly bị quỷ vương nắm. Trước sau không dám đại ý, ánh mắt ở chung quanh hoa cỏ thượng sẽ qua, kinh dị phát hiện mấy thứ này đều là lại bình thường bất quá thực vật, thậm chí liền nửa cây độc thảo đều không có. Nàng không có nhìn lầm đi, phía trước như vậy nhiều độc thảo, hiện tại ngược lại nửa cây đều không có, quá quỷ dị. Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy này to như vậy một mảnh thảm thực vật cùng với nói là tự do lớn lên ở độc cốc bên trong, chi bằng nói là người nào đó hổ hoa viên. tĩnh Trung quanh tinh đến cực kỳ, này quá mức yên lặng làm nam cung ly đám người thần kinh lại một lần căng thẳng. Sự ra có nguyên nhân tất cội yêu, nơi này tuyệt đối không giống nhìn đến đơn giản như vậy. Ta như thế nào có loại mao mao cảm giác, tổng cảm thấy sau lưng có đôi mắt nhìn chầm chằm dường như. Hoa mãn doanh rứt lời, thân thể không tự chủ được run run hạ, loại cảm giác này quá làm người sờn tóc gáy. Nàng hoa mãn doanh chưa bao giờ sợ quá, nhưng tới rồi loại địa phương này. Mạc danh có loại run sợ cảm giác. Không, này không phải ảo giác. Nam cung ly khỏe môi nghéo một cái, đáy mắt thần sắc sắc bén vài phần, sau lưng sắc thật có đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Xuất hiện đi, tránh ở sau lưng tính cái gì anh hùng hảo hán. Chăm giảm tô hít mắt, thanh âm quan chú linh lực truyền bá khai đi, toàn bộ độc cốc đều nghe thấy. Sớm ta độc cốc, các ngươi đều không sợ chết sao. Lạnh băng đạm mạc, lộ ra vô cùng khí thế giọng nữ vang lên. Dây tiếp theo một bộ màu tím váy áo, dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo nữ tử tự bùi hoa trung lóe ra tới, băng lam con ngươi nhàn nhạt mà đảo qua mọi người, cả người lộ ra tôn quý ưu nhã. Mẫu thân, quỷ vương cả người chấn động, nhìn chăm chăm áo tím nữ tử lầm bầm nói. Đứng ở hắn bên cạnh nam cung ly bị hắn này thanh mẫu thân cả kinh cả người đều ngây ngẩn cả người, mẫu thân, nàng không có nghe lầm đi. Không riêng gì nàng, bên cạnh mọi người cũng đều là chấn động. Đặc biệt là Trăm Giảm Tô, trên mặt biểu tình cực kỳ ngoạn mục. Ngay thường lạnh nhạt thị huyết quỷ vương trí tôn hiện giờ đối với một người xa lạ nữ nhân gọi mẫu thân, mẹ nó có loại nói không nên lời quỷ dị cùng không khỏe cảm. Nguyên lai loại này máu lạnh nam nhân còn có mẫu thân A. Người là ai? Bị quỷ vương gọi là mẫu thân nữ nhân hí mắt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở quỷ vương trên người. Mẫu thân, ta là Kiệt Nhi. Quỷ vương cả người khí thế nháy mắt mềm đi xuống, hát động hai tròng mắt dần dần hóa thành màu lam, đi bước một, hướng tơi áo tím nữ tử đi đến. chương 389 mẫu thân, đây là ta nương tử. Đây là tình huống như thế nào? Hoa mãn doanh trương đại miệng, ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm trước mắt này mà, đường đường quỷ vương chí tôn, kia một thân bệ nghệ khí thế, như thế nào đống nhiên chi gian biến mất toàn vô, hát động hai mắt càng là đổi làm màu lam, quá, quá quỷ gì đi. Thay đổi bất thường, trái tim thừa nhận lực nhược người căn bản chịu không nổi hắn như vậy lăn lộn đi. Tiểu vương ra. Nam cung ly hô nhỏ, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, căn bản không có dự đoán được quỷ vương tiểu vương ra tính cách nói ra liền ra tới, một chút dấu hiệu đều không có. Tuy rằng là cùng cá nhân không sai, nhưng tiểu vương ra cùng quỷ vương, rốt cuộc vẫn là hai cái bất đồng tinh thần thể, cho nàng cảm giác cũng các không giống nhau. Thấy tiểu vương ra xuất hiện nàng tự nhiên cao hứng, nhưng quỷ vương đi theo biến mất, nói không mất mát là không có khả năng. Kiệt nhi, kiệt nhi. Áo tím nữ tử lâm vào trong nháy mắt mê mang, cặp kia đạm mạc con ngươi tràn đầy hoang mang cùng dãy ruột, trong đầu nào đó hình ảnh loáng thoáng dục muốn loại ra, lại cuối cùng quy về mơ hồ. Ngươi là ai, ta lại là ai, ngươi như thế nào gọi ta mẫu thân. Áo tím nữ tử hai tay ôm đầu, đầy mặt thống khổ dãy ruột chi sắc. Mẫu thân, ngươi không nhớ rõ ta sao, ta là Kiệt Nhi A, con của ngươi. Tư Đồ Kiệt bước chân tiếp tục chưa dịch, đi bước một, ly nữ tử càng ngày càng gần. Đây là cái gì chẳng hướng? Hoa mãn doanh chạm chạm nam cung ly, thật sự không thể lý giải trước mắt tình huống, trước mắt nam nhân, nơi nào còn có nửa điểm quỷ vương khí thế uy nghiêm, cả người nháy mắt yếu đi vài cái cấp bậc. nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều phải cho rằng nhận sai người. Hắn chính là quỷ vương. Quỷ vương chính là hắn. Nam cung ly cũng không có giải thích càng nhiều, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trước, thấy áo tím nữ tử phản ứng, rõ ràng có chút không thích hợp. Kiệt nhi, nữ tử ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm tư đồ kiệt, trong đầu ký ức như cũ mơ hồ, nhưng nàng lại không khó từ tư đồ kiệt trên người nhìn đến rất nhiều chính mình bóng dáng, màu lam đôi mắt, còn có kia trường cùng chính mình gần bộ dạng. Mậu thân, tư đồ kiệt rốt cuộc đến gần, đứng ở áo tím nữ tử trước mặt, Áo tím nam tử vươn trắng non tay ngọc, nhẹ nhàng mà phủ lên này trường quen thuộc chung lại lộ ra xa lạ khuôn mặt, lòng bàn tay cùng ra thị tưng dán một cổ kỳ diệu cảm giác lan tràn, làm hai người đều là chấn động. Áo tím nữ tử trong đầu ký ức nhanh chóng rõ ràng, trong trí nhớ gương mặt kia cùng trước mắt tư đồ kiệt trùng hợp, cuối cùng một phen ôm lấy tư đồ kiệt, không tiếng động mà rơi lệ. Kiệt nhi, ngươi là của ta kiệt nhi, con ta kiệt nhi. Nữ tử biểu tình kích động trong mắt tỏa sáng vô hạn sáng rọi cùng vui sướng nàng nhớ ra rồi đây là con trai của nàng nàng còn có một cái nhi tử nhìn này phó mẫu tử ôm nhau hình ảnh mọi người cái chán chửa xuống một loạt hát tuyến sớm biết rằng là hai mẹ con nhi bọn họ phía trước như vậy lao lực nhi là làm gì áo tím nữ tử cùng tư đồ kiệt ôm nhau một trận tư đồ kiệt phảng phất lần này vang lên cái gì xoay người nhìn về phía nam cung ly bên này mẫu thân Đây là ta nương tử, Ly Nhi. Tư đổ kiệt ánh mắt dính vào Nam Cung Ly trên người, tưởng niệm, nóng, rực, chờ mong. Các loại cảm xúc kích động, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn Nam Cung Ly. Mỹ phụ nhân ánh mắt cũng theo chiều Nam Cung Ly xem ra, tầm mắt trên dưới đánh giá, thấy Nam Cung Ly không hề sợ hãi, vẻ mặt tiêu sái tùy ý, sinh đến tuyệt mỹ lại không làm ra vẻ, trong lòng đã đối nàng có tám phần vui mừng. Khi thật sớm tại bọn họ tiến vào độc cốc thời điểm nàng liền âm thầm chú ý tới bọn họ, đặc biệt là này tiểu cô nương, một tay ngọn lửa bá đạo cường đại, chút nào không kém gì nam tử, có như vậy cho rằng con dâu, ngẫm lại cũng không tồi. Nha đầu, lại đây, Mỹ phụ nhân hướng tới Nam Cung Ly vây tay, trên mặt chán ôn nhu thiện ý cười. Nam Cung Ly theo lời, hướng tới Mỹ phụ nhân tới gần, ở nàng trước người, tư đồ kiệt bên cạnh người đứng yên. Hảo, hảo. Quả nhiên là cái hảo nha đầu. Mỹ phụ nhân liên tục tán thưởng, nàng đã bị nhốt độc cốc thật nhiều năm, ký ức dần dần thoái hóa, không nghĩ tới một ngày kêu còn có thể nhìn thấy chính mình như tử. Đây là nàng kiệt nhi a, không chỉ như thế, nàng còn gặp được nhà mình con dâu, kiệt nhi thế tử. Loại cảm giác này, quá mức mỹ diệu, hàng năm cô đơn vắng lặng, làm nàng trong lúc nhất thời có điểm phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy vô hạn ấm áp bao vây lấy nàng. Trong lòng có quá nhiều quá nhiều cảm động, quá nhiều quá nhiều ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Ly Nhi gặp qua bà mẫu. Nam Cung Ly đối với Mỹ Phụ Nhân Vân An, giải độc chi dược không có tìm được, nhưng thật ra tìm được Tiểu Vương gia mẫu thân, cái này duyên phận, quá kỳ diệu. Còn không thay đổi khẩu kêu mẫu thân. Nữ tử oán trách mà nhìn Nam Cung Ly, ngữ khí hàm chứa sùng địch. Ngạnh Nam Cung Ly ngạc nhiên, ánh mắt đầu hướng Tiểu Vương ra, thật muốn tính lên. Chính mình còn không có gả cho hắn đâu, ai làm hắn phụ hoàng đem chính mình cấp hưu, hiện tại đối với hắn mẫu thân gọi mẫu thân, mẫu thân ở gọi người đó. Tiểu vương ra khỏe môi mỉm cười, mắt lam hàm chứa ôn nhu chi sắc, một bộ áo đen, cố tình cho người ta một cổ nho nhã khí chất. Nam Cung Ly chừng hắn liếc mắt một cái, đến, chuyện này ngầm lại cùng hắn tính, vừa chuyển đầu, nên hướng mỹ phụ nhân mong đợi ánh mắt, Nam Cung Ly hơi há mồm. Một tiếng Mâu Thân cứ gọi xuất khẩu, ho khan trung lộ ra biến yếu thực mất tự nhiên. Nay tuyệt đối là nàng đi vào thế giới này về sau lần đầu tiên gọi người Mâu Thân. "Hảo, hảo, Mâu thuẫn nhi." Mỹ phụ nhân kích động liên tục, giơ tay chủ động lôi kéo Nam Cung Ly, xúc Tô nháy mắt, Nam Cung Ly bị băng đến một cái giật mình, cái loại này chân trượt, lạnh căm căm cảm giác rất có nào đó động vật khuynh hướng cảm xúc. Gặp lại trước nữ nhân, mắt Lam Ônu, khuôn mặt tuyệt mỹ Một thân đoàn trang cao quý, hào đi, mặc kệ thế nào, nữ nhân này là tiểu vương gia mẫu thân. Thực xin lỗi, ta dọa đến ngươi. Mỹ phụ nhân Thủy Linh lung ánh mắt ảm đạm xuống dưới, đối với Nam Cung Ly xin lỗi nói. Thực mát mẻ, cũng thực thoải mái, không nghĩ tới mẫu thân làn da bảo dưỡng đến tốt như vậy, người khác nhìn khẳng định tưởng tỷ tỷ của ta. Nam Cung Ly chủ động vãn khởi phụ nhân cánh tay, đầu dựa vào ở trên người nàng, thân mật nói. Nàng là ăn ngay nói thật, gan lớn như nàng, cũng không có bị dọa đến, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không đủ thích hứng mà thôi, lại nói trước mắt nữ nhân đối nàng cũng không có gì ác ý, như vậy như vậy đủ rồi. Khu khu, tuy rằng ta thực không nghĩ đánh ghê các người, chính là, chúng ta thật sự muốn vẫn luôn như vậy chạm đi xuống sao. Hoa mãn doanh ho khan một tiếng, đánh gậy mấy người đối thoại, như vậy đứng chờ thực không thú vị ai. Mẫu thân ta cho người giới thiệu một chút. Vị này chính là Cung Vu, hắn là Trăm giảm Tô, vị này xinh đẹp nữ tử là Hoa Mãn Doanh. Nam Cung Ly vì Thủy Linh Lung nhất nhất giới thiệu. Các ngươi hảo, ta là Thủy Linh Lung, kiệt nhi mẫu thân, xa là khách, bên này thỉnh. Thủy Linh Lung nói, ở phía trước dẫn đường, ý bảo mọi người đi theo. Hoa Mãn Doanh đã sớm gấp không chờ nổi, xem nữ nhân này bộ dáng, giống như chính là nàng trưởng quản động cốc nội hết thảy, một khi đã như vậy. Kế tiếp muốn dạo độc cốc liền đơn giản nhiều, ha ha, kiệt nhi, nguyên lai like quỷ vương còn có cái này nhũ danh à, bất quá phỏng trừng cũng chỉ có nữ nhân này dáng gọi. Lại nói tiếp, nàng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, nói quỷ vương một thân khí thế rốt cuộc chỗ nào vậy, đồng nhiên biến thành trước mắt loại này ôn tồn lễ độ nam nhân, tỏ vẻ nàng thực không thói quân ai. Mọi người theo thủy linh lung một đường đi trước, xuyên qua vườn, tiến vào ngầm, ánh vào mi mắt chính là một mảnh trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh mặt được khẳng chén khẩu đại màu thủy lam dạ Minh Châu, chiếc xạ u lam quang mang, tường thể thượng leo lên màu xanh lục dây đằng thực vật, bốn phía còn có nước suối lưu động, xuôn sao, nghe tới dễ nghe đến cực điểm. Toàn bộ đại sảnh thoạt nhìn có loại ngầm hồ nước cảm giác, đỉnh đầu màu lam quang mang chiếc xạ ở trên mặt nước, khiến cho toàn bộ bên trong hoàn cảnh đều hiện ra một loại u lam yên tính cảm. Vừa tiến bảo, người tâm cũng đi theo an tĩnh xuống dưới. hoa mãn doanh khí bị trước mắt một màn hung hăng kinh diễm tới rồi, đây là nước ngầm cung sao? ai có thể nghĩ đến độc cốc phía dưới còn có như vậy mỹ lệ địa phương? màu lam phóng thích quang mang hạt châu, màu xanh lục tràn ngập sinh cơ dây đằng, còn có thủy biên kia từng đóa màu lam tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang hoa xuống, cùng với hướng bên trong đi đến đủ loại nhìn như đơn giản, lại tận hiện ưu nhã xa hoa trang trí. nữ nhân này phẩm vị thực không tồi sao? chủ địa phương cũng đủ lịch sự tao nhã. So nàng hoa phủ mạnh hơn nhiều Mẫu thân Mấy năm nay ngài vẫn luôn đều ở nơi này sao Tư đổ kiệt ánh mắt nhìn nhà mình Mẫu thân hỏi Đối chung quanh hoàn cảnh còn tính vừa lòng Trừ bỏ quá mức nhã tính ở ngoài Không có gì không tốt Bất quá tưởng tượng đến mẫu thân Một người ngốc tại nơi này nhiều năm như vậy Cái loại này cô tịch cô đơn Đến tuột cùng lại như thế nào Dày vò lại đây Con hảo hắn hiện tại tìm được rồi mẫu thân Về sau có hắn bồi Nàng mẫu thân sẽ không lại cô độc tịch mịch. Từ tiến vào nơi này liền không lại đi ra ngoài quá. Thủy Linh lung thanh âm lộ ra một tia cô đơn, nàng đã bị nhốt nơi này mười mấy năm, mười mấy năm, nàng hai tử sớm đã trưởng thành, hiện giờ lại có con dâu, mà nàng, lại suốt bỏ lỡ hắn nhiều năm như vậy. Mẫu thân ngài là vào bằng cách nào, chẳng lẽ ngài một chút đều không nghĩ tiểu vương ra sao? nam cung ly đem vẫn luôn bồi dối chính mình vấn đề hỏi ra tới. Trước kia sự không đề cập tới cũng thế, đến nỗi kiệt nhi, nếu không phải các ngươi lần này đột nhiên đã đến, lại quá mấy năm, chỉ sợ liền tính ngươi đứng ở ta trước mặt ta cũng nhận không ra thủy linh lung cười khổ, tiếp theo lại đem độc cốc nội hết thể đơn giản mà giới thiệu một phen. Nam Cung Ly đám người kinh hãi, cái này độc cốc thế nhưng như thế bá đạo, còn có loại này hạn chế. Nói như vậy chúng ta vào được đều ra không được. Hoa mãn doanh kinh ngạc hỏi, trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Nếu thật là như vậy, nàng hoa phủ làm sao bây giờ? Nam cung ly đám người đồng dạng cả kinh, ra không được, này sao lại có thể? Bọn họ nhưng không nghĩ vẫn luôn vây ở cái này địa phương. Không, chỉ có ta ra không được, các ngươi sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thủy Linh Lung lắc đầu. Sao lại thế này? Tư đổ kiệt mày nhăn lại, ánh mắt nhìn chầm chầm Thủy Linh Lung tìm kiếm đáp án, này đó là mấy năm nay vẫn luôn tìm không thấy nàng nguyên nhân sao. Kỳ thật hắn càng muốn biết năm đó nàng rời đi nguyên nhân, liền như vậy đống nhiên biến mất, làm tuổi nhỏ hắn cơ hồ tan vỡ. sinh hoạt ở tư đồ hoàng cung cái loại này ăn thịt người không nhà xương địa phương, bao nhiêu lần hắn bị người an toán, hôm nay vĩnh viễn cũng không biết ngày mai hay không còn có thể mạnh khỏe. Kiệt nhi hẳn là biết mẫu thân cùng giống nhau nữ tử bất đồng. Thủy Linh lung ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía tư đồ kiệt, muốn nói lại thôi, nguyên nhân chính là vì không giống nhau. Cho nên mới có sau lại tao ngộ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng kiệt nhi mới có thể ngốc tại tư đồ hoàng cung nhận hết trách trở, này hết thảy đều là nàng cái này mẫu thân mang cho hắn. chương 390 Phấn Hoa sen Khai, hương hút trùng cổ. Mặc kệ như thế nào, ngươi vĩnh viễn đều là ta mẫu thân, ta là con của ngươi. Tư đồ kiệt kiên định mà nói, tử không chê mẫu xấu, mặc kệ hắn mẫu thân là cái gì thân phận, ở trong lòng hắn vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Đương nhiên, còn có ly nhi. Thủy Linh Lung hít sâu mấy hơi thở, trong lòng cảm động đến tột đỉnh, thân thể run rẩy thật lâu không thể bình tĩnh. Chỉ cần nàng kiệt nhi không chê nàng, hết thảy đều hảo. Theo sau nam cung ly đám người lại từ Thủy Linh Lung trong miệng đã biết mấy năm nay nàng ở độc cốc hết thảy nguyên lai like lúc trước nàng bị kẻ thù làm hại, thân bị trọng thương bị buộc bất đắc dĩ mới có thể tiến vào độc cốc bên trong. Lại không nghĩ rằng trên người nàng lưu huyết cùng cái này độc cốc có mạc danh rằng buộc, độc cốc nhưng trợ nàng tu vi tăng lên, hàng năm ít tỏ, mà đồng dạng, một khi rời đi cái này độc cốc, thân thể của nàng liền sẽ nhanh chóng ra đi. Cho nên mặc dù cường đại nữa, cũng gần là đối với độc cốc mà nói, rời đi độc cốc nàng liền cái gì cũng không phải. Mẫu thân nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ tìm tới nơi này. Thủy Linh lung yêu thương mà vớt ve nhà mình nhi từ đầu. Ngay từ đầu tiến vào độc cốc nàng còn mỗi ngày tưởng nghiệm chính mình nhi tử, dần ra, độc cốc đối nàng ký ức có suy yếu tác dụng, trong đầu ký ức bắt đầu thoái hóa, thậm chí đến cuối cùng đều mò đã quên chính mình là ai. Cũng may kiệt nhi tự mình tìm tới tới, nếu bằng không, nàng thật cho rằng chính mình lẻ loi một mình, ở trên đời này vô dắt vô vướng. Lần này tới độc cốc ít nhiều ly nhi, nguyên bản nàng là tới tìm giải cổ phương pháp, không nghĩ tới tư đồ kiệt cảm khái không thôi. Nếu không phải Ly Nhi kiên trì muốn tới, hắn phỏng chứng cả đời đều tìm không thấy mẫu thân. Chỉ có thể nói trên đời này duyên phận có đôi khi tới quá mức đột nhiên, hạnh phúc tuân lệnh hắn thố không kịp tay. Giải cổ phương pháp. Thủy Linh lung nghi hoặc mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Nam Cung Ly trong lòng cả kinh, nàng chờ giờ khắc này đã lâu lắm. Ý niệm vừa động, đem Ngọc Nhi tự thông thiên thắp không gian thả ra. Thu nhỏ lại đến chỉ còn lại có trẻ mới sinh lớn nhỏ tiểu huyền ngọc huyền dưa không trùng, đặt mọi người dưới mí mắt. Lại thấy tiểu huyền ngọc đầy mặt dữ thợn, làn da nhăn rung gió, cả người thoạt nhìn dường như bị mạnh mẽ đè ép giống nhau. Mặc dù lúc này an tĩnh mà ngủ say, cũng vẫn là làm người vừa thấy giới sinh ra sợ hãi chi tâm, xấu xí si đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Hoa mãn doanh hít hà một hơi, bị trước mắt nam cung ly đại biến người sống kinh ngạc một phân tái kiến tiểu huyền ngọc dung mạo, cả người càng có một loại nôn mửa xúc động. Nay tuyệt đối là nàng gặp qua xấu nhất tiểu hải tử. Luôn luôn đối dung mạo bề ngoài quá mức chú trọng nàng, nàng thể người bình thường nàng thật đúng là không tiếp thu được. Đây là bị cổ độc làm hại. Thủy Linh lung đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chăm chăm bị cổ độc tàn hại đến bộ mặt giữ tợn tiểu huyền ngọc, sinh ra lòng chắc ẩn. Đây là ta đệ đệ, vì cứu ta lấy thân phạm hiểm, chặn cổ độc. Nếu dựa theo bình thường tuổi tính, hắn năm nay đã 13 tuổi nam cung ly song quyền nắm chặt, nhìn trước mặt Ngọc Nhi, trong lòng đau đớn vô cùng. Nàng Ngọc Nhi, liền bởi vì cứu nàng, chúng nam cung ngạo tuyết trúng cổ, dung mạo tận hủy, cơ bắp héo rút, thân thể tiểu đến chỉ có trẻ mới sinh lớn nhỏ, như vậy đau đớn tra tấn, so luyện ngục còn khổ. Hoa mãn doanh đấy mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía tiểu huyền Ngọc ánh mắt vô hình trung lộ ra một cổ kính sợ. Nguyên lai tiểu tử này là cái hộ tỉ, còn tuổi nhỏ liền như vậy hiểu chuyện. Trung cổ, ta nhưng thật ra biết có một vật vừa lúc có thể hàng nó, không thể phá giải, lại có thể đem trùng cổ tự trong thân thể hắn dẫn ra. Thủy Linh lung hơi suy tư, nhìn Nam Cung Ly nói. Thực sự có vật ấy. Thật tốt quá, thật tốt quá Nam Cung Ly kích động đến không thể chính mình, nàng Ngọc Nhi được cứu rồi, rốt cuộc được cứu rồi. Mẫu thân mau, mau cứu Ngọc Nhi. Tư đồ kiệt đồng dạng đầy mặt vui mừng. Ly Nhi vì việc này đã phiền lâu lắm, nếu là có thể cứu Ngọc Nhi, vậy thật tốt quá. Đừng nóng nội, ta tuy biết vật ấy, nhưng là cần đến nó nở rộ là lúc mới có dùng, mặt khác thời điểm, liền tính đem nó trích tới cũng vô dụng. Thủy Linh Lung An Uỷ nói, mẫu thân có thể mang ta đi trông thấy vật ấy sao? Nam Cung Ly một khắc đều không nghĩ lại chờ đợi, mặc dù hiện tại còn chưa hoa khai. Nàng cũng muốn biết vật ấy rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Đi theo ta." Thủy Linh lung nói, hướng tới trong nhà mà đi. Mọi người ở phía sau một đường đi theo, xuyên qua đại sảnh, quải quá một mặt treo đầy thủy lam rèm châu mặt tường, mặt sau tảng lớn hồ nước ánh vào mi mắt. Xanh lam hồ nước dao động, đỉnh đầu vách tường được khảm vô số thủy lam dạ minh châu, màu lam lánh quang chiếu rọi, đem toàn bộ trong nhà đều xây dựng đến mộng ảo mỹ lệ, mà hồ nước ở giữa Một đóa hồng nhạt hoa sen bị bốn phía một vòng màu lam hoa xuống ngây quanh. Màu lam hoa xuống nở rộ, cánh hoa kiểu diễm ức lộ ra màu lam ánh Huỳnh quang, thoạt nhìn hết sức mỹ lệ. Hồng nhạt hoa sen nụ hoa đại phóng, giống như thiếu nữ thẻ thùng, kia hồng nhạt cánh hoa, xa xa nhìn, như thế mỹ lệ kiểu diễm, chung quanh quanh quẩn một tầng nhàn nhạt phân quang, lộ ra một cổ mạc danh năng lượng. Mẫu thân ý tứ, kia đóa phấn liên có thể dẫn ra ngọc nhi trong cơ thể trùng cổ Nam Cung Ly nhìn trầm trầm kia cái phấn liên, ánh mắt lại chuyển hướng Thủy Linh Lung, hỏi. Không sai, chính là cần phải này đóa phấn liên nở rộ mới có dùng. Thủy Linh Lung gật gật đầu. Nay đóa phấn liên nụ hoa đài phóng, phỏng trừng ngày mai liền sẽ nở rộ đi. Hoa mãn doanh nhìn trầm chầm, chầm kia đóa phấn liên, cũng không khó lắm sao, cũng liền nhiều chờ một ngày mà thôi. Không, này đóa phấn liên cái này trạng thái đã là thứ 90 cựu thiên. Thủy Linh Lung lắc đầu. Phấn liên cùng chung quanh cái khác hoa súng không giống nhau, nó chỉ có ở riêng độ ấm cùng chung quanh cũng đủ năng lượng hạ mới có thể sinh trưởng, nếu không sẽ vẫn luôn bảo trì cái này trạng thái, vừa không điêu tàn, cũng không sinh trưởng, liền dường như hết thể đều đỉnh chỉ giống nhau. Không phải đâu, như vậy tùy hứng, chỉ là một cái nụ hoa liền dài quá 99 thiên. Hoa mãn doanh đầy mặt không thể tin tưởng, trừ bỏ cảm giác đặc biệt một chút, lớn lên so giống nhau phấn liên tiểu diễn một chút. Trung quanh còn lộ ra một cổ khắc thường năng lượng dao động, mặt khắc cùng giống nhau hoa sen cũng không có gì bất đồng sao. Có biện pháp nào có thể nhanh hơn nó sinh trưởng sao? Vừa nghe này đóa hoa nụ hoa đái thả 99 thiên, căn bản không biết đến tột cùng khi nào mới có thể thịnh phóng, nam cung ly tức khắc nóng nảy. Nàng có thể chờ, chính là Ngọc Nhi không thể chờ à, còn như vậy liên tục đi xuống, Ngọc Nhi thanh xuân tất cả đều bị hư háo, không được. Nàng cần thiết nghị cách làm này đóa phấn liên trước tiên thịnh phóng mới được. Trừ phi nó hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí, nếu không, sẽ vẫn luôn bảo trì dáng vẻ này. Thủy Linh Lung không thể không đả kích nói. Nàng thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy, thật vất vả nhìn này đóa phấn liên một chút trưởng thành. Hiện giờ nụ hoa đai phóng, cái này quá trình, ở nàng trong mắt, so người khác càng thông thả càng kéo dài một ít. Loại này dày vò cùng chờ đợi, nàng thể hội đến càng thêm thân thiết hấp thu thiên địa linh khí, nam cung ly cái thứ nhất liền nghĩ tới thông thiên tháp không gian nội ngũ thải chi linh. một khi đã như vậy, sao không thử xem? tuy rằng ngũ thải chi linh đối thông thiên tháp đồng dạng hữu dụng, nhưng vĩnh viễn so bất quá nàng cứu ngọc nhi, ly nhi, ai, ly nhi muội muội, thấy nam cung ly lược thân mà ra, hướng tới hồ nước trung ương phấn liên mà đi, tư đồ kiệt cùng với hoa mãn doanh đám người đồng thời kinh hô. Thủy Linh lung trên mặt sẹt qua kinh ngạc chi sắc, căn bản không biết nàng cái này con dâu muốn làm cái gì. Lại thấy nam cung ly thân thể treo không, ở phấn liên trước mặt ngừng lại, một bàn tay vương, gắn vào phấn liên trên không, ý niệm thúc dục, thông thiên tháp nội ngũ thải chi Linh theo lòng bàn tay một chút thấu ra tới, hướng tới phấn liên mà đi. Ngũ thải chi Linh ánh huỳnh quang lấp lánh, hết sức mỹ lệ, vòng ở phấn liên bốn phía, kinh diễm vô cùng. Này! Đây là hoa mãn doanh hoàn toàn bị kinh sợ, không thể lý giải nam cung ly lòng bàn tay vì sao sẽ toát ra như thế chân quý ngũ thải chi linh, thiên, kia chính là ngũ thải chi linh à. Nàng nhưng chưa từng nghe nói qua có ai trong cơ thể có thể gọi ra ngũ thải chi linh, lại liên tưởng đến nam cung ly phía trước đem tiểu huyền ngọc thả ra cảnh tượng, trong lòng chấn động càng sâu, đáy mắt xẹt qua một sợi rõ ràng, xem ra nàng cái này ly nhi muội muội trên người còn có rất nhiều bí mật đâu. Có thể cất chứa sinh mệnh thể không gian, à, nên có bao nhiêu cường đại không cần nói cũng biết, như vậy này đó ngũ thải chi linh hẳn là cũng là nàng cái kia không gian có được đi. Thủy Linh lung đồng dạng kinh ngạc một phần, mày nhíu lại, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu dị sắc, nàng cái này con dâu, quá không bình thường. Như vậy ưu tú nhân nhi, nàng nhi tử cưới đến tuột cùng là phúc hay họa Hy vọng ly nhi không cần là tiếp theo cái nàng mới hảo. Nam cung ly thả ra ngũ thải chi linh càng ngày càng nhiều, ánh huỳnh quang lấp lánh ngũ thải chi linh quanh quẩn ở phấn liên trung quanh, đem chỉnh đóa phấn liên đều phụ trợ đạt được ngoại mỹ lệ mê người. Chi tiết những cái đó ngũ thải chi linh chỉ là quay chung quanh ở phấn liên trung quanh, lại nửa điểm cũng không có bị này hấp thu dấu hiệu. Một màn này xem đến người trung quanh âm thầm nôn nóng, phấn liên không hấp thu, liền đại biểu cho này đó ngũ thải chi linh căn bản là đối nó vô dụng a. Còn như vậy đi xuống cũng chỉ là lãng phí. Chăm dặm tô lắc đầu, thở dài nói. Ngũ thải chi linh năng lượng quá mức cường đại bá đạo, phấn liên hấp thu không được. Tư đổ kiệt nhíu mày, trong mắt hiện lên thâm sắc. Treo ở giữa không trung nam cung ly cùng âm thầm nôn nóng, nhìn phấn liên không hấp thu ngũ thải chi linh, các loại nóng nảy khó an. Để cho ta tới đi. Liên ở nam cung ly không biết nên làm sao bây giờ khi, trước mắt bóng trắng nhoáng lên. Cung Vu giễu dắt dễ nghe tiếng nói ở bên tai vang lên, nói: "Nam Cung Ly ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn Cung Vu, Ngũ Thải Chi Linh đều không làm gì được, hắn lại có thể có biện pháp nào? Đừng quên tàn mãi năng lượng thân thể." Cung Vu nhàn nhạt mà quét Nam Cung Ly liếc mắt một cái, bạc mắt không gợn sóng, bình tĩnh nói: "Dứt lời, trực tiếp vươn tay, ý niệm thúc dục, đem tự thân năng lượng bức ra, một chút một chút hướng tới Phấn Liên tế ra. Không khí run rẩy. Theo cung vu năng lượng thế ra, quanh quẩn ở phấn liên bên ngoài kia vòng hồng nhạt quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, điên quẩn mà hấp thu năng lượng, kia tầng hồng nhạt quang mang càng tăng lên cũng càng thêm nồng động, mà quang mang bên trong phấn liên động, nhất bên ngoài kia tầng cánh hoa chậm rãi nở rộ. Xem, thật sự động, lập tức liền phải khai. Hoa mãn doanh mãn nhãn kinh diễm trí sắc, nhìn về phía cung vu ánh mắt càng thêm cực nóng, người nam nhân này, quả nhiên như thế bất đồng liền làm cánh hoa nở rộ loại sự tình này đều có thể làm được, quá lợi hại. Nam cung Ly ánh mắt cũng gắt gao nhìn chầm chằm Phấn Liên, trong lòng vô hạn chờ mong. Nhanh, lập tức liền phải nở rộ, chờ đợi Phấn Liên một khai, nàng ngọc nhi liền được cứu rồi. Mau, đem Hải Tử ôm đến bên kia đi, Phấn Liên nở rộ thời khắc đó mùi hương nhất nồng, đối trùng cổ nhất hữu hiệu. Thủy Linh lung thúc dục nói, nghe ngôn, Tư đổ Kiệt bế lên Nam cung Huyền Ngọc. Hướng tới hồ nước trung ương phấn liên lao đi. chương 391 Ngọc Nhi tỉnh lại, cung vu ngủ say. Trên người hắn phong ấn như thế nào giải Tư đổ kiệt treo ở giữa không trung, đông nhiên nghĩ tới lập tức nhất khó giải quyết vấn đề. Nam cung huyền Ngọc trên người phong ấn là quỷ vương hạ, lấy hắn trước mắt thực lực, căn bản vô pháp cởi bỏ. Người chính là hắn, hắn chính là ngươi, hắn có thể phong ấn, ngươi liền có thể giải phong ấn, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt. Thính ta làm ơn ngươi một lần, buông lẫn nhau thành kiến hảo sao. Nam cung ly ánh mắt mong đợi mà nhìn chằm chầm tư đồ kiệt, loại này thời điểm, nếu phong lớn vô pháp cải bỏ, liền tính phấn liên nở rộ cũng là hồn phí. Đây là duy nhất một lần cứu Ngọc Nhi cơ hội à, bỏ lỡ, chờ đến phấn liên lại lần nữa nở rộ còn không biết năm nào tháng nào. Tư đồ kiệt ôm tiểu huyền Ngọc thân thể chấn động, ánh mắt phức tạp mà nhìn bên cạnh người ly nhi. Buông đối người kia thành kiến sao. Nhiều năm như vậy, hắn cùng Quỷ Vương vẫn luôn lẫn nhau không thỏa hiệp, lẫn nhau cùng tồn tại, phía trước bởi vì Ly Nhi gặp nạn, tình huống khẩn cấp, cho nên hắn mới có thể chủ động yếu thế, làm mặt khác một trọng nhân cách Quỷ Vương ra tới. Mà này nhất đẳng, đó là lâu như vậy, nếu không phải bởi vì gặp được mẫu thân, có lẽ còn muốn càng lâu, cũng có khả năng một ngủ không dậy nổi, vĩnh viễn đều không thấy được Ly Nhi. Như vậy, cũng muốn buông thành kiến sao? Rốt cuộc buông chính là nhận thua. Một khi hắn thỏa hiệp, rất có khả năng vạn kiếp bất phục, sẽ không còn được gặp lại Ly Nhi. Nhanh lên A, ta tin tưởng người có thể. Nam Cung Ly thúc giục nói, quỷ vương là hắn, tiểu vương ra cũng là hắn, chỉ là bất đồng tính cách thôi. Nàng tin tưởng, quỷ vương có được thực lực, hắn cũng đồng dạng có được, bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là một người. Tư lộ kiệt hơi há mồm, đón nhận Nam Cung Ly chờ mong nôn nóng ánh mắt, trong miệng nói tức khắc nuốt trở vào, chỉ là buông thành kiến thừa nhận hắn tồn tại, cũng không tính thỏa hiệp đi. Nhắm mắt lại, lại chớp mắt, tư đồ kiệt màu lam u mắt hiện lên một sợi kiên định chi sắc, thử dùng quỷ vương tâm thái đi đối đai trước mắt Nam cung Huyền Ngọc, trong nháy mắt kia, tư đồ kiệt quanh thân khí chẳng đống nhiên cường đại rồi lên, không, khí dụ lên, bao phủ ở tiểu Huyền Ngọc trên người kia tầng phong ấn phá giải. Đã không có năng lượng phong ấn, tiểu Huyền Ngọc nhắm chặt hai mắt khoát mà mở, ngay sau đó an tưởng khuôn mặt bị giữ tận thống khổ thay thế được. Theo bản năng kêu lên đau đớn, tiếng kêu thê thảm dày vo, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, cả người ở tư đồ kiệt trong lòng ngực không ngừng vặn vẹo, dục muốn thoát ly mà đi. Hoa mãn doanh theo bản năng che miệng lại, thật sự chịu không nổi tiểu huyền ngọc kia thống khổ thê thảm tiếng kêu, cái loại cảm giác này, làm nàng nhịn không được đi tưởng tượng, cái loại này thống khổ, mặc dù là thân là người trưởng thành nam tử đều không thể tiếp thu, huống chi là hắn một cái còn chưa lớn lên hài tử. quá đáng thương. Ngọc Nhi, ta là nhị Tỷ, chờ một chút, nhị Tỷ lập tức liền vì ngươi lấy ra trong cơ thể trùng cổ, ngươi lập tức liền không cần lại thống khổ dày vò. Nam cung ly nhìn tiểu huyền ngọc ca nùi nói, nhìn tiểu ra hỏa thống khổ dữ tợn, chỉnh trái tim cũng đi theo nhắc tới. Ánh mắt nhìn về phía một bên cung vu, đầy mặt nôn nóng chi sắc, chỉ hy vọng hắn có thể lại nhanh lên. Cung vu tự thân năng lượng không ngừng bước ra, treo ở giữa không trung thân thể mấy không thể thấy mà run một chút. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi đồng địa, có loại hư thoát cảm. Nam Cung Ly đám người chỉ lo phấn liên cùng với tiểu huyền ngọc, không hề có phát hiện khắc thường, nhưng thật ra bờ biển vẫn luôn chú ý cung vu hoa mãn doanh thấy được, trái tim nắm thẩn, mày đẹp hơi hơi hợp lại khởi, lo lắng mà nhìn cung vu. Lại mau một chút, phấn liên lập tức liền phải khai. Bởi vì kích động đội vàng, Nam Cung Ly thanh âm mang theo một tia âm dùng, nhìn chầm chằm phấn liên. Một khắc đều không thể thu hồi. Không ngừng ra bên ngoài buộc thân thể biến ảo năng lượng cung vu hướng tới nam cung ly nhìn thoáng qua, bạc mắt không gọn sóng, lại hàm chứa một tầng thâm ý, dây tiếp theo, đống nhiên tăng lớn năng lượng. kia một khắc, ngay cả đứng ở bờ biển chăm dặm đám người cũng cảm nhận được cung vu tế ra năng lượng độ dày, trong phút chốc, phấn liên nở rộ, nùng hương bốn phía, kinh diễm vô cùng. Ẩn sâu với tiểu huyền ngọc trong cơ thể nhiều năm trùng cổ nghe thấy được kia cổ kinh người hương khí. Trong suốt mềm mụn, trừng nắm tay lớn nhỏ thân hình tự động nhảy ra tới. Tư độ kiệt ánh mắt sắc bén lên, tế ra năng lượng cháo nháy mắt đem kia chỉ đáng giận trùng cổ cấp mệt nhọc lên. Thật tốt quá, Ngọc Nhi trên người trùng cổ rốt cuộc giải khai. Nam cung ly kinh hô, vô biên vui sướng đột kích, mặt mày hừng hào, kia một khắc cảm động đến hận không thể rớt nước mắt. Nàng Ngọc Nhi, rốt cuộc được cứu trợ. Cung vu. Liên ở Nam Cung Ly vì cởi bỏ tiểu huyền ngọc trên người trùng cổ mà cao hứng khi, trên bờ hoa mãn doanh đại kinh thất sắc, thân thể hướng tới bên này cấp tốc lướt tới. Bạch đi hề cung vu, khí chất như tiên, giờ này khắc này, lại trong suốt đến phảng phất dây tiếp theo liền sẽ biến mất, thân thể hướng tới hồ nước truy đi. Nam Cung Ly nhìn đến này mạng, sợ tới mức trái tim đều đỉnh chỉ nhảy lên, thượng một khắc còn đắm chìm ở vô biên vui sướng hương phân trùng, này một giây, hàn ý sâm thể. Sợ hãi, hãy náy cùng Dũng đi lên. Cung vu. Hoa mãn doanh khét kêu, ở cung vu sắp rơi vào hồ nước hết sức, một tay đem chi ốm khởi. Tại sao lại như vậy, đây là có chuyện gì, ngươi không cần chết, đừng làm ta sợ, không cần chết. Hoa mãn doanh dứt lời, sớm đã rơi lệ lời mặt. Lần đầu tiên bởi vì một người nam nhân khóc đến giống cái hài tử, cái loại này khủng hoảng cùng đau đớn, trái tim dường như bị một con bàn tay to bắt lấy. Thích thở không thông đến không thở nổi. Không cần chết, nàng còn không có đuổi theo hắn, còn không có làm hắn đáp ứng cưới chính mình, không thể cứ như vậy chết. Nam cung ly chạy nhanh đi vào hoa mãn doanh bên cạnh người, nhìn cung vu kia trong suốt mà trắng bệnh mặt, trong lòng đảng khởi thật lớn tự trách, đều do nàng, nàng như thế nào đã quên năng lượng thể cường đại cũng là yếu đớt nhất. Năng lượng một khi tiêu hao sạch sẽ, hắn liền liền linh hồn cũng làm không thành, lúc ấy đó là hoàn toàn phi hôi yên diệt biến mất tại đây trong thiên địa. mau cho ta, hiện tại duy nhất có thể cứu hắn chính là làm hắn được đến càng nhiều năng lượng. Nam Cung Ly thúc giục nói, chỉ cần thân hình hắn còn chưa tán, hết thể đều còn kịp, tựa như di vãng rất nhiều lần giống nhau, hắn chỉ là quá độ suy yếu, yêu cầu nghỉ ngơi, yêu cầu năng lượng bổ sung. Không đợi hoa mãn doanh buông tay, Nam Cung Ly một cái ý niệm thả ra, cung vu thân hình đã biến mất trước mặt, thành công tiến vào thông thiên tháp nội. Nam cung ly bất chấp nhiều như vậy, một cái lắp mình, đồng dạng biến mất với thông thiên tháp nội. Cung vu thân thể nằm trên mặt đất, nam cung ly tay nhất chiều, tháp nội linh khí tập thể hướng tới cung vu bên này tụ tập mà đến, một chút một chút, hướng tới cung vu trong cơ thể hội tụ. Có thể hấp thu, đó chính là không thành vấn đề, chỉ là không biết lúc này đây yêu cầu bao lâu khôi phục. Nghĩ đến cung vu năm lần bảy lượt cứu chính mình không tiếc tiêu hao tự thân linh hồn chi lực cùng với hiện tại bản thể năng lượng, Nam cung Ly trong lòng hổ thẹn càng sâu, giống như từ mở ra thông thiên tháp lúc sau, hắn liền vẫn luôn như vậy yên lặng mà giúp đỡ nàng, cũng không cầu hồi báo, cũng không có một câu câu oán hận, như vậy hắn, thật là làm nàng hổ thẹn khó an. Cũng may lúc này đây cánh mạng bảo vệ, tiếp theo, không, không còn có tiếp theo, nàng thề, như thế nào bộ dáng này Áo tím linh hồn thể phiêu đến nam cung ly trước người, nhìn nằm trên mặt đất trong suốt đến sắp biến mất cung vu, hơi hơi như mảy. Vì cứu Ngọc Nhi, càng vì nàng. Nếu không phải nàng như vậy thúc dục cuối cùng một chút cũng không đến mức làm cung vu tiêu hao như vậy nhiều năng lượng. Những cái đó năng lượng nhưng đều là hắn bản thể biến ảo sở thành A. Thế ra dễ dàng, muốn khôi phục, cần phải dài hơn thời gian. Trong lòng ngực cung vu biến mất, hoa mãn doanh cả người chấn động ngay sau đó nam cung ly cũng đi theo biến mất làm nàng chỉnh trái tim đi theo nhắc tới lo sợ bất an chăm dặm tô hơi há mồm nay đại khái là hắn lần đầu tiên giáp mặt nhìn nam cung ly biến mất nói thật hắn rất muốn biết nàng mang cung vu đi đâu nhi nơi đó có phải là áo tím linh hồn thể nơi chỗ nếu có thể hắn cũng tưởng đi theo đi vào này ly nha đầu đây là thủy linh lung cả kinh mắt đẹp hiện lên ngoài ý muốn kinh ngạc nhà nàng con dâu Quá không đơn giản, hiện giờ này ra, chẳng phải là đem sở hữu bí mật đều bại lộ ở mọi người trước mắt, tưởng cập này, Thủy Linh lung lại đem ánh mắt đầu hướng hoa mãn doanh cùng với Trăm Giàm Tô. Liên sợ bọn họ ngoài miệng không nghiêm, thấy Ly Nha đầu chuyện này công bố đi ra ngoài, đến lúc đó mang cho Ly Nhi sẽ là thai hỏa ngập đầu cũng nói không chừng. Yên tâm đi, có Ly Nhi ở, sẽ không có việc gì. Tư đổ kiệt lắc đầu, nhàn nhạt mà nói. Cả đời này trừ bỏ an ủi quá ly nhi, liền không còn có an ủi quá nữ nhân khác, lúc này nhìn hoa mãn doanh khóc đến vẻ mặt thương tâm bộ dáng, trong miệng nói lại là đối với nhà mình mâu thân nói. Trăm giảm tô khỏe miệng chịu chịu, đối tiểu vương ra quả thực không lời nào để nói. Đây là thê quản nghiêm di chứng sao. Áo tím ba hồn bảy phách nam cung còn có thể ngưng tụ thành linh hồn, hiện giờ cung vu chỉ là thân thể suy yếu thôi, tự nhiên sẽ không có việc gì. Trăm giảm tô thanh âm lộ ra kiên định, đối Nam Cung có cường đại tín nhiệm. Nam Cung trên người có một cổ lệnh người khó có thể tin cường đại cùng thần bí, thậm chí đôi khi tuyệt chỗ phùng sinh, mang đến kỳ tích, tựa như hắn áo tím giống nhau. Nửa canh giờ lúc sau, Nam Cung ly rốt cuộc tự thông thiên tháp lóe ra tới, mọi người trước tiên xuống tới. Thân thể quá độ suy yếu, yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tỉnh lại. Nam Cung ly đối với Hoa Mãn Doanh nói, Nàng biết nàng thích nàng, chỉ là lần này chỉ sợ cung vu thật sự muốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Nếu có thể, nàng tình nguyện nằm ở tháp nội chính là chính mình. Không có việc gì liên hảo. Hoa Mãn doanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình tĩnh trở lại, tâm tình trở nên phức tạp vô cùng. Ở cung vu tế ra cuối cùng năng lượng trước kia liếc mắt một cái, người khác không biết, nàng lại xem ở trong mắt, Nam Cung Ly với hắn cuối cùng là không giống nhau. Ngọc Nhi đâu? Nam Cung Ly lực chú ý chuyển rời đến Ngọc Nhi trên người, không biết hắn hiện tại ra sao. Ở chỗ này đâu, cuối cùng an ổn mà ngủ đi qua. Thủy Linh lung ôm Tiểu Huyền Ngọc tiến đến Nam Cung Ly trước người, nói. Không có trùng cổ ảnh hưởng, Nam Cung Huyền Ngọc ngủ đến vẻ mặt tan tường, chỉ là trên mặt giữ tợn vặn vẻo vẫn như cũ, khéo rút cơ bắp cùng với thu nhỏ lại thân thể vẫn là cùng trẻ mới sinh lớn nhỏ, xem đến Nam Cung Ly trong lòng một thứ, chưa suốt khó nhịn, Yên tâm. Hiện giờ không có cổ độc, thân thể hắn sẽ từng ngày trường tốt, chỉ là không có biện pháp lập tức lớn lên, coi như là hắn nhiều trải qua một cái trưởng thành quá trình đi. Thủy Linh lung thở dài mà nói, cỡ nào tốt một cái hài tử a, chịu đựng bực này thống khổ, quá mức tàn nhẫn. Không thể lập tức trường cao sao. Nam cung ly thân hình nhoáng lên, bị Thủy Linh lung những lời này đã kích đến sắc mặt trắng bệnh, nàng cho rằng chỉ là nhất thời như vậy thôi, nghe nàng khẩu khí. Ngọc Nhi trưởng thành tốc độ chẳng phải là cùng giống nhau trẻ mới sinh vô dị, cứ như vậy, hắn muốn trưởng tới khi nào đi? Chương 392: Giới kiêu giới táo, ngũ phẩm đan thành. Sẽ không quá nhanh, bất quá so giống nhau trẻ mới sinh hẳn là mau thượng một ít, như vậy cũng hảo, nếu không ra thịt kéo đuổi quá nhanh đối hắn cũng không tốt. Thủy Linh Lung An ủi Nam Cung Ly nói, nóng vội thì không thành công, như vậy chậm rãi lớn lên cũng khá tốt. Xem ra chỉ có như vậy Chỉ là Ngọc Nhi hiện giờ thân thể. Nhìn Nam Cung huyền Ngọc héo rút cơ bắp cốt cách, cùng với trên mặt giữ tợn lồi lõm làng ra, trong lòng thở dài một hơi, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không thể làm Ngọc Nhi lớn lên, nhưng khác, có lẽ nàng có thể làm được. Ta yêu cầu một ít thảo dược, phiền toái mẫu thân. ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì, độc cốc khác không nhiều lắm, thảo dược khắp nơi đều là, chỉ lo nói, mẫu thân cho ngươi trích đi. Thủy Linh lung hoán trách mà nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, tựa hồ đối nàng này quá mức khách khí có chút bất mãn. Đều là nhà nàng con dâu, còn dùng đến như vậy khách khí sao. Nam Cung Ly tiếp theo liền bày ra vô số thảo dược, cuối cùng một mặt muốn nói lại thôi. Thủy Linh lung thấy nàng ấp ha ơ húng, ngượng ngùng nói dạng, sắc mặt cứng đở, còn như vậy ta nhưng không cao hứng. Nàng có như vậy đáng sợ sao? Khu khu, mẫu thân, có lẽ còn cần cái này. Nam cung ly rôi tay, chỉ vào hồ nước trung ương kêu đóa kiểu diễm ước rát phấn nộn, nói. Này đóa phấn liên hút thiên địa chi tinh hoa, có thể làm thuốc dẫn, đối ngọc nhi thân thể tốt nhất bất quá Thích liền trích, lưu lại nơi này cũng bất quá dùng để thưởng thức. Thủy Linh lung không sao cả mà nói, kỳ thật sự thật cũng không giống nàng nói được như vậy. Này đóa hoa sen, nàng nguyên bản chuẩn bị chờ nó thịnh phóng lúc sau chính mình dùng ăn, bất quá nếu hiện tại đối tiểu gia hỏa thân thể có trợ giúp. Hơn nữa nhà mình con dâu tự mình mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không buồn xịn. Phấn liên lại hảo, cũng không kịp trước mắt con dâu quan trọng. nam cung ly trong lòng cảm động, không cần phải nhiều lời nữa, tư đổ kiệt tắc tự mình tiến lên vì nàng tháo xuống kia đoá phấn liên. Nửa canh giờ không đến, Thủy Linh Lung đã đem nam cung ly liệt kê thảo dược tất cả đều thu thập xong. Này phiến độc ốc, không có người so nàng càng hiểu biết, lớn đến một thân cây, nhỏ đến một cây thảo tất cả đều ở nàng trong khống chế chỉ cần nhắm mắt độc cốc hết thể toàn ở thần thức bao phủ trong phạm vi mà nàng không thể nghi ngờ là nơi này thần khống chế sở hữu gần trời tối tiểu huyền ngọc lúc này mới tỉnh lại nhị tỷ tiểu huyền ngọc đen bóng con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn nhà mình nhị tỷ hiện tại thế nào thân thể còn sẽ không thoải mái sao nam cung ly quan tâm hỏi liền sợ lưu lại cái gì gì chứng linh tinh đói Tiểu huyên Ngọc lắc đầu, giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ ăn cái gì, hắn đã lâu lắm không có ăn uống, đều mau quên đổ ăn tư vị. Hảo, nhị tỷ này liền cho ngươi làm đi, ngươi hiện tại còn không nên dùng ăn thịt loại, bất quá không quan hệ, nhị tỷ cho ngươi làm ngươi thích bánh tặt trứng điểm tâm. Nam Cung Ly nói, hiện tại, lập tức, lập tức, bức thiết mà muốn cho Ngọc Nhi nhanh lên ăn thượng đổ vật. Trong khoảng thời gian này, khổ hắn, nàng thề. Kế tiếp nhật tử nàng nhất định hảo hảo chiếu cô hắn, không bao giờ muốn hắn vì chính mình phạm hiểm. Vừa nghe có bánh tặt trứng ăn, tiểu huyền ngọc hai tròng mắt nháy mắt sáng gấp đôi, vẻ mặt thèm ý. Chờ đến nam cung ly đem thơm ngào ngạn, mềm hoạt ngon miệng bánh tặt trứng bưng lên, thủy linh lung nếm một ngụm nháy mắt liền yêu. Mấy năm nay, nàng cơ hồ không như thế nào ăn cơm, mỗi ngày đều lấy trong sơn cốc hoa dại cỏ dại vì thực, nhiều nhất thời điểm trích chút giá quả. Hiện giờ ăn thượng này Mỹ vị bánh tạt trứng, tâm tình nói không nên lời sung sướng thỏa mãn, đầy mặt say mê chi ý. Sướng với quả nhượng ăn mới tốt nhất. Nam Cung Ly nói, lại tự mình vì Thủy Linh lung đảo thượng một ly quả nhượng đưa cho nàng. Một ly xuống bụng, Thủy Linh lung đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Nam Cung Ly, đây cũng là xuất tử chính người tay Như thế Mỹ vị hương thuần, mang theo nhàn nhạt vị ngọt cùng với trái cây vị rượu nhưỡng. Sinh thời nàng vẫn là lần đầu tiên nên đến, nháy mắt cảm thấy tháng qua nàng sở uống qua sở hữu rượu nhưỡng, không chỉ như thế, quả nhưỡng bên trong còn hàm chứa một cổ nhàn nhạt năng lượng dao động, uống xong lúc sau thần thanh khí sảng, loại cảm giác này, quá mỹ diệu. no rồi. Một quả bánh tặt trứng xuống bụng, tiểu huyền ngọc lắc đầu, lộ ra vẻ mặt buồn bực chi sắc, rõ ràng còn tưởng lại ăn, đáng tiếc hiện giờ ăn uống đã đại không bằng trước kia, mới ăn như vậy điểm liền no rồi. Không quan hệ, chờ ngươi đói bụng nhị tỷ lại cho ngươi làm. Nam Cung Ly thần sắc trầm một phần, rũ với bên cạnh người tay nắm chặn, trong lòng xẹt qua thương tiếc khó chịu, lại nhìn về phía tiểu Ngọc Nhi khi, khỏe môi hơi sốc, miễn cương cười vui nói. Quyết định về sau nhiều làm gieo giống loại, làm hắn mỗi dạng nếm một chút, như vậy không đến mức quá đơn điệu. Ân, Ngọc Nhi biết, nhị tỷ ta mệnh ngọc, chờ ta tỉnh ngủ lại cùng nhị tỷ chơi. Tiểu Huyên Ngọc nói. Đôi mắt đã không chê không được hợp lên Hiện giờ Tiểu Huyền Ngọc không chỉ có trẻ mới sinh lớn nhỏ Ngay cả ăn uống cùng với thích ngủ cũng cùng bình thường trẻ mới sinh không sai biệt lắm Chẳng qua so giống nhau trẻ mới sinh nhiều nói chuyện ưu thế thôi Bởi vì này cắm xuống khúc Nam Cung Ly liền ăn cơm tâm tình đều không có Chỉ nghĩ nhanh lên luyện chế nước thuốc Ít nhất Ngọc Nhi cơ bắp cốt cách cùng với mặt bộ da thịt sẽ hảo chút Các ngươi ăn trước đi Không cần phải xen vào ta Nam Cung Ly dứt lời, mang theo Tiểu Huyền Ngọc trực tiếp biến mất với thông thiên Tháp nội. Trên chỗ ngồi chăm dặm tô hơi há mồm, cuối cùng là thật sâu mà thở dài một hơi, tính, chờ Nam Cung tâm tình hảo điểm lại nói. Hoa mãn doanh đồng dạng mắt trông mong mà nhìn Nam Cung Ly biến mất, không có Nam Cung Ly, ăn cơm bầu không khí cũng hàng đi xuống, chỉ cảm thấy ăn ở trong miệng hương vị cũng đi theo thay đổi, chỉ phải vội vàng xong việc. Thảo Dược thu thập xong. Nam cung ly chuẩn bị trước từ sơ lạc đan luyện khởi, sơ lạc đan, sơ lý tắc nghẽn kinh lạc chi dùng. Hiện giờ Ngọc Nhi kinh mạch vặn vẹo hỗn loạn, sơ lý lúc sau khí huyết vận hành sẽ mới có thể khôi phục bình thường. Sơ lạc đan mãi ngũ phẩm đan dược, mà nàng trước mắt chỉ là tứ phẩm đan giả, loại đồ vật này, giao cho đan lão luyện chế càng tốt, nhưng nàng một khắc đều chờ không nổi nữa. Đi vào đan lô phía trước, ngọn lửa tế ra, bàn tay trắng nhẹ ném. Ngọn lửa ở đan lô long trọng, nóng rực mà thiêu đốt. Nam cung Ly đem trong đó một gốc cây thảo dược cầm lấy, ném nhập đan lô trong vòng, linh hồn chi lực bao trùm, thảo dược ở ngọn lửa dưới không chút sức mẻ. Thấy vậy, Nam cung Ly bỗng nhiên tăng mạnh hỏa thế, linh hồn bao trùm hạ thảo dược lập tức thay đổi, kết quả còn chưa chờ đến nàng tới kịp cao hứng, kia cây thảo dược hóa thành cho tàn. Như thế một màn không thể nghi ngờ cho Nam cung Ly thật mạnh một kích, vốn dĩ liền xuất ruột hiện giờ xuất sư bất lợi, tâm tình bực bội không thôi. Tuy rằng ta không hiểu luyện đan, nhưng giống ngươi như vậy vội vàng, chỉ biết làm nhiều công ít. Áo tím linh hồn thể huyền giữa không trung, nhìn đến này mạng, không thể không nhắc nhở nói. giới tiêu rơi táo, trên người hắn trùng cổ đã giải, so với phía trước khá hơn nhiều không phải sao, thời gian dài như vậy đều chờ thêm đi, làm sao cần cấp tại đây nhất thời. Áo tím màu tím u mắt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt mà nói. Thanh âm trước sau như một lánh, chỉ là thần sắc so dĩ vãng nhiều vài phần ấm áp. Nam cung ly cả người chấn động, giống như đau đầu một chậu nước lạnh bất hạng, ngáy mắt tới cái lạnh thấu tim, cũng làm hắn hoàn toàn tỉnh nộ, tự si ngốc trung đi ra. Đúng vậy, so với phía trước, Ngọc Nhi hảo quá nhiều, trên người độc đã giải, như vậy lớn lên thời gian đều chờ đợi, làm sao cần cấp tại đây nhất thời? Trong lòng chợt buông lỏng, toàn bộ linh hồn đều vì này một nhẹ. Thoải mái mà nhìn về phía áo tím. Cảm ơn, ta đã biết. Áo tím lắc đầu, nên tại chính là nàng không phải sao? Nếu không có nam cung, nàng thậm chí ngay cả ở chỗ này cơ hội đều không có. Là nàng cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, mặc dù chỉ là một khối linh hồn thể, cũng tốt hơn biến mất tại đây trong thiên địa. Nghĩ thông suốt này hết thảy, nam cung li một lần nữa ngưng tụ tinh thần, chuyên chú mà đối đại đan lô nội hết thảy. Cũng may Thủy Linh lung cho nàng chuẩn bị thảo dược sung túc, một lần thất bại không quan hệ, hai lần, ba lần thậm chí càng nhiều lần, nàng cũng không tin khắc phục không được này sơ là đan. Ý niệm vừa động, một lần nữa cầm lấy một gốc cây thảo dược ném nhập đan lô, linh hồn chi lực bao trùm, Nam Cung Ly chậm rãi tăng lớn ngọn lửa, cả người đều đắm chìm ở luyện đan bên trong. Thời gian từng phút từng giây qua đi, Nam Cung Ly không biết qua bao lâu, thẳng đến áo tím nhắc nhở nàng Ngọc Nhi tỉnh mới dừng lại luyện đan Hai ngày này trước ủy khuất ngươi một chút, chờ ta luyện chế hảo này đó đan dược nước thuốc, liền cho ngươi làm ăn ngon. Nam Cung Ly đem Tiểu Huyền Ngọc tặng ra tới, có hắn ở, nàng còn muốn chiếu cô hắn ăn uống, vô pháp càng thêm chuyên chú mà luyện đan. Yên tâm đi, có mẫu thân ở, sẽ không đói đến hắn. Thủy Linh lung bảo đảm nói, Tiểu Hài tử nên uống mãi, nghĩ đến Sơn Quốc giá lâm những cái đó dương, không lo Tiểu Gia Hỏa không đến uống. Nam Cung Ly gật gật đầu buông tiểu huyền ngọc liền lại lần nữa lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội. Lần này so thượng một lần càng thêm chuyên chú, cả trái tim thần đều lắng động lại ở luyện đan bên trong. Áo tím toàn bộ hành trình quan khán, nhìn nàng thất bại một lần, hai lần, ba lần. Như cũ bám giết không tha, chuyên chú đến gần như quên mình. Thời gian nhóng lên, bất chi bất giác, nam cung ly ở thông thiên tháp nội đã ngây người nửa tháng lâu. Nàng không có cảm giác, Bên ngoài Tiểu Vương ra đám người nhưng thật ra chờ đến nóng lòng đặc biệt là Tiểu Huyền Ngọc, mỗi ngày mỗi đốn sữa dê, sữa dê, sữa dê, uống đến hắn đều mò phương ra. Thủy Linh lung tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nàng chưa bao giờ xuống bếp đã làm cơm, trước kia ở tư đồ Hoàng Cung có người hầu hạ, liền tính là ra Hoàng Cung, có tiền cũng có thể mua được ăn. Sau đó tới độc cốc lúc sau, liền lấy hoa dại cỏ dại giã quả vị thực, làm bếp, thật đúng là không nếm thử quá đến nỗi một nữ nhân khác hoa man doanh chê cười nàng chính là hoa gia đường đường gia chủ nấu cơm loại sự tình này luân thượng nàng sao tiểu vương gia cùng với trăm dặm tô liền càng không cần phải nói miễn cương cũng liền nướng nướng món ăn hoang dã gì đó bất quá này đó tiểu ngọc nhi đều không thể ăn dựa theo nam cung ly nói thịt loại tạm thời không nên dùng ăn Nhanh! áo tím lẳng lặng mà nhìn vì nam cung ly néo một phen mồ hôi lạnh chỉ nghe oanh mà một tiếng Đan lô khép kín, nội hỏa chuyển đi, đặt đan lô cái đáy, ở Nam cung ly ý niệm khống chế hạ, đan lô bay nhanh xoay tròn lên, ngáy mắt vòng long vang lớn. Đan lô nội thuốc bột nước thuốc lẫn nhau và chạm đè ép, ở lực ly tâm cùng ném chung nhanh chóng thành đoàn. Thật lâu sau, đan lô dừng lại, ngọn lửa tắt, áo tím tuy rằng chỉ là một khối linh hồn thể, nhưng lúc này phản phất có thể cảm nhận được chính mình tim đập giống nhau, cũng đi theo khẩn trương lên. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào đàn lô phía trên. Và anh. Một tiếng văng lớn, đàn lô mở ra, nhàn nhạt xương khói đằng khởi, bay tới một trận thanh nhã hương khí, nam cung ly trong lòng đại hỉ, nghe đàn hương liền biết thành Một cái ý niệm thả ra, đàn lô nội đan dược chậm rãi dâng lên, màu vàng bóng loáng, khẩn trí xinh đẹp, nam cung ly tay ruôi ra, ngũ phẩm sơ lạc đàn tự hành bay đến nàng lòng bàn tay, mang đến một cổ ấm áp. chương 393 sơ lạc trị liệu Thống khổ tra tấn. Thành. Một bên áo tím đáy mắt xẹt qua vui mừng. Chính mắt chứng kiến Nam Cung Ly thành công thăng cấp ngũ phẩm đang giả. Đem ngũ phẩm sơ lạc đan luyện thành. Loại cảm giác này, thực mới mẻ. Rốt cuộc thành công, thật tốt quá. Ta trước đi ra ngoài một chút. Dứt lời, Nam Cung Ly trực tiếp biến mất ở áo tím trước mắt. Vừa ra tới, vừa lúc gặp phải cơm trưa thời gian, Thủy Linh Lung đang dùng cái muỗng uy tiểu huyền ngọc cũng mãi. Người sau một bộ thể sống chết chống cự, kiên quyết không từ thống khổ bộ dáng. Nhị tỷ, nhị tỷ. Vừa nhìn thấy nhà mình nhị tỷ xuất quan, tiểu Huyền Ngọc ánh mắt đại lượng, hạt đậu vàng bờ lạ bờ lạ rớt xuống, dưới. ồ, rốt cuộc nhìn thấy nhị tỷ, còn như vậy đi xuống, hắn đều phải phun ra, không bao giờ muốn uống sữa dê. Ngạch, đây là, làm sao vậy? Nam Cung Ly ngạc nhiên, nhìn tiểu gia hỏa khóc đến vẻ mặt thương tâm bộ dáng kinh ngạc nhìn về phía mọi người. Thủy Linh lung gương mặt đỏ lên, mắt đẹp hiện lên một tia mất tự nhiên, đang ở uy tiểu gia hỏa uống nãy đâu. Nàng có thể nói chính mình từ nhỏ đến lớn còn không có đã làm một bữa cơm sao, làm nàng nấu cơm, so giết nàng còn khó, vì hầu hạ này tiểu tổ tông, quả thực dày a, Khu khu, ngươi đi rồi, chúng ta ai cũng sẽ không nấu cơm, cho nên như vậy lâu. Hoa mãn doanh đôi tay một quán, vẻ mặt đương nhiên mà nói, Chê cười, nấu cơm loại sự tình này đương nhiên là để lại cho hạ nhân tới làm, đương nhiên, ly nhi muội muội ngoại trừ. Giống nàng như vậy có thiên phú người, liền trù nghệ cũng hảo đến bạo, ăn nàng làm cơm, mặt khác ăn lên căn bản không gì ăn uống hảo đi. Nhị tỷ nhị tỷ ta không cần uống mãi, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn bánh tạt trứng, không bao giờ muốn uống mãi, ô ô ô làm cho nhà mình nhị tỉ mặt, tiểu huyền ngọc khóc đến càng thêm thương tâm, đầy miệng một cổ tanh tanh sữa dê vị. Hắn đều phải phun ra. Nam Cung Ly vẻ mặt hát tuyến, vốn tưởng rằng giao cho bọn họ liền vạn sự đại cát hiện giờ như vậy, như thế nào có loại tiểu gia hỏa bị ngược đãi tích ấu. Đến, một đám sẽ không nấu cơm người. Ngon, nhị tỷ này liền cho ngươi làm ăn ngon. Nam Cung Ly xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, an ủi nói. Một đinh ăn ngon, bao gồm tư đồ kiệt, chăm giảm tô hai cái đại nam nhân ở bên trong, mọi người ánh mắt tức khắc sáng. Tấm mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm nam cung ly. Ai nha, ở độc cốc đãi lâu như vậy, bọn họ trong miệng đều mau đảm ra cái điều tới, siêu cấp chi tưởng nghiệm nam cung làm đồ ăn. Hoa mãn doanh cùng với Thủy Linh lung ánh mắt đặc biệt nóng rực, hoa mãn doanh mãi một nhà chi chủ, vốn dĩ liền đối ăn chú ý, đi vào độc cốc không có ăn kia cũng là không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng chịu được. Đến nỗi Thủy Linh lung. Từ nửa tháng trước ăn qua Nam Cung Ly làm kia bữa cơm sau liền luôn là nhớ, so với những người trẻ tuổi này, nàng đã mười mấy năm không có hảo hảo ăn thượng đồ ăn. Nam Cung Ly đối mấy người thật sự vô ngữ, đến, gặp gỡ một đám sẽ không nấu cơm, chỉ có thể bị khuất một chút chính mình, nàng tổng không thể làm Ngọc Nhi chịu đói đi. Cũng may chính mình tiến vào độc cốc phía trước chính mình nhẫn không gian lại chứa đựng không ít ăn uống dùng, bọn họ này mấy người. An thượng một năm hai năm cũng không có vấn đề gì. Muốn ăn có thể, đều tới cấp ta hỗ trợ. Nam Cung Ly không chút khách khí mà phân phó nói, vì tránh cho nàng lại lần nữa tiến vào thông thiên tháp sau Tiểu Ngọc Nhi chịu đói, nàng quyết định dùng một lần nhiều làm một ít, dù sao đặt ở nhận không gian sẽ vẫn luôn giữ ấm giữ tươi, đói thời điểm trực tiếp lấy ra tới ăn có thể. Nghe được Nam Cung Ly chú ý, mọi người cử đôi tay tán thành, uống uống, không cần chính mình nấu cơm còn có thể mua đốn ăn thượng mỹ vị, cớ sao mà không làm. Châu này cơm suốt làm một buổi trưa, tư đồ kiệt nhẫn không gian trung tắc không ít, Nam Cung Ly đem ngao tốt cháo thịt đoàn đến tiểu huyền ngọc trước mặt, hiện tại có thể chút ít ăn một ít thịt, nhị tỷ huy ngươi. Nhị tỷ tốt nhất. Tiểu ra hỏa miệng lau mật dường như, ở Nam Cung Ly trước mặt không ngừng các loại ngôn ngự lấy lòng ô, ô ô hắn có thể vẫn luôn cùng nhị tỷ ngốc một khối sao. Ngọc Nhi càng tốt Nam cung ly xoa xoa tiểu ra hỏa đầu, một cổ nồng đậm thân tình tràn ngập trái tim. Nếu nói nàng tới này phiến đại lục thu hoạch nhất quý giá đồ vật, tuyệt đối không thể thiếu ngọc nhì cùng ra ra này phân đáng quý thân tình. Nay phân ấm áp cùng quan tâm, làm nàng cảm giác không hề là một người, làm nàng cảm thấy ấm áp, cảm thấy không hề cô đơn tình mịch, loại này ra cảm giác, thực hảo. Nhị tỷ, ta khi nào có thể trở về xem ra ra, ta tưởng ra ra cùng sư phó. Tiểu huyền ngọc can xong một ngụm cháo thịt, đông nhiên mở miệng hỏi. Ngủ lâu như vậy, sẽ không biết ra ra cùng sư phó thế nào, quan trọng nhất chính là hắn muốn chạy nhanh đem chính mình đã hảo tin tức nói cho bọn họ, miễn cho làm bọn hắn lo lắng. Yên tâm đi, lại quá không lâu nhị tỷ liền mang ngươi hồi Đông Khải xem ra ra. Nam Cung Ly hứa hẹn nói, mặc kệ Ly đến lại xa, Đông Khải vĩnh viễn đều là nàng ra. Nơi đó có ra ra, có sư phó. Có phượng âm viện trưởng còn có chư vị sư huynh cùng với nàng linh giả 22 ban. Có bọn họ địa phương đó là ra. Tiểu huyên ngọc kiến lặng gật đầu, hắn tin tưởng nhị tỷ, chỉ cần là nhị tỷ nói đến liền nhất định có thể làm được. Sau khi ăn xong, mọi người tiểu tụ, nam cung ly nhìn tiểu ra hỏa, nhị tỷ lập tức liền phải cho người dùng sơ lạc đan, quá trình khả năng sẽ có chút thống khổ, sợ sao. Mọi người ngẩn ra, quả nhiên như thế. Liền biết nam cung ra tới khẳng định là luyện thành đang lược, tấm tác, ngắn ngủn nửa tháng thời gian liền luyện chế thành ngũ phẩm sơ lạc đan, nhân tài à. Không sợ, Ngọc Nhi là nam tử Hán, nhịn một chút liền đi qua. Tiểu huyền Ngọc lắc đầu, kiên định mà nói. Phía trước chúng trung cổ, như vậy thống khổ nhật tử đều chịu đựng đi, này ngắn ngủn thống khổ lại có gì sợ. Lại nói liền tính lại đau, chỉ cần tưởng tượng đến đây là nhị tỷ tự mình vì hắn luyện chế. Hết thể đều là vì hắn hảo, sở hữu hết thể nháy mắt liền trở nên không như vậy quan trọng. Hắn trước sau tin tưởng, bất luận cái gì thống khổ đều chỉ là tạm thời, nên đón hắn sẽ là càng thêm tốt đẹp ngày mai. Ly nhi muội muội, ngươi thật tại như vậy đoạn thời gian nội luyện thành ngũ phẩm sơ lạc đan. Hoa mãn doanh không thể tưởng tượng hỏi, ngũ phẩm đan dược ở bọn họ ẩn tộc cũng không tính cái gì, chỉ cần có tiền, hơn nữa nàng hoa đại gia chủ quyền thế, muốn là có thể mua được. Dù vậy, cũng vẫn là lệnh nàng kinh ngạc không thôi, rốt cuộc những cái đó cao phẩm cấp đan giả đều là một phen dâu bạc trắng, tuổi tác bạc phơ, nơi nào giống Ly Nhi muội muội như vậy như thế tuổi trẻ a. Hơn nữa nghe nói Ly Nhi muội muội tại đây phía trước còn chỉ là tứ phẩm đan giả mà thôi, nửa tháng thời gian từ tứ phẩm đột phá đến ngũ phẩm, nói ra đi ai tin a. Phòng trưng những cái đó tự xưng là vì thiên tài đan giả đều phải bị nàng đả kích đến không dám ngẩng đầu. Cam đoan không giả. Nam cung ly chấp trước mắt, lấy ra kia cái màu vàng ngượt mà ngũ phẩm sơ lạc đan, ý bảo Ngọc Nhi há mổm, làm cho mọi người mặt cho hắn phục đi xuống. Vào miệng là tan, ngũ phẩm sơ lạc đan cường đại năng lượng giật hai, hướng tới tiểu huyền Ngọc khắp người nhanh chóng rung đi, bất quá một lát trong miệng tràn ra thống khổ tiếng động, cường đại năng lượng va chạm tiểu huyền Ngọc vặn vẹo tắc nghẽn kinh mạch, lực lượng to lớn làm hắn kia sắp xếp trước liền giữ tận vặn vẹo khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm vặn vẹo vài phần đau đã kêu ra tới nam cung ly nắm chặt tiểu gia hòa tay nhìn hắn thương tiếng nói con tuổi nhỏ hắn đã gặp quá nhiều thống khổ này đó chắc trở đều là bởi vì chính mình nguyện ý mới làm hắn gặp gỡ. lại nói tiếp đều là nàng cái này tỷ tỷ vô dụng không có thể bảo vệ tốt hắn không không đau tiểu huyền ngọc lắc đầu miệng mân khẩn cái chán hãn không ngừng tràn ra, nám nam cung ly tay cũng không khỏi buộc chặt. Đau, đau đớn muốn chết, so dĩ vãng bất cứ lần nào cổ độc phát tác đều đau, lại như cũ cột cường mà không chịu phát ra một tiếng. Đứa nhỏ này, thủy linh lung xem đến không đành lòng, trong lòng đem tiểu huyền ngọc đau đến không được, cái này tiểu ra hỏa, quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến làm người chua sót. Thục lạc đan, khơi thông kinh lạc chi hiệu, loại này đau. Chút nào không kém gì tẩy gân đoán thủy, hơn nữa trong thân thể hắn kinh mạch vặn vẹo tắc nghẽn, so người bình thường thừa nhận thống khổ còn muốn lớn hơn vài lần, còn nữa hắn hiện giờ yếu ớt thân hình, nơi nào thừa nhận được. Mà hắn từ đầu đến cuối đều cố nén, này phân quá sớm thành thục hiểu chuyện, vừa lúc so với hắn kêu to khóc lớn còn muốn làm chua xót lòng người thương tiếc. Không có việc gì, nhẫn nhẫn liền đi qua, chúng ta ngọc nhi vĩnh viễn đều là nhất đồng đi. Nàng cung ly nỗ lực đối với tiểu gia hỏa bài trừ tươi cười, nhìn hắn đau đến cả người đổ mồ hôi, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trong lòng các loại khó chịu. Nàng thề, lại đau vài lần thì tốt rồi, từ nay về sau, nàng không bao giờ sẽ làm hắn thiệp hiểm. Nay phân đau đớn suốt rằng có hai cái canh giờ lâu, tiểu huyền ngọc hôn hôn trầm chầm, chầm, đau lại tỉnh, tỉnh tiếp theo đau, thẳng đến trong cơ thể vặn vẹo tắc kinh mạch tất cả đều bị sơ lý hảo lúc này mới bỏ qua. Thế nào, khá hơn chút nào không, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Cảm nhận được tiểu gia hỏa quanh thân kia cổ dao động dáng xuống đi, biết cuối cùng xong việc, hỏi. Nhị tỷ, ta mệt nhọc. Tiểu huyên ngọc lắc đầu, liền há mồm nói chuyện đều cố sức, rứt lời, rốt cuộc chống đỡ không được đã ngủ. Ai, tiểu gia hỏa này, quả nhiên không hổ là ly nhi muội muội đệ đệ, thật là, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy kiên cường dũng cảm tiểu tử. Hoa mãn doanh tự đáy lòng mà cảm thán, đích đích sát sát bị tiểu huyền Ngọc kiên cường hiểu chuyện một mặt cảm động tới rồi. Tiểu tử này sát thật là cái làm tốt lắm. Chăm dặm tô gật gật đầu, đối tiểu huyền Ngọc rất là thưởng thức. Trước kia ở Đông Khải học viện thời điểm tiểu tử này liền vẫn luôn không tồi, không chỉ có thông minh linh hoạt, thiên phú cũng hảo, quan trọng nhất chính là còn thực hộ tỉ, trong mắt án, ai cũng không có nam cung quan trọng. Con tuổi nhỏ liền bị nhiều như vậy tội, quá đáng thương. Thủy Linh Lung tình thương của mẹ Trần Lan, bị tiểu gia hỏa thống khổ khó chịu một mặt kích thích đến nước mắt kích động, làm nàng nghĩ tới chính mình Kiệt Nhi, nàng rời đi trong khoảng thời gian này, Kiệt Nhi có phải hay không cũng cùng tiểu gia hỏa này giống nhau ăn rất nhiều khổ. Mẫu thân. Tư Đồ Kiệt nhíu mày, nhìn Thủy Linh Lung thương tâm, mờ mịt khó hiểu. Hai tử, Mẫu thân thực xin lỗi ngươi, mấy năm nay làm ngươi chịu tội. Thủy Linh Lung rất lời, ghé vào Tư Đồ Kiệt trong lòng ngực anh anh khóc lên. Nhiều năm vì khuất, tưởng nghiệm tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ, tất cả đều phát tiết ra tới. Không, hài nhi không khổ, có thể nhìn thấy mẫu thân hết thể đều đáng giá. Tư đồ kiệt lắp đầu, cũng không cảm thấy cái gì, hắn lấy có như vậy mẫu thân vì ngạo, trước nay đều không cảm thấy vất vả, duy nhất khó có thể chịu đựng đó là tưởng nghiệm. Mấy năm nay, hắn thời thời khắc khắc đều tại tưởng niệm nàng, ở tư đồ hoàng cung, nếu không phải bởi vì niệm mẫu thân. Phỏng Trừng đã sớm bị trong cung những cái đó hắc ám tàn khốc lực lượng đả kích tàn phá đến rốt cuộc đứng dậy không nổi, có lẽ đã sớm đánh mất tiếp tục sinh tồn đi xuống ý niệm, này hết thảy chỉ vì có mẫu thân chống đỡ hắn. Chương 394 cường gần kiện cốt, 77409 thiên. Về sau chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt ở bên nhau. Nam cung Ly ôm tiểu Huyền Ngọc đi vào, một bàn tay đáp thượng thủy linh lung bà vai, an ủi nói: thống khổ tổng hội qua đi." Quan trọng nhất chính là tương lai mỗi một ngày. Hảo, hảo, chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt ở bên nhau. Thủy Linh lung liên tục gật đầu, đối cái này con dâu càng thêm vừa lòng. Trên thực tế chỉ cần là nàng nhi tử thích nàng đều thích, hơn nữa ly nhi cũng sắc thật không tồi. So giống nhau nữ hải tử ưu tú quá nhiều, làm nàng càng thêm vừa lòng, cảm thấy này đó là ông trời đối nàng bồi thường. Trước nửa đời làm nàng ở thống khổ dày vo chung vượt qua tuổi già làm nàng hạnh phúc căng khang, có như vậy hiểu chuyện nhi tử, có như vậy ngoan ngoãn con dâu, cả nhân sinh đều tràn ngập hạnh phúc ánh mặt trời. tiểu gia hỏa này một ngủ lại là cả đêm, nam cung ly lần này cũng không có vội vã tiến thông thiên tháp, ngày hôm sau thấy tiểu gia hỏa khởi sắc rất tốt, tâm tình cũng đi theo tốt hơn không ít. ở bên ngoài ngây người một ngày, lúc này mới lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội. lần này yêu cầu luyện chế mãi cường gần kiện cốt dịch. Ngọc Nhi thân thể bị trùng cổ cổ độc mạnh mẽ có rút lại áp chế, tổn thương cực đại, vì không ảnh hưởng về sau tu luyện, cần thiết sử dụng vợ ấy. Cường gân kiện cốt, danh như ý nghĩa, kiên cường dẻo dai gân cốt, kiện toàn thân thể, làm gân cốt càng cường đại hơn cứng cỏi. Lần này luyện chế ngũ phẩm sơ lạc đan cũng gần chỉ là giúp Ngọc Nhi trong cơ thể vặn vẻo hốn độn kinh mạch sơ lý một lần, nho nhỏ tăng mạnh một phần, nhưng còn chưa đủ. Cường ngân kiện cốt dịch sẽ ở sơ lạc đan, cơ sở thượng làm ngân cốt càng thêm cứng cỏi cường đại. Cường ngân kiện cốt dịch không giống ngũ phẩm sơ lạc đan như vậy phức tạp, cứ việc như thế, cũng vẫn là yêu cầu hao phí không tốt tinh lực cùng tâm thần. Thấy Nam cung Ly Lắc mình tiến vào, áo tím thói quen tính mà thấu đi lên, mỗi ngày ngốc tại thông thiên tháp nội, loại này nhật tử cũng xác thật đủ nhàm chán. Trừ bỏ hấp thu tháp nội linh khí tăng linh hồn, không có khác chuyện này nhưng làm. Hiện giờ quan khán Nam cung ly luyện đan, cung coi như là hạng nhất tông cổ thời gian phương pháp. Thế nào, thiểu gia hỏa còn hào đi. Áo tím nhìn Nam cung ly hỏi, hắn đối tiểu Ngọc Nhi ấn tượng vẫn là khá tốt. Còn hành, kinh mạch khơi thông, kế tiếp luyện chế cường ngân kiện có dịch. Nam cung ly gật gật đầu, tràn ngập tin tưởng, nàng nhất định sẽ đem trùng cổ chi độc cấp Ngọc Nhi lưu lại tàn hại cấp tiêu diệt hầu như không còn, giúp hắn khôi phục nhất khỏe mạnh thân thể. Cường ngân kiện có dịch. Áo tím híp mắt, loại đồ vật này hắn chưa từng nghe thấy, quả nhiên nàng hiểu được đồ vật không ít. Nam cung Ly không hề cùng áo tím nét mực, đi vào đan lô trước, tế ra ngọn lửa bắt đầu luyện chế cường ngân kiện có dịch. Ngọn lửa tế ra, màu tím ngọn lửa nhảy với đầu ngón tay, nhấp nháy sáng rỡ, thoạt nhìn thật là bắt mắt. Bàn tay trắng khinh suất, ngọn lửa ở đan lô long trọng, bành mà một tiếng, kịch liệt mà bốc cháy lên. Nam cung Ly đứng ở đan lô trước, Ánh mắt nhìn chăm chú vào đan lô trong vòng, cảm thụ ngọn lửa liệu châm cùng liệt. Một cái ý niệm, một gốc cây màu xanh lá thảo dược rơi vào đan lô trong vòng. Phía trước hết thể cùng luyện chế đan dược không có gì hai dạng, bất quá này đó đều là cao dai thảo dược. Hơn nữa lại là lần đầu tiên luyện chế, bởi vậy luyện chế lên cũng không có đơn giản như vậy. Trong lúc không ít lần thảo dược trực tiếp hóa thành cho tàn, lặp đi lặp lại, chờ đến Nam Cung ly rốt cuộc nắm giữ trụ hòa hậu, cuối cùng ổn định xuống dưới. Ba ngày qua đi, Nam Cung Ly cuối cùng đem phía trước những cái đó thảo dược luyện hóa thành công, vung tay lên, chuẩn bị tốt nước trong rốt vào, nội hỏa rút ra, đặt đan lông ngầm, chậm rãi ngao nấu. Ước chừng 5 cái canh giờ tả hữu, những cái đó nước trong hợp lại luyện hóa tốt thuốc bột nước thuốc rốt cuộc ngao nấu thành đặc sệt chi vật. Thẳng đến cuối cùng hóa thành một ông đen tuyển, thoạt nhìn lê tẩm đến cực điểm sền sệt cao tràn vật, đồng thời còn tản ra nồng đậm hơn người hương vị. Ngươi xác định đây là muốn uống đi xuống. Linh hồn thể huyền giữa không trung trung áo tím như mày, nhìn kia đen tuyển tản ra mạc danh hương vị cao chẳng vật, màu tím u mắt hiện lên ghét bỏ chi sắc, nhìn Nam Cung Ly dò hỏi. Loại này ngoạn ý nhi, đánh chết hắn cũng không ăn. Ngạch, ta có nói quá đây là dùng để uống sao? Nam Cung Ly hắc tuyến, này lại không phải đan dược, đương nhiên không phải trực tiếp dùng miệng dùng, này tuy là cường gần kiện thể dịch, nhưng lại là thoa ngoài ra chi dùng. Đồ tại thân thể mặt ngoài, sau đó dược hiệu theo làn da thấm vào, đối toàn thân trên dưới gân cốt đều hữu hiệu. Tính, cùng ngươi giải thích như vậy nhiều làm gì, ta đi trước. Dứt lời, cũng không màng áo tím cái gì biểu tình, trực tiếp lắc mình ra thông thiên tháp. Một luyện thành nàng liền gấp không chờ nổi muốn Ngọc Nhi nhanh lên nếm thử, rốt cuộc sớm một chút sử dụng, thân thể hắn liền sẽ sớm một ít khôi phục đến tốt đẹp trạng thái. Đem cường gân kiện cốt dịch giao cho tư đồ kiệt. Nam cung ly lời nói cũng không nói trực tiếp biến mất với thông thiên tháp. Cường ngân kiện cốt lúc sau đó là thư hoang cơ bắp, lần này nàng chuẩn bị trực tiếp lấy yêu cơ làm chủ tài liệu, dùng để luyện chế yêu cơ tinh dầu. Này bình tinh dầu luyện thành, tuyệt đối là giá trên trời, bất quá độc này một lọ, liền tính là núi vàng núi bạc, nàng cũng sẽ không đổi. Luyện chế yêu cơ tinh dầu cần thiết một bước đúng chỗ, nếu không lãng phí lúc sau liền không có tài liệu, lại khó tìm đến tiếp theo cây yêu cơ không cần ta không cần ngươi cho ta đồ tiểu huyền ngọc khoanh tay trước ngực gắt gao bắt lấy quần áo vừa nghe tư đồ kiệt phải cho hắn đồ cường ngân kiện cốt dịch cả người đều đề phòng lên đầy mặt kiêng kỵ mà nhìn chầm chầm tư đồ kiệt nhanh lên đừng áo tư đồ kiệt nhíu mày cùng nam cung huyền ngọc đối diện không cần ta muốn nhị tỷ tiểu huyền ngọc liều chết chống cự hắn mới không cần bị tỷ phu cởi sạch tư đồ kiệt mặt nháy mắt trầm xuống dưới Nam nữ thụ thụ bất thanh, trừ bỏ ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Cái này tiểu tử thối, dám ở ly nhi trước mặt khởi sạch thử xem. Ta hiện tại không phải nam nhân, là nam hải. Tiểu gia hỏa tiếp tục phản kháng, dù sao chính là không cần tỷ phu cho chính mình đố nước thuốc. Tưởng tượng đến tỷ phu chính là cái kia hung ba ba quỷ vương, nháy mắt cảm thấy toàn bộ thân thể đều rét lạnh vài phần, cả người lạnh cam cam, cảm giác càng thêm không hảo. Tính! Để cho ta tới đi Chăm giảm tô để sát vào Tiếp nhận tư đồ kiệt trong tay bình ngọc Nhìn về phía bị đặt ở trên giường tiểu huyền ngọc Tiểu tử Ta cho ngươi đồ tổng không ý kiến đi Nếu là làm ngươi nhị tỷ biết như vậy không nghe lời Nàng sẽ không cao hứng Chăm giảm tô yêu nghiệt dung nhan ngậm diễn ngược độ cung Thanh âm từ tính tà mị Nhìn tiểu Gia hòa hỏi Kia, hào đi tiểu huyền ngọc thỏa hiệp Chỉ cần không phải tỷ phu cho chính mình đồ liền hảo Tê trăm dặm tô trên tay dính một giọt cường ngân kiện quốc dịch, đốn rắc làn da nóng rất đau, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Này nước thuốc cũng quá bá đạo đi, ta đều còn cảm thấy đau, hắn như vậy yếu ớt thân thể, như thế nào khiêng được? Chăm dặm tô ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía Tiểu Huyền Ngọc, đáy mắt xẹt qua do dự chi sắc. Đồ đi, đau da y không bà nở dê đau ngả nở, ta tin tưởng hắn có thể ngao đến qua đi. Tư Đồ Kiệt Thâm thúy mắt lam nhìn trầm trầm Tiểu Huyền Ngọc. Buồn ba nói, lúc này, liền tính lại đau, cũng cần thiết chịu đựng. A tiểu ra hỏa thình lình hét to ra tới, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, cái chán bắt đầu có mổ hôi mỏng chảy ra. Tiểu huyền ngọc thân thể bị bắt treo ở giữa không trùng, toàn thân trên dưới quần áo bị nhổ sạch, chân bóng đồ đầy màu đen cường gần kiện quốc dịch, bởi vì đau, thân thể cuột tròn, cả người dường như một cái hắc cầu. Đau, cả người đều đau, toàn thân trên dưới hỏa thiêu hỏa liệu, đau đớn khó nhịn. Cảm giác cả người bị đặt ở lửa lớn trung bỏng cháy dường như, kia phân khó có thể khắc chế đau, so sở hưu trải qua quá thống khổ đều còn mãnh liệt mấy lần. Một tiếng lại một tiếng thống khổ hí, một đợt lại một đợt càng thêm mãnh liệt đau đớn hòa liệu, trong cơ thể gân cốt răng rắc răng rắc vang, ở tiểu huyền ngọc thống khổ tra tấn trung nhất biến biến trọng tổ, nhất biến biến thay đổi. Thủy linh lung, hoa mãn doanh, trăm giảm tô cùng với tư đồ kiệt bốn người ở một bên yên lặng mà nhìn chăm chú vào Nhìn tiểu huyền ngọc đau, mỗi người biểu tình đều thực trầm trọng, nhìn hắn chịu đựng không được thống khổ thét trói thai, bọn họ tâm, cũng đi theo chìm vào đáy cốc, Yên lặng chờ mong hắn có thể cố nhìn qua. Nhưng mà, cường ngân kiện cốt, đều không phải là một ngày xúc liền, cần phải bảy bảy bốn mươi chín thiên mỗi ngày không gián đoạn ma bôi. Nói cách khác tiểu gia hỏa cần phải thừa nhận bảy bảy bốn mươi chín thiên đau đớn. Không được, ta đi ra ngoài đi dạo. Hoa mãn doanh thật sự chịu không nổi hình ảnh này, thân hình nhoáng lên tự tại chỗ rời đi. Lượng nàng vững tâm như thiết, cũng vẫn là chịu không nổi tiểu gia hỏa kia phân rảy vò tra tấn. Giao cho các ngươi. Thủy Linh lung thở dài một tiếng, đồng dạng chịu không nổi hình ảnh này, lắc mình đi tới mặt đất. Thế gian có vô số vui buồn tan hợp, nàng lại cô đơn chịu không nổi một cái đáng thương vô tội tiểu hài tử chịu được một lần lại một lần thống khổ dày vò, này phân đau đối hắn khối này nho nhỏ thân hình mà nói, quá trầm trọng. Một ngày lại một ngày, đau tỉnh, tỉnh ngủ, ngủ lại lần nữa bị đau tỉnh, lặp đi lặp lại, Tiểu huyền Ngọc đã bị tra tấn đến sắp nổi điên, môi đến ý thức sắp đánh mất phía trước, trong giảm tô cùng với tư đồ kiệt liền sẽ ở một bên nhắc nhở hắn, ở hắn bên người giảng Nam Cung Ly, giảng sư phó của hắn cùng ra ra. Nghe đến mấy cái này, Tiểu huyền Ngọc liền sẽ lại một lần đánh lên tinh thần tới kiên trì. Chỉ là hắn không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, như vậy cha tấn thống khổ, làm hắn một lần lại một lần muốn chết cho xong việc, chỉ nghĩ hảo hảo mà ngủ một giấc, một ngủ không dậy nổi, có lẽ chỉ có như vậy, liền rốt cuộc cảm thụ không đến thống khổ đi. Đừng ngủ, lại kiên trì kiên trì, ngươi nhị tỷ thực mau liền sẽ xuất quan. Mắt thấy tiểu gia hỏa lại muốn ngủ, Tư Đồ Kiệt ra tiếng nhắc nhở nói. Tiểu Huyền Ngọc mí mắt súc súc, nghe được nhị tỷ, cường đánh lên tinh thần chính là thật sự hảo muốn ngủ nga thông thiên tháp nội nam cung ly đương nhiên biết cường ngân kiện cốt dịch lợi hại trình độ không ra cũng là vì không nghĩ nhìn đến tiểu gia hỏa thống khổ khó chịu bộ dáng 7749 thiên nàng quyết định tại đây đoạn thời gian nội đem sở hữu nên luyện chế đồ vật đều luyện chế xong ở luyện tập các loại cánh hoa tinh dầu sau nam cung ly rốt cuộc chuẩn bị tốt tính toán bắt đầu luyện chế yêu cơ tinh dầu yêu cơ quyến du diêm lệ vật ấy thông linh Ngàn năm một hoa, hấp thu ngàn năm linh khí mà chán, dùng ăn này hoa, hàng năm ít tỏ, vĩnh bảo thanh xuân, thực lực còn sẽ nâng cao một bước. Loại này hoa luyện chế mà thành tinh dầu, hiệu quả càng cường đại hơn, nàng tin tưởng, Ngọc Nhi sử dụng vật ấy, thân thể tiềm năng sẽ kích phát đến một cái càng cường đại hơn nông nỗi, ngày sau thành tiểu, nhất định không nhỏ. Áo tím ánh mắt lóe lóe, nhìn trầm chầm, chầm kia đó yêu cơ, chấn động không thể nói không lớn, loại này linh vật. Cực kỳ khó tìm, mà nam cung ly thế nhưng có được, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì, đối này, hắn tỏ vẻ cực kỳ chấn động. Cảm giác nàng giống như là một bí ẩn, không đến cuối cùng một khắc, người vĩnh viễn cũng không biết nàng dây tiếp theo sẽ mang đến như thế nào chấn động. chương 395 yêu cơ tinh dầu, phấn liên Mỹ nhan dịch. Đương cái khác phụ trợ hương thảo đoán hoa song, nam cung ly biểu tình tập trung, linh hồn bao trùm, đem yêu cơ ném nhập đàn lô trong vòng. Theo sau lại chạy nhanh dùng linh hồn chi lực phong bế đan lô bên ngoài, tránh cho yêu cơ tràn ra năng lượng tràn ra, loại này ngàn năm linh vật chân quý khó tìm, chẳng sợ chính là một chút năng lượng trôi đi đều là cực kỳ đáng tiếc. Yêu cơ nhìn tiểu diễm bất nhưng mà ở đan lô trong vòng lại không có chút nào biến hóa, như cũ thịnh phong lóe mắt, thoạt nhìn diễm lệ mười phần, màu tím cánh hoa mỹ lệ cao quý, lệnh người cảm giác sảng khoái. Nam cung Ly tăng lớn ngọn lửa lực độ, Lại thấy màu tím thánh hỏa chi tâm ở nàng không chế tinh chuẩn hạ theo yêu cơ mạch lạc leo lên, hình thành một đóa giống nhau yêu cơ màu tím hoa diễm, cùng yêu cơ lẫn nhau làm nổi bật các loại sáng lạn mỹ lệ. Một bên áo tím cũng bị đan lô nổi này phó cảnh tượng cấp kinh diễm tới rồi, tuy rằng hắn gặp qua cảnh đẹp không nhiều lắm, nhưng trước mắt như vậy mỹ lệ tốt đẹp, nhìn lệnh người kinh tâm động phách, đánh đáy lòng thuyết phục cảm khái, lại duy độc một màn này. kia cánh hoa, kia hỏa thế. Kêu màu tím liệu châm nhiệt độ, hết thể hết thể đều làm hắn vì này tâm động, vì này mê muội. Tựa như người kia nói, màu tím, tốt đẹp nhất màu sắc, cao quý như lúc ban đầu, Mỹ diễm không gì sánh được. Nam Cung Ly nhưng vô tâm tư quản áo tím suy nghĩ, lực chú ý cũng căn bản không ở lò nội kia Mỹ lệ trong hình, mà là cảm thụ được hỏa hậu, độ ấm, một chút tăng lớn linh hồn chi lực, chậm rãi thử thăm dò. Yêu cơ chỉ có một quả bởi vậy luyện chế yêu cơ tinh dầu cơ hội chỉ có một lần. Nàng không thể ra chẳng sợ một chút sai lầm. Tâm thần lắng đọc lại, cơ hồ tiến vào cái loại này quên mình cảnh giới, chung quanh hết thể tất cả đều không ở, đáy mắt trong lòng, chỉ dư trước mắt này đoá yêu cơ, chỉ dư liệu châm ngọn lửa. Độ ấm thêm cao lại thêm cao, chỉ là này phân thử nam cung ly liền rằng có một canh giờ đến cực điểm, đương độ ấm đạt tới một cái điểm khi, nàng rõ ràng cảm ứng được đàn lô nội yêu cơ dung động. Không sai, chính là hiện tại. Nam cung ly đại hỉ, ngọn lửa ổn định, bị tím diễm bao vây yêu cơ nhanh chóng biến hóa, trung quanh bắt đầu chảy ra ướt dịch, biến mềm biến trong suốt. Áo tím màu tím u mắt hiện lên một tia mất mát, nam cung ly hỏa hậu không chế, cũng ý nghĩa trước mắt này Mỹ lệ hình ảnh sắp biến mất, phản phất hưởng ứng lệnh triệu tập câu kia thế gian sở hữu Mỹ lệ bất quá khoảnh khắc pháo hoa, hơi túng lướt qua. Màu tím yêu cơ ở tím diễm đoán hóa hạ lấy thấy được tốc độ hóa thành màu tím chất lỏng, tinh thuần, trong sáng, thoạt nhìn hút nhân tâm thần, làm người tâm tỉnh cũng đi theo sung sướng lên. Chờ đến màu tím yêu cơ cùng cái khác phụ trợ tài liệu dung hợp xong, yêu cơ tinh dầu luyện thành, nam cung ly thở dài một hơi, dung bình ngọc đem chi thu hồi. Áo tím ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chầm chăm yêu cơ tinh dầu, u mắt liếm diễm, lộ ra một tia chờ đợi. muốn. Nam cung ly nhướng mẩy, nhìn áo tím hỏi. Có thể làm nàng tâm động sự vật, thật sự thiếu đến đáng thương, ít nhất trước mắt mới thôi. Nàng chỉ biết nàng thích chăm giảm, hơn nữa vẫn là cái loại này si mê trạng thái. Loại này xem khởi khốc khốc, lạnh lùng nữ nhân, phẳng là yêu, nhất định là thương ái. Ta như vậy, muốn lại có tác dụng gì? Áo tím cười khổ, lát đầu, người mau lấy ra đi cấp tiểu ra hỏa dùng đi. Liên tính lại thích nàng cũng không có khả năng cùng tiểu gia hòa đoạn này bình tinh dầu tác dụng đối tiểu gia hỏa ý nghĩa lớn hơn nữa yên tâm này một đóa yêu cơ luyện hóa tinh dầu vậy là đủ rồi lưu lại một lọ cho ngươi dư lại một lọ cấp ngọc nhi đừng cùng ta nói ngươi như bây giờ không dùng được chờ ta trở thành đan thánh tất vì ngươi luyện tạo một bộ hoàn mỹ thân hình nam cung ly lời thề son sắt mà hứa hẹn nói phía trước là đáp ứng cung vu hiện giờ cung vu nại năng lượng thể không hề yêu cầu thân thể, như thế cái này mục tiêu liền đương nhiên mà chuyển rời đến áo tím trên người. Thập phẩm đan thánh, nàng đã hoàn thành một nửa mục tiêu không phải sao, còn giữ lại một nửa, chờ, nàng chung có một ngày sẽ bò lên trên cái kia độ cao. Luyện tạo một bộ thân thể sao? Áo tím biểu tình hơi hoảng, tổng cảm thấy không quá thực tế, nam cũng có thể đột phá ngũ phẩm đan giả liền đủ để lệnh nàng khiếp sợ, thập phẩm, nói dễ hơn làm ẩn tộc nhiều nhất cũng liền lục phẩm đan giả hoặc là còn có nàng không biết thất phẩm đến nỗi thất phẩm, ha ha, trong truyền thuyết cũng không có nhân vật như vậy tồn tại. Cảm ơn. Mặc kệ có thể hay không luyện làm ra thân thể, cũng mặc kệ nàng có thể hay không chờ đến kia một ngày này một tiếng cảm ơn là phát ra từ phế phủ, phát ra từ nội tâm, tự đáy lòng mà cảm tạ. Đây đều là mệnh, gặp chính là duyên phận. Nam cung ly xua xua tay, không nghĩ tạ tới tạ đi gì đó. Rốt cuộc nàng cứu người, chỉ là bởi vì cứu giúp, mà phi vì một tiếng cảm ơn. Đã nửa tháng, cũng không biết Ngọc Nhi thế nào. Tùy thân mà đứng, Nam Cung Ly nhìn thông thiên tháp xuất khẩu phương hướng, lẩm bẩm nói: "Cũng không biết hắn có thể hay không kiên trì lại đây, 7749 thiên, rốt cuộc thời gian không ngắn. Nếu lo lắng, sao không đi ra ngoài nhìn xem? Không được, đi ra ngoài ta sợ càng thêm khó chịu." Đến lúc đó càng vô tâm tư luyện chế dư lại nước thuốc. Lát đầu, Nam Cung Ly thu hồi tâm thần, tùy tiện ăn chút gì, lại một lần đầu nhập đến luyện chế bên trong. Cũng may từ nàng đột phá ngũ phẩm đan giả lúc sau linh hồn chi lực đại biên độ đề cao, lúc này mới không đến mức ở mỗi ngày luyện chế dưới tình huống linh hồn chi lực thao hết. Sơ lạc đan, cường ngân kiện cốt dịch, yêu cơ tinh dầu, cuối cùng một mặt còn lại là có thể là Ngọc Nhi dung mạo khôi phục Mỹ nhân dịch. Bất quá này Mỹ nhan dịch phi bị Mỹ nhan dịch, lần này Mỹ nhan dịch nàng tính toán ở bên trong gia nhập phấn liên làm thuốc dẫn, đến lúc đó làm ra nước thuốc sẽ càng thêm tinh thuần, dược hiệu càng tốt. Phía trước đã làm quá nhiều Mỹ nhan dịch, luyện chế lên tự nhiên thuận tay, cơ hồ không có gì trở ngại, chờ đến cái khác luyện chế xong, dư lại cuối cùng một mặt phấn liên, Nam Cung Ly tâm thần nháy mắt nhắc lên. Bởi vì lúc trước nhìn thấy quá yêu cơ. Cho nên áo tím lúc này biểu hiện đến tương đương bình tĩnh, cảm thấy nam cung trên tay liền tính là lại nhiều ra mấy thứ chân quý chi vật cũng thuộc tầm thường. Linh hồn chi lực bao trùm, phấn liên rơi vào đan lô trong vòng, ngọn lửa nháy mắt phát tới. Cùng yêu cơ giống nhau, phấn liên đồng dạng rất khó luyện chế, hỏa hậu cần cực kỳ tinh chuẩn, không được có một tia khác biệt. Như cũ là thong thả thử, loại này tốn thời gian háo lược thử, giống nhau người căn bản làm không tới. Nam Cung Ly sở dị như vậy bất quá là ỷ vào nàng linh hồn chi lực cường đại tôi, nếu không mặt khác đan giả đã sớm không được. Thời gian nhóng lên, lại là nửa tháng qua đi, chờ đến Nam Cung Ly trong tay tăng thêm phấn liên mỹ nhan dịch luyện thành, lại thấy tinh ánh dịch thấu, hồng nhạt chất lỏng như quỳnh nương, nhìn liền lệnh nhân tâm động, bên trong giao động một cổ nồng đậm mà lại tinh thuần năng lượng. Áo tím đã không lời nào để nói, không biết dùng cái gì tới hình dung lúc này tâm tình, chỉ biết Nàng lại một lần mang cho chính mình chấn động. Sở Hữu yêu cầu đồ vật toàn bộ hoàn thành, khoảng cách 7749 thiên còn dư lại cuối cùng 10 ngày, Nam Cung Ly thân hình nóng lên, ra thông thiên tháp, quyết định cuối cùng 10 ngày hảo hảo mà Bùi Ngọc Nhi cùng nhau vượt qua. Ngươi nhưng tính ra tới, mau vào đi thôi, tiểu gia hỏa, mau kiên trì không được. Thủy Linh lung thở dài, nhìn đến Nam Cung Ly ánh mắt vui vẻ, đáy mắt xẹt qua lượng sắc. Đầu tiên nghĩ đến chính là tiểu gia hỏa cái này cuối cùng chờ đến hắn nhị tỷ. Ai, chờ tiểu gia hỏa hảo, ngươi cái này làm tỷ tỷ cần phải hảo hảo bồi thường hắn, quá đáng thương. Hoa mãn doanh nhịn không được nói, kia hình ảnh quá ngược không dám nhịn. Nam cung ly gật gật đầu, không hề cùng các nàng nhiều lời, lắc mình vào trong nhà. Nô, nhị tỷ, ra ra, đau vừa tiến vào liền nghe được tiểu huyền ngọc khẳng khàn, nhược đến gần như nghe không thấy thanh âm. Nam Cung Ly trong lòng một thứ, một cổ chua xót nháy mắt dũng đi lên. Lúc này tiểu gia hỏa thân thể treo không, thân thể đồ đầy cường gần kiện cốt dịch, tựa lâm vào xi ngốc, cuối cùng không ngừng lầm bẩm, niệm nhị tỷ, ra ra, sư phó, đau, từ từ. Ngọc Nhi, nhị tỷ ở, nhị tỷ chính nhìn ngươi đâu, kiên cường điểm, chờ chịu đựng mấy ngày nay thì tốt rồi, đến lúc đó nhị tỷ mang ngươi về nhà. Nam Cung Ly thanh âm quán chú linh lực. Bay vào tiểu huyền ngọc nhị đoan. Lâm vào hôn mê si ngốc tiểu huyền ngọc thân hình chấn động, bị đồ đến đen như mực khuôn mặt nhỏ như cũ có thể nhìn ra hắn nhíu chặt mi, phản phất dãy rùa, dục muốn thoát khỏi ra tới. Ngọc nhi, kiên trì trụ, nhị tỷ làm thật nhiều ăn ngon chờ ngươi ăn. Chờ ngươi đã khỏe chúng ta liền về nhà xem ra ra. Nam Cung Ly ở một bên không ngừng nói, thanh âm quán chú linh lực không ngừng mà bay vào tiểu huyền ngọc trong hai. Tiểu huyền ngọc dãy rùa đến càng thêm lợi hại Dần dần, cặp kia nhắm chặt hai mắt dần dần mở, con ngươi tan dã, mở mịt bất lực. Ngọc Nhi, thấy được nhị tỷ sao? Nam Cung Ly đau lòng vô cùng, nhìn tiểu ra hỏa như vậy, so kiếm đâm vào ngực còn khó chịu. Tiểu Huyền Ngọc run lên, tan dã con ngươi rốt cuộc nắm nhìn, nhìn đến Nam Cung Ly, ánh mắt chợt sáng ngời, nhị tỷ ta đau. kia một tiếng, tựa làm nũng tựa phát tiết, không phải không đau, mà là đau, làm cho nhị tỉ mặt, chân thật biểu đạt thật sự thật sự đau quá. Nam cung ly thân thể run lên, nàng biết, nàng đương nhiên biết, cường ngân kiện cốt dịch cường hạn bá đạo, nàng lại như thế nào sẽ không biết. Ngoan, lại chịu đựng một chút, đã qua nhiều ngày như vậy, lại kiên trì mấy ngày thì tốt rồi, nhị tỷ ở một bên bồi người được chứ. Nam cung ly nhìn tiểu ra hỏa, nhẹ giọng hứng nói. Tiểu huyền ngọc gật gật đầu, lông mi rũ xuống, toàn thân đau làm hắn nhịn không được, còn tưởng tiếp tục gào giống, đau. Đau quá đau quá. Nhưng mà, trừ bỏ nhìn thấy nam cung ly khi nói kia thanh nhị tỷ. Đau quá, kế tiếp thời gian, tiểu huyền ngọc vẫn luôn nỗ lực vẫn duy trì an tĩnh. Lại đau, ở hắn nhị tỷ trước mặt cũng không muốn kêu ra tiếng. Hắn là tiểu nam tử hán, không thể cấp nhị tỷ mang đến trợ giúp. Liền càng thêm không thể chọc nhị tỷ nhọc lòng. Hắn không nghĩ nhị tỷ quá mức khẩn trương. Khẽ cắn môi liền đi qua. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Mỗi một ngày đối với Nam Cung huyền ngọc mà nói đều là dày vò, mỗi kiên trì một ngày, liền dường như từ kề cận cái chết nhặt về một cái mệnh, mà ngày hôm sau tiếp tục ở kề cận cái chết bồi hồi. Giữ lại cuối cùng ba ngày, ngươi có thể. Nam Cung ly không ngừng mà cho cổ vũ, liền sợ tiểu ra hỏa một cái kiên trì không được ý thức hoàn toàn trôn vùi. Loại này thống khổ dày vò, nhất khảo nghiệm người đó là ý chí lực, một khi từ bỏ, rất có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ta có thể, ta có thể kiên trì, ta phải về nhà xem ra ra cùng sư phó tiểu huyền ngọc trong miệng lầm bẩm, tự mình thôi miên. Chỉ còn lại có ba ngày mà thôi, lại kiên trì một chút thì tốt rồi. Hắn muốn cùng nhị tỷ cùng về nhà xem ra ra, còn có linh giả hai mươi hai ban những cái đó các học trưởng học tỷ, còn có đan lão, còn có luyện đan đường những cái đó đại ca ca, bọn họ đều đối hắn thực hảo, hắn nhớ nhà, tưởng đông khải học viện. Chương 396 Tiểu Huyền Ngọc lột xác. Ba ngày, đối Nam Cung Ly đám người mà nói chính là một loại chờ đợi dài dằng dẵng và buồn chán, trước nay đều không có cảm thấy thời gian như thế gian nan quá. Đương cuối cùng một kia dược hiệu thẩm thấu, Tiểu Huyền Ngọc mỏi mệt bất ham, vây được trực tiếp đã ngủ. Nam Cung Ly thở phào nhẹ nhõm, nhất dày vò nhật tử rốt cuộc nhịn qua tới. Cho hắn tắm rửa một cái, sau đó lại đem này bình đồ ở trên người. Nam Cung Ly đối với Trăm Dặm Tô phân phó nói, mấy ngày này tiểu gia hỏa tắm rửa bôi thân thể vẫn luôn là hắn một mình ôm lấy mọi việc, cho nên lúc này phân phó lên một chút cũng không hàm hồ. Còn tới, hắn đều đã như vậy. Trầm Dặm Tô kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, yêu nghiệt ta mị trên mặt tràn đầy khiếp sợ ngoài ý muốn, đây là thật không đau lòng tiểu tử này đâu, thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi một chút, lại muốn bôi. Không phải nói tốt 7749 thiên sao? Hôm nay đã là cuối cùng một ngày. Thủy Linh lung đám người cũng ở một bên nói, còn tưởng rằng là Nam Cung Ly chính mình nhớ lầm nhật tử. Yên tâm đi, đây là thư hoán cơ bắp dùng tinh dầu, chẳng những sẽ không có bất luận cái gì thống khổ, lại còn có sẽ toàn thân trên dưới thả lỏng, giảm sức ép, thả lỏng thần kinh đồng thời, còn có thể làm toàn thân trên giới cơ bắp được đến thư hoán. Đối Ngọc Nhi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng Nam Cung Ly nhàn nhạt mà giải thích nói. Hơn nữa đây là từ ngàn năm yêu cơ luyện chế mà thành tinh dầu, này tác dụng sẽ bị phóng đại vô số lần, yêu cơ sở có được tác dụng cũng sẽ càng tốt mà bị Ngọc Nhi hấp thu. Phải không, kêu nhanh lên đi, tiểu gia hỏa mấy ngày nay cũng xác thật chịu đủ rồi tội. Thủy Linh lung nghe xong chạy nhanh thúc giục nói, trời biết nhìn tiểu gia hỏa khó chịu bộ dáng nàng trong lòng có bao nhiêu không hảo quá. Chăm dặm tô phụ trách cấp tiểu gia hỏa rửa sạch, chờ đến mở rộng ra kêu bình nam cung lời nói tinh dầu lập tức liền bên trong gột rửa nồng đậm năng lượng dao động cấp chấn tới rồi. đây là. tuy tuy tiện tiện liền lấy ra một lọ cao năng lượng nước thuốc. thật không biết nha đầu này như thế nào làm được. ngàn năm yêu cơ sở luyện yêu cơ tinh dầu. đường vông nghĩa chạy nhanh cho hắn trà lau. sát song ở ngọc nhi quanh thân chi khởi một cái linh lực cháo tránh cho năng lượng dẫn ra ngoài. đây là ngươi phía trước chuẩn bị dùng để cùng ta đổi tính hồn quả ngàn năm yêu cơ sở luyện. hoa mãn doanh kinh ngạc. Chỉ là nghe trong không khí phiêu tán thanh nhã hương khí liền biết không tầm thường, cảm tình cái gì ngoạn ý ở nàng trong tay đều có thể biến thành càng thêm hy hữu chân quý tồn tại a Đương nhiên, ngàn năm yêu cơ bản thân liền một khi thực hy hữu, chỉ tiếc nàng ngay lúc đó tâm tư hoàn toàn dừng ở cung vu trên người, bởi vậy mới bỏ lỡ này một bảo vật Không sai, đúng là ngươi không cần ngàn năm yêu cơ. Nam cung ly câu môi, đáy mắt hàm chứa diễn ngược chi sắc, Ngắm lại hoa mãn doanh lần đầu tiên nhìn thấy cung vu tình cảnh liền cảm thấy buồn cười, cái này hoa tỷ tỷ, truy nam nhân cũng thật đuổi tới một cái cảnh giới. Màu tím yêu cơ tinh dầu bị trăm dặm tô tinh tế bôi trên nam cung huyền ngọc toàn thân trên giới, ngay sau đó liền tế ra một cái năng lượng cháo gắn vào tiểu gia hỏa bên ngoài thân. Chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa nhíu chặt mi răng ra, toàn thân trên dưới thả lỏng, an tường mà ngủ. Hô, cuối cùng hảo. Chờ tiểu gia hỏa ngủ một giấc, còn có cuối cùng một lọ nước thuốc? Còn có? Hoa mãn doanh kinh ngạc nhìn chằm chằm nam cung ly, nàng thấy thế nào không ra tiểu gia hỏa yêu cầu chịu như vậy nhiều tội a Này đó nước thuốc gì đó, trừ bỏ yêu cơ tinh dầu, nào giống nhau không phải muốn chịu đủ dày vò, nói thật, nhưng cái đó thực sự có tất yếu sao? Tiểu gia hỏa trên người trùng cổ không phải đã giải quyết sao? Nam cung huyền ngọc này một ngủ đó là hai ngày một đêm. Ngày hôm sau ban đêm sâu kín tỉnh lại, toàn thân trên giới nói không nên lời thoải mái, cả người dường như trọng hoạch tân sinh giống nhau, không còn có phía trước cái loại này thống khổ cùng không khỏe. Tới, đem cái này uống xong. Nam Cung Ly đem phấn liên đưa tới tiểu gia hỏa bên miệng, ý bảo hắn há mộn. ngươi liền không thể làm hắn ăn chút cơm lại uống. Hoa mãn doanh quả thực phải đối Nam Cung Ly hết trồ nói rồi, này cái gì tỉ tỉ, đương tỉ tỉ không phải hẳn là hảo hảo chiếu cố. Thảo Hảo đau lòng đệ đệ sao, mới tỉnh lại liền buộc uống, dược, cũng quá kia gì đi. Tiểu huyên ngọc há mồm liền uống, đối nhà mình nhị tỷ không có nửa phần phòng bị cùng trần chờ chi tâm, chỉ cần là nhị tỷ nói, hắn đều sẽ ngoan ngoãn làm theo, bởi vì hắn biết nhị tỷ làm hết thể đều là vì hắn hảo. Ai, ngươi tiểu tử này, cũng quá nghe lời đi. Hoa mãn doanh bất mãn mà nhìn chằm chằm tiểu ra hỏa, nhân ra tiểu hài tử không đều sẽ làm nũng, nháo cáo kỉnh gì đó. Tiểu tử này, toàn bộ một ngoan bảo bảo, ở Nam Cung ly mặt ngoan đến không được, cũng quá không nguyên tắc, quá không cá tính đi. Nhưng mà, kế tiếp một màn làm hoa mãn doanh hoàn toàn kinh ngạc tới rồi, ngạc nhiên mà trương đại miệng, đầy mặt không thể tưởng tượng, cả người bị kinh ngạc đến không được, có loại gặp quỷ tiết tấu. Lại thấy tiểu da hỏa trên mặt nếp vốn vẩn vẻo ra, làn da nổi lên, tự hành bốc ra, lộ ra bên trong bóng loáng non mịt, như lột sát trứng gà dường như da thịt kia một đôi như hắc mãn não lộng lây sáng ngời mắt to so với phía trước càng thêm thanh triệt có thần vải phần, thẳng thắn tu xảo mũi, như hoa anh đảo cánh Mỹ lệ kiểu diễm môi, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, biểu tình nghiêm túc lộ ra nghiêm túc, xuất hiện ở kia tính trẻ con dung nhan thượng, toàn bộ đáng yêu đến không được. Hoa mãn doanh đôi mắt chớp chớp, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, tiểu tử này, thật là phía trước cái kia nhăn rún gió tiểu ra hỏa, này trước sau khác biệt, cũng quá lớn đi. Làm sao vậy? Thủy Linh Lung đám người thấu đi lên, đã thấy nằm ở trên giường, đã khôi phục bình thường dung mạo, không, so chân thật dung mạo còn muốn xinh đẹp, tinh xảo, linh khí như vậy một ít khuôn mặt khi, ánh mắt tức khắc sáng. Như vậy xinh đẹp và và cho nào tới? Thủy Linh Lung không tự chủ được thấu tiến lên, yêu thương mà bế lên tiểu gia hỏa, cái này mềm đô đô tiểu hoa nhi quả thực quá đáng yêu, đem nàng tâm đều manh hóa. So Kiệt Nhi khi còn nhỏ càng thêm xinh đẹp tinh xảo. Nguyên lai Ngọc Nhi khi còn nhỏ lớn lên như vậy đáng chú ý. Nam Cung Ly khỏe môi nhấc lên, trên mặt đáng sung sướng cười. Đây là Ngọc Nhi tiểu tử. Thủy Linh lung kinh ngạc mà nhìn chầm chầm trong lòng ngực phấn nộn nộn, tinh xảo đáng yêu hoa hoa, quả thực vô pháp đem hắn cùng phía trước tiểu huyền Ngọc đánh đồng. Này rung mạo cũng kém đến quá lớn. Ngày hôm qua vẫn là vẻ mặt nếp hốn bẩn bèo đâu. Hiện giờ nhìn xem này ra thịt, này diện bạo, không biết còn tưởng rằng thay đổi một người. Thiệt tình là người vô pháp tiếp thu A. Không đúng, ngươi vừa mới cho hắn uy cái gì. Hoa mãn doanh đông nhiên bắt lấy nam cung ly tay, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Tăng thêm phấn liên mỹ nhan dịch, thực đáng tiếc, chỉ có kia một lọ cấp tiểu gia hỏa Huy hạ. Nam cung ly chớp chớp mắt, lấy nàng đối hoa mãn doanh hiểu biết, không, hẳn là lấy nàng đối thiên hạ nữ nhân hiểu biết. Không có không yêu Mỹ, mà trước mắt hoa mãn doanh tắt so giống nhau nữ nhân lòng yêu cái đẹp càng thêm mãnh liệt. Này bình Mỹ nhan dịch giá trị, trong lòng nàng, tuyệt đối vô giá. Nếu là trước tiên biết, không chuẩn còn tưởng cùng tiểu ra hỏa tranh đoạt đâu. Mỹ nhan dịch, thế nhưng là Mỹ nhan dịch, không được, xem ở chúng ta giao tình tốt như vậy phần thượng, ly nhi muội muội cũng muốn giúp ta lộng một lọ. Như thế hiệu quả Mỹ nhan dịch, thiên hạ cái nào nữ nhân không yêu Hành a? a chớ ngươi lại tìm được một đóa như vậy phấn liên, ta liền lại giúp ngươi lộng một phần. Nam cung ly vui sướng mà đồng ý, luyện chế một lọ mỹ nhan dịch mà thôi. đối nàng tới nói căn bản không coi là cái gì, chỉ là phấn liên mỹ nhan dịch. ha ha, độc này một lọ, tuyệt vô cần hưu. muốn, trước lộng một đóa phấn liên lại nói, hư, đừng tưởng rằng có thể trêu đùa đến ngươi hoa tỷ tỷ ta. phấn liên mỹ nhan dịch khó tìm, nhưng cái khác chưa chắc tìm không thấy. Vừa lúc ta hoa phủ các loại kỳ hoa dị thảo, ngươi chờ, đến lúc đó ta nhất định lấy một gốc cây chân quy u lan tới làm ngươi luyện chế. Hoa Mãn doanh một chút cũng không mắc lửa, phía trước liền nghe qua đại lục truyền lưu một loại mỹ nhan thánh dược, chỉ tiếp theo sau liền không còn có xuất hiện quá, hiện giờ chính mắt thấy tiểu gia hỏa dung nhan thay đổi quá trình, nàng cơ bản có thể xác định, cái kia truyền ra mỹ nhan dịch chính là ly nhi muội muội không thể nghi ngờ. Hành, ngươi lợi hại. Nam Cung Ly tâm phục khẩu phục, vốn đang tưởng lừa gạt hạ nàng đâu, không nghĩ tới nàng là cái tinh, một chút đều không mắc lửa, đến coi như là ra suất lực hảo, dù sao cũng sẽ không rất khối thịt. Không biết mẫu thân ngài thích cái dạng gì công hiệu mỹ nhân dịch, ngài phấn liên đã bị ta dùng, này độc cốc bên trong còn có chân quý một ít hoa cỏ sao? Ngươi yên tâm, ta bảo đảm luyện chế một lọ lệnh ngươi vừa lòng mỹ nhân dịch. Thời khắc mấu chốt Nam Cung Ly như cũ không quên lấy lòng thủy linh lung. Rốt cuộc phấn liên là nàng không ràng buộc cấp tiểu gia hỏa dùng, chỉ là này phân rộng rãi liền đủ để cho nàng cấp luyện chế một phần. Ui, ngươi còn không có đáp ứng ta đâu, nhanh như vậy liền bắt đầu lấy lòng mẹ ngươi. Hoa mãn doanh bất mãn, không phải hẳn là thứ tự đến trước và sau sao. Lấy lòng thủy linh lung gì đó, khi nào không tốt, cố tình còn đâu loại này thời điểm. Có ý kiến? Nam cung ly nhướng mày, Hoa mãn doanh khí thế nháy mắt tiêu xuống dưới. Nàng nếu nói có ý kiến, lấy ly nhi muội muội này phân tự tin chưng dương, có thể hay không trực tiếp không điều nàng. Nam cung ly đám người ở độc cốc lại ngây người một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Nam cung huyền ngọc không chỉ có trên người độc giải, hơn nữa ở Nam cung ly luyện chế như vậy nhiều đan dược nước thuốc hiệu quả phụ trợ hạ, tiểu gia hỏa thân thể có rõ ràng biến hóa. Khí sắc trở nên càng thêm hương nhuận, trong cơ thể năng lượng càng thêm tinh thuần. Nho nhỏ thân hình liền ẩn chứa bẩm sinh linh giả khí thế. Theo Thủy Linh lung lời nói, tiểu huyền ngọc lúc này hoàn toàn chính là trẻ mới sinh chi khu, thuần túy, sạch sẽ, nộ tính cùng với hấp thu lực cũng là cường đại nhất thời điểm. Loại này kỳ ngộ, khả ngộ bất khả cầu, tiểu gia hỏa cũng coi như là nhờ họa được phúc. Cứ như vậy, hắn tu luyện chi lộ so người bình thường suốt đề cao một mảng lớn. Mẫu thân, thật sự không có cách nào cởi bỏ độc cốc cùng ngài trên người ràng vột sao. Bữa tối là lúc, Nam Cung Ly do dự một lát, cuối cùng là hỏi ra khẩu. Nàng đáp ứng rồi Tiểu Huyền Ngọc muốn dẫn hắn hồi đông khải một chuyến, cũng làm cho ra gia, sư phó bọn họ an tâm. Chính là Thủy Linh Lung như vậy. Có, trừ phi chết. Thủy Linh Lung trả lời đến dứt khoát lưu loát. Nàng tự nhiên có thể rời đi độc gốc, chỉ là rời khỏi sau, chú định chỉ có vừa chết. Nam Cung Ly cả người tức khắc đồi bại xuống dưới, chết, à, cái này đáp án. Cũng thật là làm người không có biện pháp à. Cái này phá độc ốc, cũng quá bá đạo, này không phải mạnh mẽ ràng đột sao. Yên tâm đi, nhà đầu có việc chỉ lo đi ra ngoài, chỉ là chớ quên mỗi cách một đoạn thời gian đến xem ta láo thái bà là được. Thủy Linh lung xua xua tay, Trấn an nam cung ly nói. Không, mẫu thân mới không phải lao thái bà, nếu là ngài như vậy Mỹ lệ động lòng người nữ tử đều thành lao thái bà. Này thiên hạ nữ nhân chẳng phải là đều phải bị đả kích đến khóc lóc thảm thiết. Chương 397 tự tiện xông vào ta thiên phủ giả. Chết. Liên ngươi miệng ngọt, đi thôi, không cần phải xen vào ta, ta đều ở bên trong này ngây người nhiều năm như vậy, thói quen, các ngươi có thời gian liền tiến vào nhìn xem ta. Thủy Linh lung nắm nam cung ly tay, ánh mắt tử ái mà nhìn nàng, nói: "Mỹ lệ mẫu thân, ta đến lúc đó lại cùng nhị tỷ cùng nhau tới xem ngươi." Tiểu huyên ngọc ngập nước mắt to không hề chớp mắt mà nhìn trầm trầm thủy linh lung, hứa hẹn nói. Hảo, chờ ngươi trường đến có thể chính mình đi đường liền tới xem ta. Nhìn này tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, còn có kia tính trẻ con kiên định lời nói, quả thực làm người tâm đều cấp manh hóa. Cái này tiểu gia hỏa, quá đáng yêu. Độc cốc ở ngoài, từ Nam Cung ly cùng với Âu Dương lấm bọn người rời khỏi sau, tiên nguyệt nhi xem như hoàn toàn bận rộn lên. Tiên phủ chiêu ra phó. Thủ vệ, phòng bếp, quét tức sơn, mặt khác còn nhận nuôi 10 tên trên đường lưu lạc cô Nhi, tiên phủ trùng kiến, hy vọng may mắn còn tồn tại tộc nhân chạy nhanh trở về cùng trọng trấn tiên ra tin tức cũng phát ra đi. Hết thể đều ở đâu vào đấy mà tiến hành. Ngày này tiên nguyệt Nhi kết thúc mỗi ngày sáng sớm tu luyện, mới vừa đi ra khỏi phòng, đi vào tiên viện, liền nghe được bên ngoài kêu loạn, ồn ào vô cùng. Ta muốn gặp các ngươi gia chủ, tóm lại mặc kệ. Hôm nay chúng ta còn cần thiết nhìn thấy nàng. Không sai, ngươi một cái trong cửa, chạy nhanh đi cho chúng ta thông báo, không thông báo liền đem cửa mở ra, đường chắn chúng ta lộ. Tiên phủ không phải thích làm việc thiện, giúp người làm niềm vui sao. Nghe nói tiên phủ vừa mới kiến thành, lớn đâu, dù sao lại không ai trụ, chúng ta đi vào còn có thể giúp đỡ tăng tăng nhân khí. Một đám khất cái tê ở tiên phủ cửa, xảo nháo muốn vào đi, các loại kiêu ngạo tùy ý. Sao lại thế này? Thiên Nguyệt Nhi đến gần, mày nhíu lại, nghe bên ngoài cái cỏ ồn nào, hỏi. Một đám khất cái, còn không phải bị vào ra chủ ngài một nữ nhân đương ra, cảm thấy dễ khi dễ, thế nhưng vọng tưởng tiến vào tiền phủ ăn ở miễn phí. Quét tước sân người hầu tiểu trương cười nhạo một tiếng, quả thực đối bên ngoài những cái đó khất cái vô ngự đến cực điểm. ngươi nói đương khất cái cũng liền thôi, rốt cuộc kiếm ăn đều không dễ dàng. Nhớ trước đây hắn cũng muốn quá một đoạn thời gian cơm, chính là muốn ăn ở miễn phí, loại người này đầu góc đến tột cùng lại như thế nào lớn lên A. Bọn họ dựa vào cái gì liền cảm thấy gia chủ nhất định phải nhận lấy bọn họ, làm cho bọn họ ăn không uống không. Thiệt tình người không biết xấu hổ, cây không cần vỏ. Đem cửa mở ra. Tiên Nguyệt Nhi thanh âm thanh lánh, trước sau như một bình tĩnh, tinh xảo mỹ lệ trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Chính là gia chủ, mở ra lúc sau bọn họ. Mở cửa. Tiên Nguyệt Nhi chân thật đáng tin, thân là tiên phủ một nhà chi chủ, gặp được vấn đề, há có thể đường rùa đen rút đầu, nếu những người này là cảm thấy nàng dễ khi dễ, ha ha, vậy mười phần sai. Ai, mau xem, khai. Tiên phủ đại môn mở ra, bên ngoài ồn ào nhốn nháo đám người ánh mắt nháy mắt bắn lại đây, liếc mắt một cái quét tới, đầy mặt cực nóng điên cuồng Thiên lạc, tiên phủ kiến tạo đến cũng quá khí phái. Nếu là có thể ở lại ở chỗ này, tám đời đã tu luyện phúc khi à. Tới tới, nữ nhân này hẳn là chính là tiên phủ một nhà chi chủ. Mọi người nghị luận sôi nổi đâu, ánh mắt mọi người tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở tiên nguyệt nhi trên người, không thiếu một ít coi khinh khinh thường chi sắc. Tấm tắc, như vậy tuổi còn trẻ một cái nữ hoa cũng có thể đương ra chủ, ha ha, xem ra bọn họ lần này tới định rồi, cái này tiên phủ, bọn họ cũng chủ định rồi. Các ngươi đây là làm gì? Tiên Nguyệt Nhi thanh lành ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm lạnh leo đảm mạc, hỏi. Tới làm gì? Nghe nói ngươi tiên phủ thích giúp người làm niềm vui, cho nên chúng ta những người này tất cả đều tới, chúng ta không đến ăn không được. Nếu tiên phủ lớn như vậy, chúng ta tới liền không đi rồi, về sau ăn trụ đều ở tiên phủ. Cầm đầu một người hán tử tiến lên trước một bước, đôi tay chống nạnh, nhìn chầm chầm tiên Nguyệt Nhi khí thế kiêu ngạo nói. Các ngươi không ăn không trụ quan ta tiên phủ chuyện gì? Chư vị nếu là không nghĩ có việc, thỉnh mau rời khỏi. Tiên Nguyệt Nhi nhàn nhạt mà cười, nàng là thấy trên đường những cái đó tiểu hài tử đáng thương, lại không cha không mẹ, lúc này mới nhặt về tiên phủ dưỡng. Lại không ngờ này đảo thành bọn họ trong miệng lý do, dùng đạo đức bắt cóc tới bức nàng sao. Ui, người nữ nhân này như thế nào như vậy không lương tâm, chúng ta liền ăn uống đều không có, các ngươi tiên phủ nếu là nhà giàu chẳng lẽ không nên cho chúng ta một ít ăn sao? Còn nữa các ngươi tiên phủ người bị chết liền dư lại ngươi một cái, như vậy đại phòng ở không cũng là đáng tiếc, dứt khoát trực tiếp lấy tới cứu tế chúng ta được, xem như vì ngươi tích lũy thịa duyên. Đúng vậy, đối, hôm nay bắt đầu chúng ta liền phải ở nơi này. Cho chúng ta ăn, cho chúng ta uống, cho chúng ta trụ. Một đám khất cái lần thứ hai làm ở mỹ lên, từng bước về phía trước hướng tới Tiên Nguyệt Nhi không ngừng tới gần. Ta nói rồi, không nghĩ có việc liền nhanh chóng rời đi, ta lại nói cuối cùng một lần. Một bộ bạch đi tùy thân mà đứng Tiên Nguyệt Nhi cả người đống nhiên tràn ra vô cùng hắn ý, thanh lành ánh mắt đóng băng giống nhau nhìn chằm chằm những người này. Bọn họ nếu tới cửa xin giúp đỡ, muốn chút ăn uống thậm chí là đồng vàng, nàng có lẽ sẽ giúp bọn hắn một phen, nhưng mà, này đó mở miệng ngậm miệng nhất định phải như thế nào. Một bộ ngươi không cho liền các loại không nên tư thái, đem nàng trong lòng cận tồn những cái đó thiện niệm cũng tất cả đều đánh chúng dập nát. Nàng không nên bọn họ, dựa vào cái gì phải dựa theo bọn họ nói làm. Như thế kiêu ngạo khí thế, thật cho rằng nàng là nữ tử liền dễ khi dễ sao. Xú đàn bà, chúng ta là để mắt ngươi mới tưởng tiến vào tiên phủ, mẹ nó, cho ngươi mặt mũi ngươi không cần đúng không, đại gia thượng, một cái nhược nữ tử mà thôi. Ta còn chưa tin chúng ta nhiều người như vậy không đối phó được nàng. Cầm đầu hán tử ra lệnh một tiếng, những cái đó khất cái nhóm hoàn toàn điên rồi, điên cuồng mà hướng tới tiên nguyệt nhi bên này vọt đi lên. Bất cứ giá nào, nếu có thể đủ trụ thượng tốt như vậy phủ đệ, giết người cũng không tiếc. Dù sao toàn bộ tiên phủ chỉ còn lại có nàng một người đương gia. Gia chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Một đám gia phó sao gia hỏa đón đi lên, này đó sú khất cái. Quá không coi ai ra gì. Đều đứng đừng lúc đích, nơi này không các ngươi chuyện gì. Tiên Nguyệt Nhi một tay vương, ở không trung dương lên, tổ chức mọi người xuất phát. Chúng ra phó động tác tức khắc ngừng lại, mà trước người đám kia khất cái như cũ điên cuồng mà phát đi lên, một bộ thể muốn đem Tiên Nguyệt Nhi thế nào tư thế. Tiên Nguyệt Nhi đáy mắt hàn mang chợt lóe, khóe môi ngậm nhàn nhạt trào phúng chi sắc, bọn họ tiên ra, liền tính là dư lại nàng cuối cùng một cái, cũng vẫn là có tôn nghiêm. Có thực lực, trước nay đều không dung người như thế khi dễ. Cánh tay vung lên, một cổ sắc bén khí thế chợt bắn ra, xông lên chúng khất cái đại kinh thất sắc, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, trực tiếp bị kia cổ mạnh mẽ rơi lên, tập thể ngã trên mặt đất. Có bị rơi đương trường xương cốt giòn vang, càng có cực giả hộp máu mà chết. Thiên lạc, giết người, tiên phủ giết người. Đáng giận, khinh người quá đáng, chúng ta không phải nữ nhân này đối thủ, đi mau. Nam tử bỏ lên, nhanh chân liền chạy. Thế đại khinh người, cái gì thiện tâm, nữ nhân này quả thực là rắn giết tâm địa. Chứ bỏ hai gã bị rơi đương trường bỏ mình, mặt khác chúng khất cái tập thể chạy trốn, cũng không dám nữa nhiều làm dừng lại. Bọn họ là tưởng chủ cao lớn khí phái phủ đệ không tồi, cũng tưởng mỗi ngày mỹ vị món ngon, chính là kia cũng đến có mệnh hưởng thụ A. Gia chủ, bọn họ. Tiểu trương tức giận mà trừng mắt những cái đó khất cái rời đi bóng dáng. Bọn người kia quá mức cuồng vọng tiêu ngạo, dám lên môn gây chuyện, nên tất cả đều lộng chết mới được. Xem bọn hắn vừa mới kia muốn đẩy gia chủ vào chỗ chết tư thế, cũng may gia chủ có thực lực bằng thân, bằng không lúc này chẳng phải là làm cho bọn họ thực hiện được. Ngẫm lại hậu quả, thiếu niên tiểu trương liền nghĩ lại mà sợ. Tính, thả bọn họ một lần, này hai người các ngươi bắt được sau núi cấp trôn. Tiên Nguyệt Nhi nhàn nhạt mà nói, cũng không tưởng đem sự tình nháo đến lớn hơn nữa. Những người này sợ, lần sau hẳn là cũng không dám lại đến. Nàng chỉ là muốn bọn họ biết, tiên phủ, không phải không có người, chỉ cần có nàng ở, nàng liền tuyệt không cho phép có bất luận cái gì xâm phạm một phân. Tiểu trương lĩnh mệnh mà đi, tiên nguyệt nhi xoay người hồi phủ, thực mau liền đem chuyện này cấp đã quên. Nhưng mà, nàng tưởng hòa bình chi, có chút người cố tình không bằng nàng ý. Mấy chục danh khất cái thoát đi lúc sau, vừa tiến vào trong chấn liền bốn phía tuyên giường. Các loại vu hám khoa trường, đem tiên phủ nói được tội ác tại trời. Có phải hay không thật sự a, vị kia cô nương không phải nghe nói tâm địa khá tốt sao? Phía trước còn nhìn đến nàng lánh không ít cô nhi trở về, nói là tiên phủ nhận nuôi đâu. Đúng vậy, những người này cũng bất quá tới cửa thảo khẩu cơm ăn, không cho liền không cho bái, đến nỗi đem người đánh thành trọng thương sao? Cái gì trọng thương, đã chết hai người còn không có kéo trở về đâu. Tấm tắc, thật là không nghĩ tới a. Tiên phủ duy nhất ra chủ thế, nhưng là như thế rắn giết tấm địa, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ người. Thực mau, Tiên Nguyệt Nhi thanh danh ở toàn bộ thị trấn rào sú, khất cái bản thân liền ở vào nhược thế quân thể, mọi người trong lòng ý thức liền sẽ nhiều thiên vị một ít, hơn nữa như vậy nhiều khất cái tên dương, trên người còn mang theo thương, Tiên phủ nháy mắt liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành mọi người nghị luận bất mãn đối tượng. Tiên phủ nội Tiên Nguyệt Nhi đối này không biết gì, Thẳng đến năm ngày qua đi, Tiên Phủ bên ngoài biển người tốc nập, tụ tập đại lượng khất cái cùng với một ít xem náo nhiệt người, Tiên Nguyệt Nhi thế mới biết hiểu sự tình nào lớn, cũng không có hướng tới nàng mong muốn phương hướng phát triển. Tiên Nguyệt Nhi, lan ra đây. Tiên Nguyệt Nhi, giết người thì đền mạng. Trả chúng ta một cái công đạo. Tiên Phủ ở ngoài, những cái đó khất cái dơ lên cao xuống tay cánh tay, lớn tiếng gọi. Trung quanh xem náo nhiệt không ít người tóm lại toàn bộ tiên phủ trước cửa bị vây quanh cái chật như nêm tối thủ vệ hai hộ vệ bị trước mắt mọc sợ tới mức không nhẹ, hai chân run lên, có loại dục chạy xúc động. Tiên phủ đại môn mở ra, tiên nguyệt nhi một bộ bạch gì đi biểu tình lũ lánh, ở mọi người nhìn chăm chú hạ trầm rãi đi ra, biểu tình chấn định tự nhiên, kia một đôi thủy mắt như cũ thanh triệt đạm mạc, lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo Tiên nguyệt nhi, người giết ta trong bang con cháu, này bút trưởng nên như thế nào tính? một người khất cái lão giả tiến lên, ánh mắt phẫn nộ mà nhìn trầm trầm tiên nguyệt nhi, chất vấn nói, tự tiện xông vào ta tiên phủ giả, chết, cho nên, bọn họ nên xác tiên nguyệt nhi nhàn nhạt mà nói, không sợ chút nào lão giả uy áp. đi vào nàng tiên phủ trước cửa, ý đồ tu hú chiếm tổ, người như vậy, không giết không đủ để cho hà giận. luận đạo lý, thế nào đều là đối phương đối lý, nàng tiên phủ, có tội gì? làm can, ngươi cái này nha đầu. Quá cùn vọng, Lao Phu liền thay ta trong bang chết đi con cháu hảo hảo giáo hấn một chút một chút ngươi. Lao giả dứt lời, huy một cây một đồng liền triều Tiên Nguyệt Nhi đánh úp lại. chương 398 đường Tam Công Tử tìm tới môn. Tiên Nguyệt Nhi đồng tử co rụt lại, cảm nhận được đối phương đánh úp lại khí thế, không lủi, ngược lại lược thân đón đi lên. T. Nữ nhân này, không muốn sống nữa. Nhìn đến này mạc, không ít người hít hà một hơi. Theo bản năng vì Tiên Nguyệt Nhi nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nữ nhân này, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, cũng dám cùng lưu bang bang chủ làm thượng. Nàng chẳng lẽ không biết lưu giúp bang chủ tuy rằng mãi một giới khất cái, nhưng thực lực đã đột phá bẩm sinh sao. Cùng nhân ra một cái bẩm sinh so, thiệt tình không sợ chết ta. Gia chủ cẩn thận. Tiên ra chúng người hầu hô nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tiên Nguyệt Nhi, đầy mặt lo lắng khẩn trương. Bọn họ chỉ biết là Nguyệt Nhi gia chủ cho bọn họ một phần yên ổn công tác, cho bọn họ một cái an ổn hoàn cảnh, ít nhất đi vào tiền phủ trong khoảng thời gian này, là bọn họ nhân sinh nhẹ nhàng nhất vui sướng nhất nhật tử. Như vậy tốt gia chủ, bọn họ không nghĩ mất đi, càng không hy vọng gia chủ có một đinh điểm bị thương. Nha đầu, thương ta trong bang đệ tử, làm nguyên đếm thử lao phu lợi hại. Lao giả thấp suy một tiếng, nhìn tiên Nguyệt Nhi ánh mắt tràn đầy khinh miệt khinh thường linh lực thúc dục quang chu trong tay gậy gỗ dương không hướng tới tiên nguyệt nhi phần đầu hùng hăng gõ đi gần lão giả ra tay tốc độ cực nhanh mọi người chỉ cảm thấy không trung tàn ảnh lực động kia không chút nào thu hút gậy gỗ mắt thấy liền phải gõ chung tiên nguyệt nhi phần đầu tiên nguyệt nhi thân thể chợt ra tốc thân hình chợt lóe quỷ dị đi vào lão giả phía sau ngưng tụ linh lực lòng bàn tay phách về phía lão giả giữa lưng chỗ lão giả thân thể bỗng nhiên run lên giữa lưng đau đớn theo bản năng hô nhỏ ra tiếng, dây tiếp theo một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, thân thể mất đi khống chế, hướng tới mặt đất rơi xuống. sắt. Mọi người kinh lăng, tập thể ngạc nhiên mà trương đại miệng, có người tắc đường trường bạo thổ, cả người đều bị kinh hách tới rồi. Má ơi, nữ nhân này, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, không phải như vậy hung tàn đi, vị này chính là Lưu Bang bang chủ a. Ta không có nhìn lầm đi. Thiên, nguyên lai nữ nhân này thâm tàng bất lộ quá khủng bố, đánh người còn như cũ mặt không đổi sắc, này đó là tiền phủ duy nhất may mắn còn tồn tại gia chủ sao. Quá làm người ngoài ý muốn. Xôn sao, kinh lăng nửa giây, toàn trường ổ lên, toàn bộ trường hợp đều doanh động, vây xem mọi người nghị luận sôi nổi, đối tiên nguyệt Nhi các loại thảo luận tò mò. Nữ nhân này, chẳng những lớn lên Mỹ, ngay cả thực lực cũng không yếu, thiếu chút nữa làm cho bọn họ nhìn lầm. Vâng anh, Lưu giúp bang chủ thân thể rơi xuống mặt đất tạp ra nặng nề tiếng vang. Bang chủ, Lưu bang chúng con cháu hô to, một đám giận không thể ác, ánh mắt gắt gao chừng mắt tiên nguyệt nhi. Nếu tầm mắt có thể giết chết người, phỏng trừng nàng hiện tại đã chết không dưới vạn lần. Tiên nguyệt nhi người nhẹ nhàng mà rơi, thanh lành ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn quét toàn trường. Ta tiên phủ, liền tính là chỉ còn lại có ta tiên nguyệt nhi một người, cũng như cũ không dùng khi dễ. Còn có ai tưởng khiêu khích, chỉ lo tới ta, tùy thời phục bồi. Thanh lãnh đạm mạc lộ ra vô biên hàn ý thanh âm vang lên, giờ khác này tiên nguyệt nhi cả người tản ra cường đại khí tràng, một bộ bạch đi hề, không gió tự động, mặc phát tung bay, ánh mắt bê nghệ có chứa sắc khí. Tâm mắt đảo qua, toàn trường cụ tĩnh, chỉ cảm thấy bị nàng kia mang theo hàn ý cùng với như trùy nhận giống nhau sắc bén ánh mắt quát đến sinh đau, làm người theo bản năng sinh ra một cổ muốn tránh né tâm tư. Nữ nhân này, Một chút cũng không yếu, tương phản còn rất cường đại, cường đại đến làm bọn hắn không thể chống lại. Toàn trường yên tĩnh, im như ve sầu mùa đông. Tiên phủ chúng ra phó xem đến kích động không thôi, ánh mắt cực nóng sùng bái mà nhìn chầm chầm nhà mình gia chủ. Nguyên lai gia chủ lợi hại như vậy, cũng đúng, tốt xấu là tiên phủ hậu nhân, tiên phủ hiện giờ duy nhất gia chủ đâu. Cường đại như vậy gia chủ, nay đó người ngoài hẳn là sẽ không lại tiếp tục khi dễ lại đây đi. Tiên Nguyệt Nhi gia chủ. Không thể không thừa nhận ngài thực lực rất cường đại, nhưng là ngài làm như vậy, chẳng lẽ một chút đều sẽ không cảm thấy ấy nay sao? Rốt cuộc các ngươi tiên phủ đối lý, lưu giúp bang chủ tới cửa bất quá thảo cái công đạo, ngươi liền đem người đả thương, ngươi sẽ không sợ thế nhân khiển trách, thậm chí lọt vào mặt khác gia tộc thế lực tiêu diệt sao? Trong đám người, một người mặc hoa lệ, diện mạo bất phẳng thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, nhìn mặt trên tiên nguyệt nhi, hỏi: Không sai. Thực lực lại cường cũng không thể như vậy kiêu ngạo a. Cố ý đả thương người còn có lý, đem nhân gia lưu bang người đánh chết còn không được người khác tới cửa tìm cách nói. Chính là, lại lợi hại cũng là lẻ loi một mình. Trên đời này so nàng lợi hại gia tộc nhiều đi. Thiếu niên mở miệng, mọi người cũng đi theo lầm nhầm lầm nhầm lên. Gặp qua không nói lý, chưa thấy qua như vậy không nói lý. Ngươi nói các ngươi tiên phủ cường đại không thể lay động cũng liền thôi. Rốt cuộc cường giả trước mặt, bọn họ này đó kẻ yếu căn bản là không có lên tiếng quyền. Nhiên, tiên phủ cũng không tính cường đại a, nữ nhân này thực lực cũng chỉ có thể xưng được với lợi hại thôi. Rốt cuộc so nàng cảng cường gia chủ nhiều đi, hơn nữa những cái đó gia tộc gia đại nghiệp đại, trong nhà dân cư nhiều, không giống nàng lẻ loi một người. Liên tính là cái bình thường gia tộc, hợp mọi người chi lực cũng có thể đem nàng tiên phủ cấp diệt. Như vậy tiêu ngạo, không phải nhận người hận sao. Ta ấy náy. Tiên Nguyệt Nhi cười, ta không rõ buồn ra chủ vì sao phải ấy nấy. T. Mọi người hút khí, quả thực phải bị Tiên Nguyệt Nhi như thế tình huống đạm mạc tư thái cấp chọc giận. Còn không phải là thực lực còn tính có thể chứ, còn không phải là một nhà chủ sao, như vậy cùng, như vậy ngạo, cho ai xem a. Ta tiên phủ xưa nay cùng người vô tranh, năm ngày trước lưu giúp người sống ta tiên phủ, nói muốn vào ở nhà ta ỉ vào trong phủ chỉ còn ta một người nhược nữ tử, ý đồ chiếm ta tiên phủ, ăn ở miễn phí, ta bất quá phản kích một chút, ngăn trở này đó thổ phỉ đồ đệ, như vậy, cũng có sai sao? Người khác đều khi dễ đến ta tiên phủ trên đầu, chẳng lẽ còn muốn ngoan ngoãn chắp tay đem tiên phủ nhường ra mới tính chính xác? Tiên Nguyệt Nhi thanh âm tiếp tục lạnh nhạt, lộ ra vô cùng châm trọng. Ta tiên phủ là không ai, nhưng chỉ cần có ta tiên Nguyệt Nhi một ngày ở. Ai cũng mơ tưởng đạp ta tiên phủ một bước, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng, kết quả chỉ có một. Tiên Nguyệt Nhi biểu tình bỗng nhiên trở nên kiên định, thanh âm cất cao, quan chú linh lực, chuyển vào ở đây mọi người trong thai. Cùng lắm thì chính là vừa chết, mà nàng tiên Nguyệt Nhi, cố tình nhất không sợ chính là chết. Ai dám phạm nàng tiên phủ, nàng liền tìm ai liều mạng. Ngươi nói bậy, chúng ta bất quá tới cửa xin cơm, ngươi không cho liền tính, dựa vào cái gì hoan uổng chúng ta. Lưu giúp hạ người tiếp tục hồn ào, kiên quyết không thừa nhận Tiên Nguyệt Nhi trong miệng lời nói. Phải không, ta liền cho các ngươi tâm phục khẩu phục, người tới, vỡ xuống ký ức tinh cầu. Tiên Nguyệt Nhi quá khẽ. Là, gia chủ. Tiếp theo liền thấy Tiên Phủ gia phó không biết khi nào chuyển đến một trận trường thang, làm cho ở đây mọi người mặt đặt tại Tiên Phủ trước cửa. T, này Tiên Phủ cũng quá xa xỉ đi, thế nhưng đem ký ức tinh cầu an trí ở đại môn phía trên. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người ở trước cửa an trí ký ức tinh cầu. Ngươi đừng nói, kia một mảnh thoạt nhìn sáng lấp lánh, không nhìn kỹ, thật đúng là không thể phát hiện an trí ký ức tinh cầu. Cứ như vậy, cùng ngày đã xảy ra cái gì nhìn một cái liền minh bạch, đến tột cùng ai đúng ai sai, liếc mắt một cái bên ngay. Người hầu cầm ký ức tinh cầu, cung cung kính kính mà đưa tới tiên nguyệt nhi trên tay. Đại gia nhưng xem trọng, có chút lời nói có thể gặp người ký ức tinh cầu là sẽ không gặp người. Dứt lời, Tiên Nguyệt Nhi trực tiếp đem ký ức tinh cầu ném đến giữa không trùng, đặt mọi người tầm nhìn dưới. Tiếp theo ký ức tinh cầu bên trong liền xuất hiện 5 ngày phía trước Lưu Bang chúng người tiến đến Tiên Phủ nháo sự hình ảnh. Sau khi xem xong, toàn trường ồ lên, quả thực phải bị Lưu Bang vô lễ ngạo mạn cấp chọc giận. Ta đi, nguyên lai like đây mới là Trần Tướng, Nị Mạ, Tắc kêu chào Tắc A, cũng quá khi dễ người đi. Cảm tình còn đương nhân ra Tiên Nguyệt Nhi ra chủ hảo tâm là đương nhiên, không như vậy kiêu ngạo đi, lưu giúp những người này, quá vô sỉ. Thật không đáng đồng tình, hôm nay như vậy đối đại Tiên Nguyệt Nhi gia chủ, ai biết ngày mai có thể hay không như vậy đối đại với chúng ta, điển hình ị thế hiếp người, sớm biết rằng phía trước liền không nên cho bọn hắn bố thí. Chúng ta đều hoan hưởng Tiên Nguyệt Nhi gia chủ. Chân tướng đại bạch, mọi người đối Tiên Nguyệt Nhi ôm lấy đồng tình đồng thời. Đối lưu bang chúng người thật sâu mà chẳng ghét. Trước kia còn cảm thấy bọn họ đáng thương, ngẫu nhiên bố thí một chút, hiện giờ nhìn, các loại lửa dận liệu châm a những người này, xứng đáng ăn không được cơm, xứng đáng lưu lạc đầu đường, chính là nên. Thiện lương là có hạng cối, ta tiên nguyệt nhi lành những cái đó cô nhi hồi phủ, cũng không đại biểu liền có nghĩa vụ muốn thu dụng các người sở hữu lưu giúp hạng người, đồng dạng là người, đồng dạng có tay có chân, cùng với cầu người. Không bằng cầu mình, các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tiên Nguyệt Nhi nói xong cuối cùng một câu liền chuẩn bị xoay người hồi phủ. Chuyện này, cuối cùng giải quyết, nàng không nghĩ tại đây sự kiện thượng lãng phí quá nhiều tinh lực cùng tâm tình. Cương đại, chỉ có chân chính cường đại lên, bọn họ tiên phủ mới không đến nỗi lại lần nữa xuất hiện hiện giờ cục diện. Nàng lộ, còn có rất dài. Hào một câu cầu người không bằng cầu mình, tại hạ đường khiêm, gặp qua Nguyệt Nhi tiểu thư một đạo trong sáng dễ nghe tiếng nói vang lên, ngăn trở tiên nguyệt nhi rời đi bước chân. Xoay người, lại thấy một bộ xanh ngọc quần áo, khuôn mặt tà mị tuấn giật, thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, khi thế bất phàm thiếu niên đôi tay ôm quyền, đối với nàng hơi hơi hành lễ. Đường khiêm, kia không phải đường ra đường tam công tử sao. Đúng vậy, đường ra chính là ẩn tộc bên trong nhị đảng gia tộc, gia đại nghiệp đại, quyền thế ngập trời, ngày thường tới cửa bái phòng hận không thể đem đường phủ ngạch cửa cấp đặt vỡ không nghĩ tới đường tam công tử thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đường khiêm vừa ra, toàn bộ hiện trường đều sao động lên. Mọi người hưng phấn, kích động, các loại vui mừng, hiện trường tiếng hoan hô hận không thể đem thiên đều sốc. Đường khiêm, tiên nguyệt nhi như mày, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn trước mặt nam tử, người có việc sao? Đường mô rất là thưởng thức tiên nguyệt nhi ra chủ vừa mới khí tràng tắt phong, chạm đến lâu rồi. Chẳng biết có được không may mắn đến trong phủ tiểu nghỉ một lát nhi. Áo lam nam tử màu nâu con ngươi lẳng lặng mà nên coi tiên nguyệt nhi đánh giá, khỏe môi câu lấy đẹp độ cùng, cả người tán một cổ tà mị liêu nhân khí chàng xem đến chung quanh thiếu nữ nhịn không được cuồng hút khí, bị hắn các loại mê đảo. Thiên lạc, đường tam công tử thế nhưng chủ động tới cửa bái phòng. Ta không có nghe lầm đi, không phải nói đường tam công tử từ trước đến nay ngạo mạn vô lệ sao. Lúc này đây là cái gì thích ấu, kẻ hèn một cái nghèo túng tiên phủ, chẳng lẽ vào hắn mắt. Quá không thể tưởng tượng, đường tam công tử đến tột cùng là nghĩ như thế nào, hiện giờ tiên phủ đại không bằng trước kia, thậm chí còn không bằng một cái bình thường gia tộc. chương 399 chẳng những không biết xấu hổ, còn sú không biết xấu hổ. Mọi người khiếp sợ, nghi hoặc, các loại khó hiểu. Rốt cuộc hiện giờ tiên phủ đại không bằng trước kia, lấy đường ra cao cao tại Thượng Tư Thái. Sao có thể để mắt? Lại nói nhân ra đường Tam Công Tử chính là đường phủ nhất được sủng ái, cũng là nhất có thiên phú thiên tư, đồn đãi là đường ra trẻ tuổi điều động nội bộ gia chủ người thừa kế, nhân vật như vậy, há là bọn họ này đó phàm phu tục tử có thể tiếp xúc được đến. Thấy Thiên Nguyệt Nhi còn ở do dự, một bộ không thế nào tưởng thỉnh người này nhập phủ, không đúng, thậm chí liền người này là ai cũng không biết bộ dáng, vây xem mọi người vì nàng nghiết một phen mồ hôi lạnh, Trong lòng các loại vì nàng nôn nóng phát điên. Ngươi một cái đương ra gia, gia chủ, liền các đại gia tộc tình thế cũng đều không hiểu, thật sự hào sao. Không hiểu mặt khác gia tộc tình thế cũng liền thôi, nhưng là liền ẩn tộc nhị đảng gia tộc cũng không biết, quá không thể nào nói nổi, quá không có thiên lý. Thỉnh. Chân chờ một phân, Tiên Nguyệt Nhi một tay vương, làm ra một cái thỉnh tư thế. Đa tạ Nguyệt Nhi gia chủ. Đường tam công tử đối với Tiên Nguyệt Nhi gật gật đầu. Thái độ lễ phép cung kính, nói chuyện cung khách khách khí khí, không có nửa điểm ngày thường cùng ngạo vô lễ, bực này tư thái, xem đến chung quanh người vây xem lần thứ hai kinh ngạc. Chẳng lẽ đường Tam công tử coi trọng tiên nguyệt nhi gia chủ? Một thanh âm ở trong đám người vang lên. Vâng! Giống như một cái cự lôi nổ vang, toàn bộ hiện trường đều sôi trào, mọi người ồ lên, nhìn về phía hai người đi vào tiên phủ nội bóng dáng, các loại phỏng đoán hoài nghi. Thiên Lạc, Đường Tam công tử coi trọng Tiên Nguyệt Nhi gia chủ. Nay tuyệt đối là thế kỷ này tới nay nhất kính bạo đề tài, có thể leo lên đường phủ như vậy quyền thế gia tộc, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện này a. Hiện giờ Tiên Nguyệt Nhi bị Đường Tam công tử coi trọng, tiên phủ trấn hưng sắp tới. Có Đường Tam công tử che chở, ai còn dám động tiên phủ một phân, ai còn dám khi dễ Tiên Nguyệt Nhi gia chủ? Trừ phi không sợ chết, hoặc là công nhiên khiêu khích đường phủ. Nếu không, ha ha, vẫn là ly đến càng xa càng tốt, lưu cái mạng đi. Bên trong phủ đơn sơ, đường công tử không cần ghét bỏ. Tiên Nguyệt Nhi mang theo đường khiêm một đường thẳng đến tiên phủ tiếp khách đại sảnh, chính mình ở chủ vị ngồi xuống, đường khiêm nhướng mày, tự giác mà ở ly Tiên Nguyệt Nhi gần nhất thứ vị ngồi xuống. Nếu này còn đơn sơ, kia đường mộ đã có thể thật không biết cái dạng gì mới xem như xa hoa khảo cứu. Đường khiêm ánh mắt ở trong nhà đảo qua, Trong lòng các loại kinh ngạc, bị tiên phủ thiết kế kiến tạo hoàn toàn khơi màu hứng thú. Chẳng những dùng tài liệu đều là tốt nhất, quan trọng nhất chính là nào đó thiết kế mới mẻ độc đáo độc đáo, có một phong cách riêng, người xem trước mắt đại lượng. Thả bất luận tiên phủ hiện giờ ra sản địa vị, chỉ là trước mắt này tòa phủ đệ liền không đơn giản, lại xem nữ nhân này cử chỉ ưu nhã, cách nói năng không tầm thường, tiến một lui, không có nửa điểm sợ hãi, bực này khí độ. Muốn khởi động toàn bộ tiên phủ, đều không phải là không có khả năng. Dựa vào nàng này thân ngạo cốt, chấn hưng tiên phủ chỉ là sớm hay muộn, đương nhiên, nếu là không có người ngoài cố tình ngăn trở thậm chí là gây chuyện nói. Đường công tử chê cười, này đó đều là bằng hữu hỗ trợ sở kiến. Tiên Nguyệt Nhi nhàn nhạt mà trả lời, tiên phủ thiết kế kiến tạo nàng đương nhiên thích, này hết thảy đều là ly nhi tỷ tỷ mang đến. Hôm nay chuyện này, ngươi thấy thế nào? Đường Tam Công Tử đống nhiên sắc mặt một chỉnh, biểu tình nghiêm túc mà nhìn Tiên Nguyệt Nhi hỏi. Trên chỗ ngồi Tiên Nguyệt Nhi cứng lại, bị hắn đống nhiên hỏi chuyện làm đến không rõ nguyên do, thời khác đó ý duy trì thanh lãnh đạm mà khuôn mặt nhỏ lúc này mang theo dại ra, ánh mắt ngây thơ, xứng với kia một bộ tình xảo tuyệt diễm chi tư, thoạt nhìn manh manh đáng yêu, xem đến đối diện đường Tam ánh mắt căng thẳng, thâm thúy nâu mắt hiện lên nào đó ánh sao. Không biết đường Công Tử sở chỉ chính là... Không hiểu liên hỏi, tuy rằng trước mắt người chính mình vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng mặc danh, người này cho nàng cảm giác, hẳn là sẽ không đối tiên phủ có ác ý. Rốt cuộc đối phương hơi thở so với chính mình cường, thực sự có cái gì tính kế, còn cần như thế quanh co lòng vòng sao. Ngươi sẽ không thật cho rằng lưu giúp hạ người tới ngươi tiên phủ nháo sự chỉ là bởi vì ngươi dễ khi dễ đi. Đường tam công tử cười, khoe môi giáp tà mị độ cung. Toàn thân phóng thích một cổ liêu nhân hơi thở, hiếp mắt nhìn Tiên Nguyệt Nhi, thanh âm tử tính vô cùng. Chẳng lẽ không phải sao? Tiên Nguyệt Nhi hỏi lại trở về. Chuyện này nàng căn bản không có nghĩ nhiều, chỉ cho là những cái đó lưu giúp hạ người thấy nàng một nữ tử trưởng quản tiên phủ, trong phủ không người, liền đánh chú ý muốn tu hưu chiếm tổ. Hiện giờ nghe người nam nhân này vừa nói, mày không khỏi nhân lại, chẳng lẽ này trung gian còn có nàng không biết nội tình. Lưu giúp hạng người tuy càn dỡ nhưng cũng sẽ không càn dỡ đến như thế nông nỗi. Chuyện này rõ ràng có người ở phía sau vì bọn họ chống lưng. Hoặc là, tin tức chính là sau lưng người giải rác đi ra ngoài, người tiên phủ gần nhất nhưng có cùng người kết toán. Đường Tam Công Tử một ngữ nói toạc ra, chuyện này, lấy hắn nhảy bén cùng kinh nghiệm, nhất định là có người bấy giờ. Kết toán. Thiên Nguyệt Nhi biểu tình chấn động, cái thứ nhất liền nghĩ tới tử phủ tử lâm thiên. Nguyên bản còn tưởng rằng có quỷ vương cảnh cáo, tử lâm thiên không dám đem chính mình thế nào, hiện tại xem ra, hắn tuyệt không cam tâm từ bỏ đối tiên phủ trả thủ, chuyện này, chỉ sợ không giúp. Xem ra ngươi trong lòng đã có người được chọn. Đường tam công tử những mày, vẻ mặt rõ ràng. Đa tạ đường công tử chỉ điểm, chuyện này, chỉ sợ thật là hắn ở sau lưng dở cho quỷ. Mặc kệ tử lâm thiên nghĩ ra thủ đoạn gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nàng Tiên Nguyệt Nhi, tuyệt không nhận thua. Thấy Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt thanh lánh, đáy mắt hiện lên kiên định chi sắc, ngồi trên thứ vị đường tam công tử câu môi, đáy mắt ý cười càng sâu. nha đầu này, so với hắn gặp qua mặt khác nữ nhân thú vị nhiều, xem ra lần này không bạch gia phủ. Kỳ thật, Nguyệt Nhi ra chủ không cần thiết như vậy phiền thoái, chỉ cần ngươi nguyện ý, lấy ta đường ra thế lực, chỉ cần phân phó đi xuống, hết thể phiền toái sẽ tự giải quyết. Đường khiêm màu nâu con ngươi nhìn chầm chầm Tiên Nguyệt Nhi, đáy mắt hàm chứa thâm ý. Tiên Nguyệt Nhi theo bản năng như mày, đối hắn nói cực kỳ không mừng. Đường công tử nói đùa, ngươi ta bất quá gặp mặt một lần, sao dám lao ngươi đường phủ ra mặt. Như vậy căn bản là không thể nào nói nổi, mới thấy qua một mặt liền hộ nàng tiên phủ, không thể không làm nàng nghĩ nhiều. Phải không, bản công tử thích, ta vui vì ngươi ra mặt. Đường tam công tử cười đến ta tứ. Không có gì thích hợp không thích hợp, trong mắt hắn chỉ có có nguyện ý hay không. Chỉ cần là hắn Đường Tam công tử thích, vì bác nữ nhân cười, có gì không thể. Đường công tử mọi việc bận rộn, bổn ra chủ liền không chậm trễ ngươi thời gian. Thỉnh. Tiên Nguyệt Nhi duỗi tay làm ra một cái thỉnh tư thế, không nghĩ lại cùng người nam nhân này mạc danh mà dây dưa đi xuống. Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, nàng đều không nghĩ hiểu biết. Ha ha, Nguyệt Nhi gia chủ nói sai rồi. Ở đường phủ, bản công tử là nhất nhàn một cái, ta xem ngươi trong phủ phong cảnh vừa lúc, tính toán tại đây nhiều lưu lại hai ngày, hy vọng Nguyệt Nhi ra chủ không cần ghét bỏ mới là. Đường khiêm đơn giản đôi tay giao điệp, ở phía sau ôm đầu, thân thể ngửa ra sau, vẻ mặt lười biếng tùy ý. A, thú vị, từ trước đến nay đều chỉ có thỉnh hắn đường tam, các loại lấy lòng khen tặng phân, nàng nhưng thật ra cái thứ nhất không đem hắn đặt ở trong mắt, thậm chí nói thẳng xua đuổi. Càng là như vậy, hắn càng là không muốn rời đi, này tiên phủ, hắn trụ định rồi. Như vậy thú vị nữ nhân, cả đời khó được gặp phải một hồi, như thế nào như thế dễ dàng liền buông tha. Không thể. Tiên Nguyệt Nhi buột miệng tố ra. Ngươi sẽ không sợ đắc tội ta Đường phủ? Đường Tam công tử bỗng nhiên đứng dậy, sinh diễn ngược chi ý, đi bước một hướng tới Tiên Nguyệt Nhi tới gần, hai tay chống ở Tiên Nguyệt Nhi hai sườn, cả người đem nàng vây ở chính mình vòng vây chung. Túi người, ánh mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm nàng đôi mắt hỏi. Tiên Nguyệt Nhi bị bắt ngựa ra sau, tận khả năng mà kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Nam nhân hô hấp phun ở chính mình trên mặt, mang đến một cổ nóng rực. Người tránh ra. Tiên Nguyệt Nhi như mày, lòng có không mừng, người nam nhân này, ly chính mình thân cận quá, gần đến có thể rõ ràng mà thấy hắn trong mắt chính mình thân ảnh. Gần đến kia cả người tràn ra lãnh hương không kiêng nể gì mà xâm nhập. Cả người đều bị giam cầm ở hắn vòng vây chung, ngay cả chung quanh không khí cũng đông nhiên trở nên loãng lên, có loại hít thở không thông cảm. Người sợ hãi. Đường tam công tử những mày, vươn một bàn tay, ta mị mà khơi màu tiên nguyệt nhi cảm, màu nâu con ngươi lóe cực nóng ánh sao, hỏa giống nhau mà nhìn chầm chầm nàng. Ai, ai sợ? Tiên nguyệt nhi theo bản năng phản bác, khẩu thượng nói như vậy, thân thể theo bản năng lui về phía sau, những mày, đáy mắt tràn đầy ghét bỏ. Người nam nhân này, quá cường đại, bức nhân khí thế ép tới nàng không thở nổi, Phải không, kia vì sao ngươi tim đập nhanh như vậy, chẳng lẽ là coi trọng bản công tử. Đường tam công tử bỗng nhiên cười, xoáy khí tuấn giật gò má trợt như ngàn đóa vạn đóa hoa hồng thịnh phóng. Kinh diễm, mị hoặc, liêu nhân. Thiên nguyệt nhi cả kinh, chưa thấy qua so với hắn còn muốn tự luyến người, không biết xấu hổ. Bản công tử chẳng những không biết xấu hổ, còn sũ không biết xấu hổ. Đường Tam Công Tử cười đến càng thêm vui sướng, kia sung sướng từ tính tiếng nói ở toàn bộ tiên phủ đại sảnh dơ lên. Tiên Nguyệt Nhi còn không có phản ứng lại đây, trước mắt đông nhiên tối sầm lại, nung liệt nam tính hơi thở ập vào trước mặt, ngay sau đó dây tiếp theo môi đỏ bị hôn lấy. Tiên Nguyệt Nhi cứng đờ, cả người định ở trên chỗ ngồi, trong óc quanh mà một tiếng nổ tung hoa. Đường Tam Công Tử hôn lên về sau mới biết được chính mình làm cái gì xúc động sự, lần đầu tiên. Hắn thế nhưng cưỡng hôn một cái mới thấy qua một mặt nữ nhân, bất quá cảm giác này, thực hảo. Ngoan, đừng sợ. Tâm tùy ý động, đường Tam Công Tử xác định chính mình thích nụ hôn này, một bên chấn an Tiên Nguyệt Nhi thả lỏng, một bên càng thêm cẩn thận, càng thêm quý trọng mà hôn lên. Đại phản ứng lại đây chính mình tình cảnh, Tiên Nguyệt Nhi tức giận đến cả người máu nghịch lưu, thân thể mềm mại run rẩy mạnh mẽ tránh thoát đường Tam Công Tử chói buộc. Vô sỉ. Bang mà một tiếng, một bà thai không lưu tình chút nào mà ném ở đường tam công tử trên mặt, đem trong mê say đường khiêm hoàn toàn chịu tình, nhìn đến lại là thiếu nữ hai má rưng rưng, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ mà nhìn chầm chầm chính mình. Nguyệt, Nguyệt Nhi đường khiêm hơi há mồm, đông nhiên trở nên vô thố lên. Hắn lần đầu tiên thân nữ nhân, cũng là lần đầu tiên ai nữ nhân cái tác, bất quá hắn một chút cũng không hối hận, không thể phủ nhận, hắn đôi trước mắt nữ nhân rất có hứng thú. Ít nhất trước mắt tới nói đây là cái thứ nhất kích khởi hắn hưng thú nữ nhân. Nếu là ngày thường, có người dám động hắn một cây lông tơ, đã sớm bị xa xa mà quăng ra ngoài, sống hay chết, đều có trong phủ nhân vi hắn giải quyết. Câm miệng, cút cho ta đi ra ngoài. Tiên Nguyệt Nhi mặt giận dữ, không còn có phía trước bình tĩnh đạm mạc, trong ngực dâng lên thật lớn khuất nhục. Người nam nhân này, quá đáng giận, thế nhưng, thế nhưng, ngươi yên tâm. Ta đường khiêm sẽ đối với ngươi phụ trách, quá mấy ngày ta liền sai người tiến đến hạ xính. Đường tam công tử vẻ mặt kiên định chi sắc, nữ nhân này, hắn muốn định rồi. chương 420 cái nam nhân tranh giành tình cảm. Khó được gặp phải như vậy thích hợp còn không đem hắn đặt ở trong mắt. Mơ tưởng, bổn ra chủ là sẽ không gả cho ngươi. Tiên Nguyệt Nhi căm giận mà trả lời, hiện tại liền nhiều xem người nam nhân này liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm. Không quan hệ. Bản công tử sẽ làm ngươi tự mình nói nguyện ý. Đường tam công tử cười đến vẻ mặt chắc chắn. Chỉ có hắn đường tam trướng mắt nữ nhân, còn không có hắn chỉ không được nữ nhân, này chỉ tiểu ra hỏa, nếu vào hắn mắt, cũng đừng muốn chạy trốn khai. Cái này tiên phủ, xem ra hắn là trụ định rồi. Thỉnh ngươi rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Tiên Nguyệt Nhi tiếp tục trục khách, ngựa khí cực kỳ không tốt. Ta sai rồi, trừ bỏ rời đi, ngươi muốn thế nào đều được. Nếu là không nhộn trí, tiếp tục ở bên này chịu một bạt thai như thế nào? Đường Tam Công Tử trong mắt ánh sao chợt lóe, dây tiếp theo, toàn bộ khí thế đều mềm xuống dưới, nhìn Tiên Nguyệt Nhi chủ động nhận sai. Thỉnh ngươi rời đi. Tiên Nguyệt Nhi bất động với Trung, sớm biết rằng như vậy, ngay từ đầu liền không nên đáp ứng làm hắn nhập phủ. Vẫn là chưa hết giận. Nếu không, ngươi thân trở về. Đường Tam Công Tử để sát vào khiếp mắt nhìn chầm chầm Tiên Nguyệt Nhi kia bị hắn hôn hồng tiểu diễm ướt tát môi, ánh mắt thoáng chốc trở nên u ám lên. Đáng chết, hắn như thế nào không có phát hiện chính mình đối nữ nhân sức chống cự như thế nhược, không đúng, hẳn là đối nữ nhân này sức chống cự quá yếu. Bang! Lại là một cái vang rội cái tát, Tiên Nguyệt Nhi thành công ở đường Tam Công Tử gương mặt một khắc sườn ấn hạ đỏ tươi trường ấn, hai bên mặt tức khắc trở nên đối xứng lên. Đường Tam Công Tử thân thể cứng đờ. Trong mắt xẹt qua kinh ngạc, thật đúng là đánh A. Nữ nhân này, thật hạ thủ được. Đánh xong tiên nguyệt nhi trong lòng khí hơi chút tiêu một ít, bất quá này cũng không đại biểu chính mình là có thể tha thứ người nam nhân này, khinh bạc nàng, chuyện này, tuyệt đối không thể cứ như vậy tính. Hết giận. Đường Tam Công Tử rõ ràng đã nhận ra nữ nhân biên hóa, nếu ai hạ hai cái tắt có thể làm nàng ngồi giận, có thể làm chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Dù sao một chút cũng không đau, đến nỗi tôn nghiêm mặt mũi gì đó, chỉ cần đem nữ nhân đuổi tới tay, hết thể đều là mây bay. Gia chủ, Âu Dương đại thiếu cùng Âu Dương nhị thiếu tới cửa bái phòng. Người hầu đống nhiên đi đến, hướng tới Tiên Nguyệt Nhi bẩm báo. Làm cho bọn họ trở về đi. Nguyệt Nhi muội muội Không đợi Tiên Nguyệt Nhi nói cho hết lời, đình viện bên trong vang lên Âu Dương tử dục thanh âm, dây tiếp theo một mặt màu tím thân ảnh bắn vào, nhìn đến Tiên Nguyệt Nhi. Lập tức để sát vào, vẻ mặt nôn nóng lo lắng chi xác nghe nói lưu băng người tìm ngươi phiền thoái, thế nào, có hay không bị thương. Nguyệt Nhi theo sát Âu Dương tử dục lúc sau, một bộ màu đen quần áo, mặt như lao tước, dung nhan tuấn giật lánh khóc Âu Dương lắm cũng từ bên ngoài đi đến, nhìn đến tiên Nguyệt Nhi, đáy mắt phúc lo lắng quan tâm, nhẹ nhàng mà gọi một câu. Đường khiêm ngồi ở thứ tòa, ánh mắt sâu kín mà đánh giá hai người, cuối cùng tầm mắt dừng ở Âu Dương lắm trên người. À, cũng là Nguyệt Nhi người theo đuổi sao. Không quan hệ, có hắn đường khiếm ở, ai cũng đoạt không đi. Đường Tam Công Tử trong lòng tự phụ mà nghĩ, chỉ cần là hắn nhận định nữ nhân, không ai có thể đoạt đến quá hắn. Hắn là ai? Âu Dương lấm liếc mắt một cái liền thấy thứ vị thượng đường Tam Công Tử, khi mắt, ngự khi hàm chứa không vui. Âu Dương đại thiếu tới nơi này mục đích chính là chất vấn buồn gia chủ. Tiên Nguyệt Nhi tâm tình vốn dĩ liền khó chịu. Lúc này bị Âu Dương Lâm chất vấn, thật vất và áp xuống đi kia đoàn hỏa lại nhảy đi lên. Là ai, nàng còn không có làm rõ ràng người này lai lịch đâu, chỉ biết người này họ đường, têu đường khiêm, mặt khác một mực không biết. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Âu Dương Lâm tiếp tục không vui hỏi, nhìn người nam nhân này, trong lòng mạc danh đẳng khởi một cổ nguy cơ cảm. Hắn cùng Nguyệt Nhi chi gian bốn dĩ liền còn chưa nói rõ ràng, hiện giờ người nam nhân này cắm một chân làm hắn càng thêm bực bội lên. Âu Dương đại thiếu thỉnh chú ý ngươi thái độ, ta tiên phủ chiêu đại khách nhân, không cần hướng ngươi hội báo. Tiên Nguyệt Nhi ngữ khí cường nạnh, đối Âu Dương lắm như thế đương nhiên thái độ rất là không mừng. Nay đã không phải Âu Dương phủ, mà nàng, cũng không hề là trước đây cái kia Tiên Nguyệt Nhi. Hắn độc đoán, hắn bá đạo, hắn sở hữu sở hữu chất vấn chỉ trích, đã không có quyền lợi lại phát tiết ở trên người mình. Ta là quan tâm ngươi Hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì nam nhân đối Nguyệt Nhi có ý đồ. Nguyệt Nhi, chỉ có thể là của hắn. Cảm ơn quan tâm, không cần. Tiên Nguyệt Nhi cười, loại này áp đặt cho nàng quan tâm, nàng một chút cũng không nghi muốn. Nàng nói qua, Âu Dương Phủ cùng tiên Phủ, tốt nhất không cần lại có lui tới, hắn chẳng lẽ nghe không hiểu sao. Một hai phải tham gia nàng sinh hoạt, liền không thể cho nàng một ít thở dốc không gian sao. Nàng thật sự không nghĩ lại trở lại quá khứ, cũng không nghĩ tai kiến trước kia bất luận kẻ nào cùng sự, chỉ nghĩ thủ tiên phủ, đem tiên phủ chấn hương lớn mạnh, không hơn. Trên chỗ ngồi đường tam công tử thực không khách khí mà cười, ánh mắt diễn ngược mà đảo qua vẻ mặt tức muốn hộp máu Âu Dương lắm, nguyên lai so với tiểu tử này, Nguyệt Nhi đái chính mình thái độ cũng không tính qua kém A. Câm miệng, Âu Dương lâm quá khẽ, muốn giết đường tam công tử tâm đều có, nhìn người nam nhân này liền khó chịu. Miệng mọc ở bản công tử trên người, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đường tam công tử cười đến càng thêm không kềm chế được quần ngạo, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt sắc lạnh. À, làm hắn đường tam công tử cơm miệng, tiểu tử này cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Ngươi ai a? vì sao xuất hiện ở tiên phủ? Âu Dương tử dục nhíu mày, đồng dạng không vui hỏi. Nhà mình đại ca đối nguyệt nhi muội muội tâm ý hắn là biết đến, hiện giờ che ở bọn họ trung gian trở ngại tử hình chết đi. Nguyệt Nhi Muội Muội cùng đại ca đương nhiên hẳn là ở bên nhau. Chỉ là người nam nhân này, rõ ràng đối Nguyệt Nhi Muội Muội cảm thấy hứng thú, đừng nói là đại ca, hắn cũng thực tức giận hào đi. Đường Khiêm, nhân xưng đường Tam Công Tử. Đường Tam Công Tử không chút khách khí mà tự báo ra môn, ta mị mà cười. Đường Tam Công Tử. Lời này vừa nói ra, đối diện Âu Dương Tử dục cả người kinh ở tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm đường Khiêm. Không phải là cái kia đường tam công tử đi. Âu Dương Lâm thần sắc cũng nháy mắt ngưng trọng lên, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm đường khiêm, đường đường đường phủ công tử, xuất hiện ở tiên phủ không biết có gì phải làm sao. Đường phủ, ẩn tộc thế gia nhị đẳng gia tộc, thực lực cường đại khó lường, đều không phải là bọn họ này đó lục đảng gia tộc có thể đắc tội. Bất quá đường phủ cách nơi này cách xa vạn dặm, lấy đường phủ tôn quý, cao cao tại thượng, từ trước đến nay ngăn cách với thế nhân. Tôn trọng đóng cửa tu luyện, lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nếu nói mục đích của ta là cưới Nguyệt Nhi cô nương đầu. Đường Tam tà mị mà câu môi, nhướng mày nhìn về phía Âu Dương Lấm. Lời này vừa nói ra, toàn trường cụ tĩnh, trên chỗ ngồi tiên Nguyệt Nhi càng là bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, đường Tam công tử thật thích nói giỡn, Nguyệt Nhi cùng tàn lại thanh mai trúc mã, chú định là ta Âu Dương Lấm thế tử. Âu Dương Lấm sắc mặt hát trầm. Cương chế đáy lòng lửa giận, tuyên bố chủ quyền nói. Cái này trên chỗ ngồi tiên Nguyệt Nhi càng thêm ngồi không được, cái gì gọi là chú định là hắn Âu Dương lắm thế tử. Nàng đã sớm nói qua, bọn họ chi gian tuyệt không khả năng, hắn chẳng lẽ liền nghe không hiểu sao. Phải không, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng Nguyệt Nhi cô nương chi gian căn bản là không giống lần đó sự. Đường tam công tử ánh mắt đảo qua tiên Nguyệt Nhi lại dừng ở Âu Dương lắm trên người, chút nào không giao động. Liên tính đúng như hắn lời nói lại như thế nào, chỉ cần còn chưa thành thân, hết thể đều có khả năng, ai nói thanh mai chúc mã liền nhất định phải ở bên nhau đâu. Trên đời này, vĩnh viễn đều không thể xác định dây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, tựa như hắn đường khiêm tại đây phía trước căn bản là không dự đoán được một ngày kia hắn sẽ cùng người đoạt nữ nhân giống nhau. Đừng xảo, các ngươi hai cái, ai cũng mơ tưởng. Thiên Nguyệt Nhi khi phách một giống, toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Âu Dương tử dục quả thực phải đối Nguyệt Nhi ngũ thể đầu địa, thật nhìn không ra tới trước kia luôn là đi theo nhà mình đại ca mặt sau Nguyệt Nhi muội muội, hiện giờ còn có như vậy khí phách một mặt. Nhìn đến hai cái nam nhân vì nàng khắc khẩu, hắn đống nhiên có loại không biết thân ở nơi nào mơ hồ cảm, mẹ nó không chân thật. Nguyệt Nhi, người nam nhân này bất an hảo tâm, ngươi không cần lại cùng hắn có bất luận cái gì lui tới. Âu Dương lấm như mày. Nhìn chầm chầm trên chỗ ngồi tiên Nguyệt Nhi lời nói thâm tiếng nói. Một bên Âu Dương tử Dục khỏe miệng run rẩy. loại này ghen cảm giác quen thuộc xuất hiện ở nhà hắn đại ca trên người, chỉ số thông minh nháy mắt bị suy yếu hơn phân nửa có hay không. Người nam nhân này là đối Nguyệt Nhi có ý đồ, chính là đại ca ngài chẳng lẽ liền không có ý đồ sao. Nhân ra Nguyệt Nhi mội mội đều nói ai cũng mơ tưởng, đây là đem đại ca ngài cũng vứt bỏ bên ngoài tiết tấu à. Có bản lĩnh ngươi đem hắn đuổi đi. Tiên Nguyệt Nhi bỏ xuống một câu, đứng dậy rời đi. Lại tiếp tục ngốc đi xuống, nàng khí đều phải khí no rồi. Ra sân, thừa dịp mấy người còn chưa đuổi theo, Tiên Nguyệt Nhi lắc mình, trực tiếp tiến vào tiên phủ không gian trong vòng. Cùng với ở bên ngoài nhìn bọn họ phiền lòng, còn không bằng ngốc tại tiên phủ không gian an tâm tu luyện, đến nỗi tiên phủ, không nàng ở, bọn họ còn có thể hủy đi không thành. Lưu giúp một chuyện thực mau bình ổn đi xuống. Làm phía sau màn kế hoạch giả tử lâm thiên cũng không có được đến muốn hiệu quả Lần này tiên phủ chính là có đường tam công tử che chở Lại đi tìm phiền thoái, chỉ sợ không hào đi Một người cả người lam lũ khất cái kiêng kỵ mà nhìn về phía tử lâm thiên Do dự nói Lần trước sự cũng là hắn tản đi ra ngoài Bất quá lần đó là bởi vì tiên phủ xác thật chỉ có tiên nguyệt nhi một người trưởng ra Hơn nữa đối tiên nguyệt nhi thực lực cũng không hiểu biết Bởi vậy mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Bất quá lúc này đây không giống nhau, Đường Tam công tử uy danh, cùng với Đường phủ cường đại, ở bọn họ những người này trong mắt, đó chính là núi cao, không thể lay động, cùng chi đối kháng, không thể nghi ngờ tự tìm tử lộ. Yếu đuối. Từ Lâm Thiên Nhạn Đế xẹt qua khiếp người sát khí, trong lòng lửa giận kích động, như thế vô dụng người, thật hận không thể một trường đánh chết. Bất quá dây tiếp theo tử lâm thiên cả người khí thế lại hàng đi xuống, bổ ra chủ không cho các ngươi chủ động đi tìm tra, nhiệm vụ lần này gần là tản tin tức mà thôi, này đó đồng vàng các ngươi cầm, sự thành lúc sau, còn có gấp đôi. Tử lâm thiên nói xong, đưa ra một túi nặng nề đồng vàng. Đối diện khất gai ánh mắt nháy mắt sáng, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, lại nói lần này gần chỉ là tản tin tức, này đối bọn họ lưu giúp mà nói, lại dễ dàng bất quá. Tím đại gia chủ cứ việc kiên tâm, chuyện này, chúng ta lưu giúp quản định rồi, mặc kệ cái gì tin tức, nhất định truyền được thiên hạ đều biết. Khất cái nam tử đôi tay ôm quyền, đối với tử lâm thiên cung kính nhất bái, thái độ thành khẩn đến cực điểm. Dễ dàng như vậy là có thể kiếm được tiền, nốc tử mới có thể cự tuyệt, dù sao bất quá là động động mồm mép sự, không có ai có thể so với bọn hắn lưu giúp làm được càng tốt. Chương 400 linh một giết người phải đền mạng. Không ra 2 ngày, tiên phủ có dấu thượng cổ di lưu bảo vật tin tức truyền khắp toàn bộ ẩn tộc, hơn nữa hướng tới đại lục bay nhanh truyền bá. Như thế nào lại là tiên phủ, thượng cổ di lưu chi vật, không phải đâu. Khó nói, rốt cuộc 10 năm trước tiên phủ hủy diệt cũng là vì bảo vật một chuyện, nghe nói tiên gia bảo vật, tiên gia gia chủ trước khi chết giao cho tiên nguyện Nhi. hiện giờ toàn bộ tiên phủ chỉ còn lại có nàng một người tồn tại, nếu là thực sự có bảo vật, không chuẩn liền ở nàng trong tay. Mặc kệ có hay không bảo vật, tiên gia phủ đệ đại gia hỏa chính là xem ở trong mắt, kiến tạo đến kia kêu, kêu một cái khí phai A. Trên đường cái, mỗi người đều ở thảo luận tiên gia bảo vật một chuyện. Tiên gia nghèo túng đến tư, nếu là thực sự có bảo vật, dễ dàng liền có thể đoạt lại, này đối mọi người mà nói đều là một cái thiên đại dụ hoặc. Liền tính không có bảo vật, dù sao tiên phủ hiện giờ liền dư lại tiên nguyệt nhì một người, liền tính là giang thượng cũng không quan hệ, một nữ nhân mà thôi. Căn bản không cần để ở trong lòng. Chính là không phải có đường tam công tử che chở sao. Hiện giờ đường tam công tử làm khách tiên phủ, liền tính thực sự có bảo vật, ai dám tác loạn. Một người thiếu niên nhược nhược mà nói, mắt thèm về mắt thèm, có tà tâm không tà gan. Đường tam công tử làm khách tiên phủ chuyện này chuyển khắp toàn bộ thành trấn, ai nhắc tới không phải vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Liền tính tiên phủ có bảo vật, tin tưởng đường tam công tử làm khách một ngày. Những cái đó âm thầm nhìn trộm người liền một ngày không dám có động tác. Ngươi cũng nói Đường Tam công tử là làm khách Tiên Phủ, nếu là làm khách, tự nhiên có rời đi một ngày. Mặt khác một người nam tử cười nhạo, không để bụng. Thượng cổ Di Lưu bảo vật, này tin tức vừa ra, ai không vì chi điên cuồng? Đừng nói Đường Tam công tử gần chỉ là làm khách Tiên Phủ, liền tính là Đường Tam công tử ở Tiên Phủ định cư, hoặc là đó là đắc tội Đường Phủ cũng vẫn là có vô số nhân vi bảo vật liều mạng. Chê cười, kia chính là thượng cổ di lưu bảo vật, đều không phải là giống nhau tầm thường chi vật. Tin tức vừa ra, không ít người vì này tâm động. Tiên phủ nội Tiên Nguyệt Nhi lại hoàn toàn không biết, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm thời gian ra tới, mặt khác thời gian cơ bản đều ngốc tại Tiên Phủ không gian đả tọa tu luyện. Âu Dương Lâm cùng đường Tam Công Tử Chi Gian như cũ không đối bản, đặc biệt là Tiên Nguyệt Nhi ở thời điểm, các loại chén ép. Âu Dương tự dục vô ngữ, tỏ vẻ nhà hắn đại ca đã ở lánh Khốc Thiếu ngôn trên đường càng thiên càng xa. Màn đêm buông xuống, tiểu nguyệt trên cao, thanh lánh nguyệt huy khuynh sái, đem toàn bộ Âu Dương phủ đều bao phủ ở một mảnh ngân quang dưới. Âu Dương lẫm đám người ở từng người phòng cho khách đi ngủ, Tiên Nguyệt Nhi buổi tối như cũ ngốc tại tiên phủ không gian đả tọa tu luyện. Tiên phủ không gian linh khí so bên ngoài nồng đậm không ngừng gấp đôi gấp hai, không khí cũng càng thêm tươi mát khi tịnh, mỗi ngày đả tọa hấp thu tinh thần trạng thái so ngủ còn hảo. Đồng nhiên, tiên phủ trên không không khí giao động, tiếp theo một mặt bóng đen lóe tiến vào, nhanh chóng tiến vào tiên phủ trong vòng. Như thế rất nhỏ giao động, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, thủ vệ bảo vệ cửa cùng với viện trưởng hộ vệ chút nào không biết, phản phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Hắc ảnh xẹt qua tiền viện đi vào hậu viện, thân thức thả ra, tra xét bên trong phủ hết thảy. Nam ở trên giường đường Tam Công Tử cả Kinh, lập tức cảnh giác lên, màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ quang vào tới, cặp kia màu nâu đôi mắt nơi nào có nửa phần tỉnh ngủ bộ dáng, thân hình một lượng từ cửa sổ lóe đi ra ngoài, thực mau liền phát hiện kia mặt lén lút thân ảnh. các hạ ban đêm xông vào thiên phủ, cái gọi là chuyện gì? Đường Tam công tử thanh âm lạnh lùng, màu nâu đôi mắt nhìn chầm trầm người nọ, hỏi, bước nhân uy áp cũng tùy theo đè ép đi lên, người nọ toàn bộ run lên, nghe được thanh âm chậm rãi xoay người, suy, tiếng xe rõ truyền đến. trước mắt bạc mang chợt lóe, hắc y nam tử nương xoay người đến cực điểm chơi ra một quả độc tiêu, hướng tới đường tam công tử đánh nút lại. huyền giữa không trung đường khiêm cười, màu nâu đôi mắt lạnh hơn, đáy mắt chảo ra sát khí. thực hảo, dám đối với hắn hạ độc thủ, hắn sẽ làm hắn nếm thử thân là đường gia người lợi hại. nếu tìm chết, bản công tử liền không khách khí. đường tam công tử rất lời dây tiếp theo lòng bàn tay xuất hiện một phen hàn quang dạng rỡ truy thủ lược thân không trung tàn ảnh phất quá đông mà một tiếng một viên đầu rơi xuống đất thiên nguyệt nhi từ phòng đi ra nhìn đến đó là như vậy một bộ tình cảnh âu dương lắm âu dương tử dục nghe tiếng tới rồi thấy đường tam công tử tay cầm truy thủ trên mặt đất thi thể chia liệt hết thể tái minh bạch bất quá người này ban đêm xông vào tiên phủ là buôn nguyệt nhi muội muội tới âu dương tử dục nhíu mày Tâm tình thoáng chốc trầm trọng lên, nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất kia cổ thi thể, hỏi. Bọn họ ở dưới tình huống còn như thế càng rỡ, bọn họ không ở thời điểm, Nguyệt Nhi muội muội chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Đường Tam Công Tử hồi hắn một cái vô nghĩa biểu tình, xuất hiện ở Nguyệt Nhi khuê phòng phía trước, tự nhiên là buôn nàng tới. Tính, kéo xuống đi thôi, lại không phải lần đầu tiên. Tiên Nguyệt Nhi nhưng thật ra biểu hiện thật sự bình thường. Lần trước tử phủ như vậy nhiều người nàng đều không có sợ quá, huống chi lần này chỉ tới một người. Tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi, nàng tuyệt không nương tay. Nhưng thật ra tiện nghi hắn. Đường Tam công tử cười nhạo, ánh mắt lanh triệt địa nhìn chằm chằm trên mặt đất nam tử, nếu là dừng ở bọn họ Đường phủ, các loại nghiêm hình bức cung, không sợ hắn không chịu. Kết hợp Nguyệt Nhi phía trước nói, hắn cơ bản kết luận người này chính là tử phủ phái tới. Một cái nho nhỏ lục đảng gia tộc cũng dám như thế càng dỡ, thật là đủ rồi. Nhưng mà, này hết thể cũng không giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngày hôm sau buổi tối, không khí giao động, rất nhiều thế lực đột kích, tiên phủ thủ vệ bảo vệ cửa cùng với trong sân hộ vệ không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị kiếm lau sạch cổ, tập thể mất mạng. Trong không khí phiêu tán lùng liệt huyết tinh, tiên nguyệt nhi đứng ở trong viện, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn này hết thảy, trong mắt sát ý lực động, Vô biên hàn ý an mòn, làm nàng nghĩ tới 10 năm trước tiên gia bị diệt môn một chuyện. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Đường tam công tử an ủi mà nói, lại ngừng đầu, màu nâu đôi mắt thích giết chóc hương lệ, đáy mắt rượu hủy diệt chi sắc, Nói, ai phái các ngươi tới? Tuy rằng trong miệng như vậy hỏi, nhưng đường khiêm trong lòng đã tự động đem những người này quy kết đến tử lâm thiên trên người, trong lòng đối tử phủ tồn hủy diệt chi tâm. Nếu là tử lâm trời biết đường Tam Công Tử lúc này tâm tư, nhất định khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là đem tin tức tản đi ra ngoài mà thôi, đến nỗi những người này đã đến, hoàn toàn là tự nguyện. Đương nhiên, đầu sỏ gây tội là hắn không thể nghi ngờ. Giao ra thượng cổ bảo vật, tha các ngươi một mạng. Cầm đầu nam tử căn bản không điểu đường Tam Công Tử, hắn hôm nay là tới đoạt bảo, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Đúng vậy, giao ra bảo vật, nếu không giết chết bất luật tội. Mặt khác một tổ thế lực quá khẽ, như hổ rình mồi mà nhìn chầm chằm tiên nguyệt nhi. Thiên gia duy nhất gia chủ, bảo vật nhất định ở trên người nàng, hôm nay bọn họ lấy định rồi. Ta cũng không biết các người đang nói cái gì, ta tiên gia nếu có bảo vật, liền sẽ không lưu lạc đến bực này nông nỗi. Tiên nguyệt nhi lạnh lùng mà nói, không có nửa phần sợ hãi chi sắc. Bảo vật, nàng đương nhiên là có, nhưng tuyệt không sẽ giao cho bọn họ, mặc dù là chết cũng tuyệt không sẽ làm tiền phủ đồ vật rơi vào người khác tay. Nha đầu túi, ngươi là thật không sợ chết vẫn là giả không sợ chết, nói cho ngươi, chúng ta kiên nhẫn là hữu hạn, khuyên ngươi ngoan ngoán giao ra da, nếu không, đau kiếm không có mắt, đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Thanh bào đau xẻo nam nhân sắc mặt dữ tợn mà nhìn trầm chầm, chầm tiên nguyệt nhi, khẩu khí quân vọng, cả người lệ khí di động. Giết ta tiên phủ người, ngươi cho rằng các ngươi còn đi được sao. Sắc, Một tiếng khét ê Tiên Nguyệt Nhi thân hình đầu tiên lược đi ra ngoài, huy động trường kiếm, hướng tới tên kia thanh bảo đao xẻo nam đánh tới. Giết nàng tiên phủ nhiều như vậy hạ nhân, đừng nói nàng trong tay thực sự có bảo vật liền tính không có, cũng tuyệt không dễ dàng buông thai những người này. Giết người phải đền mạng, nàng muốn bọn họ, chết. Có ca tính, bản công tử thích. Đường tam công tử tà tứ cười, bị Tiên Nguyệt Nhi hành động chọc cười còn không có gặp qua so nàng còn muốn sảng khoái lớn mật nữ tử, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn có ca tính, lâm nguy không sợ, dũng cảm phản kháng, hắn thích. như vậy nữ tử cưới về nhà, tin tưởng phụ thân đại nhân cùng với mẫu thân đều sẽ vừa lòng. sắt. Âu Dương Tử Dục hô to một tiếng, đồng dạng lược đi lên, dám sấm tiên phủ, phải đem mệnh lưu lại. Tiên Nhi muội muội đều như vậy dũng mãnh, hắn nếu là khiếp đảm, vậy quá mất mặt. Âu Dương lâm cũng khí thế sắc bén mà bước đi lên, đang lo một bụng khí không ra giải, hiện giờ những người này tìm tới môn, chết. Trong nháy mắt, tiên phủ đại viện náo nhiệt lên, đao quang kiếm ảnh, năng lượng di động. Suy, chỉ bằng ngươi cũng muốn bổn đại gia mệnh, không biết tự lượng sức mình. Thanh bào đao xẻo nam khinh thường mà nhìn tiên nguyệt nhi, đầy mặt trâm trọc chi sắc. Suy lạp. Dứt lời, tiên nguyệt nhi tả hưu trùy nhận thật sâu mà cắm vào nam tử ngực. Dùng sức đi xuống lôi kéo, vẽ ra một đạo thật sâu khẩu tử, đại lượng máu tươi tử nam tử ngực bừng lên, ngáy mắt nhiễm hồng quần áo. Nam tử trận mắt há hốc mồm, ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm tiên Nguyệt Nhi, đầy mặt không thể tin tưởng. Thực đáng tiếc, người mệnh đã bị bổn tiểu thư muốn Tiên Nguyệt Nhi cười lạnh, truy thủ rút ra, đã không có lực lượng chống đỡ, nam tử thi thể đông mà một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất. Nguyệt Nhi muội muội cẩn thận. Sơn biên! Âu Dương tử dục giống to, mắt thấy kiếm thế liền phải tập trung Tiên Nguyệt Nhi, không khỏi giống to, sợ tới mức tim đập đều lỡ một nhịp. Tiên Nguyệt Nhi thầm nghĩ gặp, còn ở suy tư muốn hay không lẽ tiến tiên phủ không gian, dây tiếp theo bên thai có phong phất quá, bên hông căng thẳng, tiếp theo bị túng nhập một cái rộng mở ôm ốc. Đừng sợ. Ô Nhu dễ nghe tiếng nói tự đỉnh đầu vang lên, đường tam công tử cối đầu, nhìn trong lòng ngực nữ tử nói. Dứt lời. Lập tức buông tiên Nguyệt Nhi, xoay người đầu nhập chiến đấu bên trong, trong tay trưởng kiếm liền huy, kiếm mang bắn ra, một cái, hai cái, ba cái. Nháy mắt liền có mười người tới ngã xuống đất. Ta đi, quả nhiên không hổ là đường phủ người, muốn hay không như vậy nhiều Âu Dương tử dục bạo thô, bị đường tam công tử như thế vì mãnh lực công kích sợ tới mức không muốn không muốn. Âu Dương lắm ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm đường khiêm, nhìn hắn ôm Nguyệt Nhi nhập hoài. Nhìn hắn thấp giọng an ủi, lại xem hắn như thế cường đại lực công kích, cả người bị kích thích đến máu nghịch lưu, có loại hỗn độn hỏng mất, càng có rất nhiều không cam lòng. Chết! Hét lớn một tiếng, Âu Dương lâm cả người khí thế mãnh trướng, hướng tới những người này đông nhiên công qua đi. Chết! Tất cả đều đi tìm chết. Đường tam công tử lợi hại, nhà hắn đại ca cũng không đơn giản sao. Mắt thấy Âu Dương lâm trong nháy mắt phóng đổ năm cái, Âu Dương tử dục trong lòng tràn đầy tự hào. Đường phủ làm sao vậy? Bọn họ Âu Dương phủ đồng dạng cũng rất lợi hại hào đi. Tiên Nguyệt Nhi lấy lại tinh thần, lần thứ hai đầu nhập chiến đấu bên trong. Trong nháy mắt, bốn người chiến đấu tình cảm mãnh liệt tăng vọt, lực sát thương xoát xoát thẳng thăng, không ngừng có người mất mạng ngã xuống. Chương 402 thất phẩm tục mệnh đan. Thực mau tiến đến ám sát Tiên Nguyệt Nhi đội ngũ thực mau ở Đại gia đồng tâm hiệp lực hạ chém giết hầu như không còn, mặt đất nằm đầy đất thi thể. Thẳng đến cuối cùng một người nam tử chết vào đau hạ, hiện trường lúc này mới an tính lại. Thiên Nguyệt Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt trầm mặt mà nhìn trước mắt. Nguyệt Nhi muội muội xem ra những người này tất cả đều là tới tìm bảo bảo tàng. Âu Dương tử dục nhịn không được nói, thiệt tình đối những người này hết trô nói rồi. Thiên Phủ nếu thực sự có bảo tàng cũng sẽ không lưu đến bây giờ đi. Nhiều người như vậy đối phó một người nữ hài tử, này không phải khi dễ người sao. Nói như vậy ngày hôm qua người nọ cũng vô cùng có khả năng là buôn bảo tàng tới. Đường tam công tử phân tích nói, càng thêm kiên định sau lưng thao tác người tất trừ, có thể đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến tiên phủ, dĩ giật đái lao, ngồi thung ngư ông thủ lợi, sắc thật hảo tinh kế. Tử phủ Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt hơi liễm, đáy mắt đáng khiếp người hắn ý, nhắc tới tử phủ, trong lòng dâng lên vô biên phẫn nộ sát nghiệm, hận không thể tự mình giải quyết. Làm tử phủ vĩnh thế không được siêu sinh. Đầu óc còn tính rõ ràng, phương hướng chính xác. Đường tam công tử câu môi, không chút nào buồn xỉn mà tán dương nói. Hắn đường khiêm nhìn chúng nữ nhân, có thể kém sao. Đáng giận, tử lâm thiên cái này lao đông tây, ta đi tìm hắn tính sổ. Âu dương tử dục tức giận đến gò má đỏ bừng, làm bộ liền muốn xoay người ra phủ. Đứng lại. Tiên Nguyệt Nhi quát bảo ngưng lại, ngươi liền tính đi lại có tác dụng gì. Lấy ngươi trước mắt thực lực, là đánh thắng được tử lâm thiên đâu vẫn là đánh thắng được tử lâm thiên đâu. Đừng đến lúc đó chẳng những không có giúp đỡ, ngược lại còn muốn chúng ta đi cứu. Tiên Nguyệt Nhi gần như tàn nhẫn mà đã cách nói, lần đầu tiên như thế không lưu tình, đương trưởng trọc thủng Âu Dương tử dục không đủ. Hắn trước mắt thực lực, xác thật không đủ xem, ở tử lâm thiên trước mặt chỉ có bị đánh phần. Nguyệt Nhi muội muội, Âu Dương tử dục khó thở kia sắp xếp trước liền hồng tím mặt trướng đến càng thêm khó coi, hô hấp run rập, nhìn chăm chăm tiên nguyệt nhi ánh mắt rất là không thể tin tưởng, hắn trong lòng thiện lương tốt đẹp nguyệt nhi muội muội, hiện giờ thế nhưng ngay trước mặt hắn, không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn sở hữu át chủ bài, cảm giác chính mình lúc này cả người trần trụi mà đứng ở nàng trước mặt dường như liền cuối cùng một khối nội khố cũng chưa, này vẫn là hắn nguyệt nhi muội muội sao? Tiên phủ sự. Hy vọng các ngươi không cần tự tiện làm chủ, nên làm như thế nào, ta đều có đúng mực. Tiên Nguyệt Nhi cuối cùng một lần cảnh cáo nói. Liên tính là tìm đi tìm tử phủ phiên thoái, cũng cần thiết là nàng Tiên Nguyệt Nhi tìm. Theo chân bọn họ Âu Dương phủ không có nửa phần quan hệ. Nháy mắt, Nguyệt Nhi nhưng thật ra trưởng thành không ít. Âu Dương lắm hiếp mắt, nữ khí lược hàm bất mãn, trước mắt Nguyệt Nhi, làm hắn cảm giác xa lạ, cũng làm hắn không biết theo ai, lòng có không mừng. Hắn càng hy vọng Nguyệt Nhi ỷ lại chính mình, mà không phải gặp được sự tình đem hắn đặt một bên, cũng không từng nhớ tới, loại cảm giác này, mẹ nó xấu hổ buồn bực. Người Tổng hội lớn lên tiên Nguyệt Nhi nhàn nhạt mà trả lời, không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, trước mắt chính mình mới sống được giống cá nhân, ít nhất sẽ không làm nàng tự mình ghét bỏ. Lại là như vậy, chính là này phó lãnh đạm đạm bộ dáng làm âu dương lắm các loại buồn bực cùng khó chịu, nàng liền không thể đối chính mình thái độ hào điểm từ ra Âu Dương phủ trở lại tiên phủ lúc sau, liền không còn có đã cho chính mình sắc mặt tốt, cái này làm cho luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp Âu Dương lẫm lòng có bất mãn, nhìn chầm chầm tiên nguyệt nhi ánh mắt cũng không khỏi trở nên vặn mèo lên, trong lòng sinh ra một cổ vô danh đoán hận Nàng chẳng lẽ liền không thể nhìn đến một chút chính mình hảo, mỗi ngày như vậy đãi chính mình, liền không mẹ sao. ngươi đến tuột cùng còn muốn như vậy đãi ta tới khi nào. Âu Dương lắm đông nhiên khinh gần. Một bàn tay gắt gao nhéo Tiên Nguyệt Nhi cánh tay, chất vấn nói. Bởi vì kích động, thanh âm hàm chứa âm dung, nhéo Tiên Nguyệt Nhi cánh tay tay cũng không tự chủ được dùng sức. Tiên Nguyệt Nhi đau hô, chỉ cảm thấy hắn nhéo chính mình cánh tay tay hận không thể được hàm đến thị trung. Đau, rất đau rất đau, đau đến nàng sắc mặt soát địa một chút trắng. Đại ca, Âu Dương tử dục kinh hãi, kinh ngạc nhìn chầm chầm nhà mình đại ca, mau buông ra Nguyệt Nhi muội muội, còn như vậy liền thương đến nàng nói, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta. Âu Dương lâm quá khẽ, tới gần Tiên Nguyệt Nhi, trừng mắt nàng hỏi. Hắn chỉ nghĩ muốn một đáp án, hôm nay không cho ra đáp án, quyết không bỏ qua. Hắn chịu đủ rồi, cùng với mỗi ngày đối mặt nàng lời nói lạnh nhạt còn không bằng làm nàng hoàn toàn hận thượng chính mình, nếu đây là nàng muốn. buông ra nàng. Đường tam công tử như mày, thấy Tiên Nguyệt Nhi vẻ mặt thống khổ chi sắc, phách trưởng liền chiều Âu Dương lâm đánh tới. Đường tam công tử trưởng phong sắc bén, đối Âu Dương Lâm vốn dĩ liền không mừng, lúc này thấy hắn khi dễ Nguyệt Nhi, càng thêm sẽ không thủ hạ lưu tình. Một trưởng này cơ hồ vận dụng hắn tám phần lực lượng, hướng tới Âu Dương Lâm phía sau lưng gào thét mà đi. Âu Dương Lâm chỉ lo sinh khí, cả người lâm vào gần như điên cuồng trạng thái, giờ này khắc này, chỉ nghĩ hỏi một cái kết quả, chỉ nghĩ muốn tiên Nguyệt Nhi cho hắn một cái minh sát hồi đáp, không hề có cô kỵ phía sau đánh út lại trưởng phong. Tiên Nguyệt Nhi đồng tử đống nhiên co rụt lại, thấy khiếp người khí thế đánh nút lại, bất chấp cánh tay thượng đau, thân hình trần lóe, cơ hồ là theo bản năng chăn âu dương lấm trước người. Phúc. Trường Phong tập trung Tiên Nguyệt Nhi ngực, một ngụm máu tươi thoáng chốc phun tới, Tiên Nguyệt Nhi sắc mặt quay nhanh, nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, cả người lung lay sắp đổ. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi muội muội. Ba nam nhân đồng thời hô to, đặc biệt là Đường Tam Công Tử nhai tí tận nước. Tập thượng tiên Nguyệt Nhi cái tay kia run rẩy không ngừng, trong lòng dâng lên vô biên khủng hoảng hoảng sợ. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không có việc gì, sẽ không âu dương lắm biểu tình hoảng loạn đến cực điểm. Phía trước oán hận bất mãn tại đây một khắc tất cả đều hóa thành kinh hoàng sợ hãi, phản phất một con vô hình bàn tay to vương, gắt gao bóp chặt hắn biết hầu, hít thở không thông, khó chịu, sợ hãi. Đáng chết! Đường tam công tử thấp trú, hận không thể đương trường cho chính mình một bạn ai. Mau, đem nàng cho ta. Là ngươi bị thương Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nếu có vặn nhất, ta Âu Dương lắm muốn ngươi không chết tử thế được. Âu Dương lắm một bên ôm tiên Nguyệt Nhi, một bên hung ác nham hiểm hận ý mà chừng mắt đường tam công tử. Không nghĩ nàng chết, liền chạy nhanh đem nàng giao cho ta. Đường khiêm nữ mẩy, pha không kiên nhẫn mà thuốc dục nói. Đừng nghĩ tử ta trong tay cướp đi Nguyệt Nhi, nàng là của ta. Âu Dương lắm một bộ thể sống chết không từ tư thái. Đường Tam công tử khí tạc, chưa thấy qua so với hắn còn muốn xuẩn người. Ngươi chính là như vậy muốn nàng chết. Ngươi cái gọi là ái cũng bất quá như thế. Đáng giận. Âu Dương lẫm khó thở, cả người dâng lên ngập trời sát ý. Ta lặp lại lần nữa, không nghĩ nàng chết, liền đem nàng giao cho ta. Đường Tam công tử kiên nhẫn cơ hồ hao hết, nếu không phải sợ tiến thêm một bước thương đến Nguyệt Nhi, hắn đã sớm cùng hắn động thủ. Đại ca, nếu không đem Nguyệt Nhi muội muội cho hắn đi. Ngươi chẳng lẽ thật muốn nhìn Nguyệt Nhi muội muội chết? Một bên Âu Dương Tử Dục nhìn không được, mặc kệ đại ca cùng người nam nhân này chi gian có cái gì mâu thuẫn, loại này thời điểm, đều nên ung, Nguyệt Nhi muội muội tính mạng quan trọng. Ngươi xác định có thể bảo nàng tính mạng? Âu Dương lẫm nhìn chằm chằm Đường Tam công tử, ép hỏi nói. Đường Khiêm cười lạnh, duỗi tay từ Âu Dương lẫm trong lòng ngực đem Tiên Nguyệt Nhi tiếp nhận tới, lập tức liền từ trong lòng móc ra một quả tục mệnh đan cho nàng ăn vào. Tục mệnh đan, thất phẩm đan dược, chỉ cần còn có một hơi ở, lại trọng thương cũng có thể đem mệnh giữ được. Vật ấy chỉ này một quả, cũng là gia tộc dặn dò mấy trăm lần làm hắn mang theo trên người để phòng bất chắc. Này cái tục mệnh đan mãi một lần thám hiểm trên đường, tộc nhân ở bị kín huyệt động nội phát hiện, mà hắn biết ẩn tộc đan giả bên trong, thất phẩm đan giả không biết có hay không, nhưng tuyệt đối không có có thể luyện chế ra tục mệnh đan tồn tại. Cho nên này cái đan dược giá trị Có thể nghĩ, ngươi cho nàng ăn cái gì? Thấy đường tam công tử cấp Tiên Nguyệt Nhi ăn vào hắn không quen biết đan dược, Âu Dương lắm như mày, hỏi. Thất phẩm tục mệnh đan. Đường khiêm không e rẻ mà nói, liền nhiều xem Âu Dương lấm liếc mắt một cái tâm tư đều không có, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tiên Nguyệt Nhi trên người. Thất phẩm tục mệnh đan. Âu Dương lắm hai huynh đệ đồng thời chấn động, sắc mặt tập thể thay đổi, đặc biệt là Âu Dương tử dụng, đầy mặt chấn động chi sắc. Gia tộc bọn họ trước mắt có khả năng tiếp xúc đan dược tối cao cũng bất quá lục phẩm, thất phẩm đan dược, nghe cũng chưa nghe qua, húng chi là vẫn là có tục mệnh công hiệu tục mệnh đan, này đối bọn họ mà nói, căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Vì thế đường phủ đã cường đại đến có thể tùy tay lấy ra thất phẩm tục mệnh đan nông nỗi sao. Thất phẩm tục mệnh đan vào miệng là tan, cường đại năng lượng cùng sinh chi khí theo tảng ra, hướng tới tiên nguyệt nhi khắp người khuếch tán thực mau trải rộng toàn thân trên dưới mỗi một tế bào, lại thấy tiên nguyệt nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ dần dần hòa hoãn, khí sắc chậm rãi khôi phục hồng nhuận, nhắm chặt hai mắt cũng dần dần mở ra, trận mắt nháy mắt liền thấy một đôi ấm áp quan tâm nấu mắt, không có việc gì đi. đường tam công tử nhìn tiên nguyệt nhi, ôn nhu nói, đấy mắt hàm chứa xin lỗi, thực xin lỗi, ta ra tay bị thương ngươi. tiên nguyệt nhi không tiếng động mà nhìn, vừa không gật đầu, cũng không lắc đầu, trầm mặc không nói. Tuy là hôn mê, nhưng nàng ý thức lại là rõ ràng, tự nhiên sẽ hiểu là hắn dùng thất phẩm tục mệnh đang cứu chính mình. Đến nỗi hắn ra tay đã thương người, toàn bởi vì chính mình xuất đầu không phải sao. Cho nên, nàng căn bản là không trách hắn, không oán, làm sao tới tha thứ nói đến. Nguyệt Nhi, thân thể của người thế nào? Âu Dương lấm hơi há mồm, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, nói ra nói cũng khô cằn, lần đầu không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Hắn đoán nàng, giận nàng, thời khắc mấu chốt, nàng vì hắn động thân mà ra. Hắn còn có cái gì nhưng oán đáng giận, còn có cái gì tư cách đối nàng phát tiết bất mãn, nàng trước nay đều không có đã làm thực xin lỗi chính mình sự không phải sao. Người đi đi. Tiên Nguyệt Nhi chỉ nói ra ba chữ liền nhắm lại mắt, phảng phát huynh tấn toàn thân sở hữu sức lực, mệt đến không bao giờ tưởng nhiều lời một chữ. Thật sự mệt mỏi, đối hắn, chỉ nguyện từ đây không bao giờ gặp lại. Nguyệt Nhi, Âu Dương lắm cả người run mạnh, thật lớn sợ hãi tuyệt vọng đem hắn bao phủ, đứng ở tại chỗ, ngực hít thở không thông khó chịu. Tiên Nguyệt Nhi đơn giản vùi đầu vào đường Tam Công Tử trong lòng ngực, không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì một kia có quan hệ Âu Dương lắm thanh âm. Từ trước hắn là nàng sinh mệnh quan trọng nhất người, có hắn ở địa phương, ngay cả không khí cũng trở nên không giống nhau, khi đó, nàng trong mắt chỉ có hắn, rốt cuộc trang không dưới người khác chỉ là hiện giờ quay đầu, lại phát hiện hắn sủng nàng hộ nàng, lại cũng bá đạo mà đem nàng vây ở hắn nhà giam, ngăn cách chung quanh sở hữu bằng hữu, làm nàng, cô đơn chỉ còn lại có hắn, như thế kỳ, như thế tùy hứng, cũng, như thế tàn nhẫn, nàng khi thật, đều không phải là phi hắn không thể, không phải sao? Chương 403 thiết kế nha đầu, phản tao thiết kế. Đại ca, nếu không, chúng ta vẫn là đi thôi. Âu Dương Tử Dục nhìn nhà mình đại ca, Nhìn không được khuyên đủ. Hắn rõ ràng cảm ứng được Nguyệt Nhi mỗi mỗi đối nhà mình đại ca bài xích, lại tiếp tục dây dưa đi xuống chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì hảo. Không có khả năng. Âu Dương lắm một ngủm cự tuyệt, kiên quyết không rời đi. Hắn sẽ không rời đi nơi này, hắn sẽ chờ, chờ đến Nguyệt Nhi đối hắn thái độ cải thiện mới thôi. Trước đó, hắn sẽ không rời đi tiên phủ một bước. Ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Đường tam công tử đối với trong lòng ngực tiên Nguyệt Nhi nói. Cũng không thèm nhìn tới Âu Dương lấm liếc mắt một cái, ôm tiên Nguyệt Nhi, hướng tới nàng khuê phòng mà đi. Âu Dương lắm đứng ở mặt sau, nhìn đường tam công tử Âu Nguyệt Nhi thân ảnh, rũ với bên cạnh người quyền nắm chặt, đáy mắt hiện lên phức tạp, không cam lòng, khó chịu. Âu Dương tử dục thật sâu mà thở dài một hơi, lấy hắn đại ca vô pháp, ái một người, chưa bao giờ là nói phóng là có thể bông, bị tình yêu tra tấn khổ, hắn làm sao không có hưởng qua. Chẳng qua hắn có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không xứng với cung ly cô đường, chỉ là trước mắt đại ca, lắc đầu, Âu Dương tử dục xoay người hướng tới phòng cho khách đi đến. Chỉ mong đại ca cùng Nguyệt Nhi muội muội đều có thể hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, đường tam công tử liền làm người đi ra ngoài hỏi thăm một chút bên ngoài tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, tiên phủ có dấu thượng cổ di lưu bảo vật tin tức truyền được đến chỗ đều là, phố lớn ngõ nhỏ, đều là tại đàm luận tiên phủ. Bữa sáng thời gian, trên bàn cơm không khí rất là áp lực, một phương diện là có Âu Dương Lâm ở, về phương diện khác còn lại là tối hôm qua những cái đó hắc ý nhân nhập phủ, đem tiên phủ nội chỉ có bảo vệ cửa cùng với hộ vệ tất cả đều giết được sạch sẽ. Hiện giờ trừ bỏ phòng bếp đầu bếp nữ cùng với lãnh hồi phủ những cái đó hài tử, những người khác không một may mắn thoát khỏi. Quả nhiên không ra ta sở liệu, bên ngoài nơi nơi đều ở thảo luận tiên phủ có dấu bảo tàng một chuyện chỉ sợ kế tiếp còn sẽ không ngừng có người xâm lấn. Đường tam công tử hiếp mắt, màu nâu đôi mắt tam hiểu sâu, đã một kia hàn khí. Cái gì, lời này cũng tin, cái này tử lâm thiên, thật đáng chết. Âu dương tử dục hô nhỏ, đem tử lâm thiên hận thấu xương. Cái này lao đông tây, thật là phiền thoái, sớm biết rằng lúc trước nên làm quỷ vương các hạ đem hắn cấp lộ chết. a bảo tàng, thế nhưng đồn đãi tiên phủ có dấu bảo tàng giống nhau bảo tàng đương nhiên sẽ không dứt lấy những cái đó bỏ mạng đồ đệ nhưng nếu là thượng cổ di lưu bảo tàng đừng nói là bỏ mạng đồ đệ liền sợ những cái đó không thế nào lộ diện mấy lao ra hỏa cũng sẽ vì này tâm động đây mới là hắn nhất lo lắng giống nhau người hắn căn bản không bỏ ở trong mắt tới một cái sát một cái tới một đám sát một đám tuyệt đối làm bọn hắn co đi mà không có về nhưng nếu là những cái đó không hỏi thế sự luôn luôn thanh cao lão gia hỏa Tại thượng cổ di lưu bảo vật dụ hoặc trước mặt, mấy người có thể ngăn cản được trụ. Nếu là kinh động bọn họ, kia mới là vạn kiếp bất phục. Chính là bọn họ đường phủ cũng muốn kiên kỵ vài phần, chuyện này, thực khó giải quyết. Kia làm sao bây giờ, đường tam công tử người đam hưu túc trí, lại có bản lĩnh, mau cấp nguyệt nhi muội muội ngấm lại biện pháp đem. Vừa nghe những cái đó lao ra hỏa, Âu Dương tử dục tức khắc luôn cuống. Hắn ai cũng không sợ. Duy độc sợ hai đám lao già đó, những người đó thực lực, chính là tùy tiện động nhất động ngón tay là có thể đưa bọn họ gia tộc ném đi, uy lực của nó, thế không thể đỡ, căn bản là không thể lay động. Âu Dương lắm mày cũng nhíu lại, loại này thời điểm, hắn vô cùng mà thống hận chính mình, hận chính mình bất lực, hận chính mình nhỏ yếu. Một cái tử phủ hắn còn đều không đối phó được, húng chi là những cái đó lánh đời lao ra hỏa, những cái đó thần giống nhau cao cao tại thượng nhân vật. Căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Các ngươi đều rời đi đi, bọn họ không làm gì được ta. Tiên Nguyệt Nhi nhìn mấy người, nói. Chỉ cần bọn họ đều rời đi, mà nàng lắp mình tiến vào tiên phủ không gian, liền tính là những cái đó lao ra hỏa tới, cũng lấy nàng không có biện pháp. Suy, thả ngươi một cái nhược nữ tử đối mặt những cái đó nguy hiểm, đây là đánh ta đường khi mặt. Đường tam công tử khịt mũi coi thường, hắn nếu là thật làm như vậy. Chuyến ra đi, mặt mũi của hắn áo trong toàn không có. Hắn đường khiêm như là cái loại này chạy chối chết người sao. Không sai, chúng ta là không có khả năng thả người một người ở chỗ này, lại nguy hiểm, nhị ca cũng muốn cùng ngươi cùng tồn tại. Âu Dương Tử Dục cũng đi theo nói, liền kém không có vỗ ngực bảo đảm. Chết cười, hắn chính là nàng từ nhỏ gọi đến đại tử dục ca ca, tuy rằng hiện tại nàng không hề gọi, nhưng thân là ca ca trách nhiệm còn tại. Hắn có nghĩa vụ bảo hộ Nguyệt Nhi muội muội không bị thương hại. Liên tính là bị thương, cũng là hắn thế nàng. Âu Dương lâm trầm mặc không nói, nhưng ai đều minh bạch hắn càng thêm không có khả năng rời đi.